khó trách lúc ấy liền cảm thấy có điểm quen mắt đâu, người nọ hẳn là phương quản nương đi. Xem ra phương quản là coi trọng các nàng ra bạn, cho nên mới sẽ đột nhiên ngăn lại nàng, nói một đống không thể hiểu được nói. Rốt cuộc là ai ham ai bạn? Thật là không e lệ. Việc này tô tiểu nhoắn không cùng đại tỷ nói, sợ nàng lo lắng. Đại tỷ, ngươi đừng cùng ta nương nói chuyện này. Lâm tiến ra môn phía trước, tô tiểu nhoắn bỗng nhiên mở miệng. Vì sao? Tô Tiểu Hân khó hiểu. Nhà này là nương cho ta giới thiệu, nếu là nói, nàng nhất định lại muốn tự trách. Tô Tiểu Nông nói. Tô Tiểu Hân nghĩ nghĩ, xác thật là như thế này, hảo, ta không cùng nương nói. Hai tỷ muội cùng mở cửa trở về nhà. Các nàng hai cái chui vào phong bếp, làm một đốn phong phú bữa tối. Người một nhà vây ở một chỗ ăn cơm thời điểm, thạng tử nói hắn sẽ bối tân văn trường, lưu loát mà bối ra tới. Tiểu mội cũng nói nàng hôm nay lại học được rất nhiều tân đồ vật, còn cấp một người khai dược. Đương nhiên khai dược thời điểm, có quản đại phu chấn cửa ải, không sợ sẽ làm lỗi. Cơm nước xong, tô tiểu nhoắn ở trong sân đi rồi hai vòng, còn cùng bánh kẹp thịt cùng bánh bao thịt chơi trong chốc lát. Trở lại trong phòng, nàng cứ theo lẽ thường ngồi ở trên giường luyện tập tâm pháp, sau lại lại xuống giường luyện tập võ công chiêu thức. Thẳng đến ánh trăng thăng nhập giữa không trùng. Nàng mới bỏ được nằm trên giường nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, tô tiểu nón lên trước dùng cành liêu xoát nhà, rửa sạch sẽ mặt lúc sau, ăn mấy cái đêm qua tạc tốt khoai lang đỏ viên, còn có một chén thơm nồng bắp cháo. Nàng cung đại tỷ một khối ra cửa, hướng hương các đi đến. Lúc này, các nàng ra cửa thời điểm, còn mang lên bánh bao thịt. Đại tỷ sợ gặp lại ngày hôm qua cái kia phương quản, nói cái gì đều phải mang theo bánh bao thịt. Tô tiểu nón vừa lúc không nghĩ bại lộ chính mình sẽ võ công sự tình, liền đồng ý đại tỷ đề nghị. Nếu là phương quản giám lại tìm tới mua tới, nàng nhất định sẽ làm hắn trả giá đại giới. chương 173 thảm thiết, ngày nay nhưng thật ra không có bà tử ở hương các bên ngoài nhìn lén. Tô tiểu Loan phía trước đem hương các mặt sau sân cũng mua, những cái đó phòng có thể trở thành lâm thời kho hàng dùng. Vừa lúc sân không gian không nhỏ khiến cho cùng nàng cùng đi đến bánh bao thịt tạm thời ở trong sân đợi. Bình tĩnh nhật tử lại qua hai ngày, tô tiểu Loan cùng đại tỷ cùng nhau về nhà thời điểm, cư nhiên lại gặp gỡ cái kia phương quản. Tô cô nương, chúng ta hai nhà môn đang hộ đối, ta là thiệt tình muốn cầu thú ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta, về sau ta bảo đảm, tuyệt không nạp tiếp. Phương quản lời thề son sát. Đáng tiếc tô tiểu noan không phải không dành thế sự tiểu cô nương đừng nói Phương quản nói không thể tin, liền tính hắn thật có thể làm được. Tô Tiểu Loan cũng không muốn gả cho như vậy một cái phẩm hạnh có vấn đề người. Hôm nay hắn có thể vì bạc sửa miệng một hai phải cưới nàng, ngày mai nói không chừng là có thể vì bạc làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình. tránh ra. Tô Tiểu Loan lười đến cùng hắn lý luận, cùng như vậy Tam Quan bất chính người ta nói lại nhiều, hắn cũng sẽ không minh bạch. Phương Tầm nhìn hạn hẹp nàng quyết tâm không đáp ứng. Trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia âm oan Đều xuất hiện đi Hắn vừa dứt lời Từ một bên nhảy ra ba cái thân cường thể tráng hắn tử Đem tô tiểu nón hai chị em vây quanh ở trung gian Đại tỷ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh Thân mình phát run Lại vẫn là đem tô tiểu nón hộ ở chính mình phía sau Người muốn làm gì Tô tiểu Loan nắm đại tỷ tay Không chút nào sợ hãi mà đối phía trên quản Phương quản nhìn nàng lạnh như băng xương ánh mắt Không biết vì sao trong lòng có chút e ngại. Ai cho các ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Phương quản đem những cái đó kỳ quái cảm thụ từ trong đầu vứt ra đi, hung tợn mà nói, cái kia đại cho các ngươi tùy tiện chơi, tiểu nhân cho ta lưu trữ. Đã biết, kêu ba cái tráng hán đáng khinh mà cười, có người nước miếng đều mau tích đến trên mặt đất. Tô tiểu noan dạ dày nảy lên một trận ghê tởm cảm giác. Đại tỷ, đừng sợ. Tô tiểu noan thấp giọng nói. Hôm nay lúc sau, ngươi lại không muốn gả ta, cũng muốn cầu ta cưới ngươi. Phương Quản ở một bên âm hiểm mà nói. Kêu ba cái tráng hán dần dần tới gần, đang muốn nhào lên tới, đem các nàng hai cái cấp chế trụ. Nhưng bọn họ còn không có tới kịp đụng tới hai chị em góp gáo, liền vé ngã trên mặt đất, truyền đến từng tiếng kêu rên. Sao lại thế này? Phương Quản thậm chí cũng chưa thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì, theo bản năng kinh hô. Bánh bao thịt mỗi ngày uống linh thủy. Có đôi khi còn có thể ăn thượng linh vật, hiện giờ thực lực so với lúc trước còn muốn lợi hại, đối phó mấy cái du côn lưu manh tự nhiên không nói chơi. Nó tốc độ mau đến làm người chỉ có thể nhìn đến một cái tàn ảnh. Tô tiểu hân cao cao dẫn theo tâm buông đi một ít, còn hảo các nàng ra cửa mang theo bánh bao thịt. Chỉ thấy ba cái tráng hán đều chật vật mà ngã trên mặt đất, không ngừng ai u ai u mà kêu to. Ở bọn họ trên ủi, từng người có một cái máu chảy đầm địa miệng vết thương. Nhìn rất là làm cho người ta sợ hãi. Phương Quản lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai là cái kia chó cắn bị thương hắn mướn tới ba người. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ là cái dạng này kết quả. Hắn đã sớm thấy được bánh bao thịt, nhưng cũng không có đem như vậy một cái tiểu cẩu để ở trong lòng. Ở trong mắt hắn, một chân là có thể đá đi này cẩu. Không nghĩ tới nó lợi hại như vậy, hắn còn cái gì cũng chưa nhìn đến, kia ba người cũng đã ngã xuống đất thượng. Nằm trên mặt đất ba người đau đến nhe răng niết miệng, căn bản không có lại bỏ dậy sức lực. Bánh bao thịt từng bước một mà tới gần phương quản, đem người sau sợ tới mức thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Đừng tới đây, người dám thả chó hành hung, không sợ ta bẩm báo huyện Thái ra nơi đó đi. Phương quản sợ tới mức liền chạy đều đã quên, liền như vậy cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Cao A, nhìn đến thời điểm là ai hạ đại lao. Tô Tiểu Noan thẳng nhiên tự đắc mà ôm cánh tay nói. Nếu là phương quản thật muốn cáo đi lên, nàng đương nhiên sẽ không sợ. Huyện lệnh muốn trị tội, khẳng định cũng là trước chỉ hắn mưu toàn đối dân nữ làm chuyện vô liêm sỉ tội. Thẳng đến bánh bao thịt đột nhiên ra tốc, phương quản mới như ở trong ngọng mới tỉnh, xoay người ra bên ngoài chạy. Đáng tiếc hắn tốc độ nơi nào so được với bánh bao thịt. Cuối cùng hắn phát ra một tiếng giết heo kêu thảm thiết, gây yếu thân mình cũng ngã xuống. Ta chân, ta chân. Phương quản muốn ôm chính mình máu tươi đầm địa chân, nhưng căn bản không dám chạm vào, chỉ dám bắt tay xa xa mà phóng. Hắn chỉ cảm thấy chân giống như chặt đứt giống nhau, hắn từ nhỏ đến lớn liền nguồn chiều từ bé, khi nào chịu quá như vậy đau đớn. Tô tiểu noan nghe hắn thống khổ tiếng khóc, nội tâm không hề giao động, trực tiếp lôi kéo đại tỷ rời đi. Nếu là các nàng thật là bình thường nông nữ, gặp gỡ tình huống như vậy, có thể nói cả đời đều hủy hoại. Đi ra ngoài lúc sau. Tô tiểu Loan phát hiện đại tỷ sắc mặt vẫn là có chút trắng bệnh. Đại tỷ, có phải hay không, ta làm bánh bao thịt xuống tay quá độc ác. Tô tiểu Loan do dự mà mở miệng. Đại tỷ nàng hẳn là chưa bao giờ gặp qua thảm thiết như vậy cảnh tượng đi, cũng không biết có phải hay không bị dọa tới rồi. Không, không tàn nhẫn, một chút đều không tàn nhẫn tô tiểu hân bội vàng lắp đầu. Theo sau nắm chặt tô tiểu Loan tay, ta không dám tưởng, nếu là chúng ta không mang bánh bao thịt ra tới. Chúng ta hai cái liền. Dư lại nói nàng nói không nên lời, nước mắt cũng đã tràn mi mà ra. Nữ tử danh tiết giữ dội quan trọng, nếu nàng thật sự bị người khác vũ nhục, kia nàng cũng liền không mặt mũi sống sót. Còn con loán nha đầu cũng là. Cho nên Tô Tiểu Hân cảm thấy những người này chính là gieo gió gặt bão, nàng thậm chí còn cảm thấy đối bọn họ trừng phạt không đủ tàn nhẫn đâu. Chỉ là nàng lần đầu nhìn thấy như vậy huyết tinh cảnh tượng, không khỏi có chút sợ hãi. Chúng ta về sau ra cửa đều mang theo bánh bao thịt, lường trước kia phương quản cũng không dám lại đến. Tô tiểu Loan an ủi mà vỗ vỗ tay nàng. Về đến nhà lúc sau, tô tiểu noan cấp đại tỷ đổ ly trà nóng, trộn ở bên trong bỏ thêm điểm linh thủy. Đại tỷ uống lên hai khẩu, sao động nỗi lòng lúc này mới dần dần bình tĩnh xuống dưới. Chờ mẫu thân cùng lâm thúc bọn họ trở về, hai chị em rất có an ý mà đều không có để chuyện này. Những người khác cũng không phát hiện bất luận cái gì khác thường. Ăn xong rồi cơm chiều, tô tiểu loan tự mình chui vào phong bếp, cấp bánh bao thịt nấu một nồi to nồng đậm canh thịt, bánh kẹp thịt cũng đi theo ăn không ít. Lần này ít nhiều người. Nàng ngồi sổm xuống thân mình, một chút một chút ôn nhu mà vớt ve bánh bao thịt lông tóc. Bánh bao thịt ngạo kiều mà hư một tiếng, tiếp tục hưởng thụ nó trong chén mỹ vị. Mấy ngày kế tiếp, tô tiểu loan vẫn như cũ mỗi ngày đều mang theo bánh bao thịt đi hương các. Hôm nay nàng đi hiệu thuốc mua đồ vật, hảo xảo bất xảo, vừa lúc nhìn đến Phương quản ở nơi này chưa thương, trên đùi quấn lấy một vòng lại một vòng băng vải, nhìn dáng vẻ trong khoảng thời gian ngắn là hảo không được. Nhìn thấy Tô Tiểu Loan tiến vào, Phương quản hơi có chút gầy ốm khuôn mặt thượng, nháy mắt hiện ra nồng đậm âm ngoan. Nhìn về phía nàng ánh mắt, như là muốn phun ra hỏa tới. Tô Tiểu Loan chỉ đương không phát hiện, lấy lòng chính mình yêu cầu đồ vật, liền trực tiếp xoay người rời đi. Nàng không có hồi hương cát mà là đi một cái khác cửa hàng. Giúp ta hỏi thăm người. Tô Tiểu Loan đem Yến Trần cho nàng lệnh bài đem ra. Trường quay vốn đang có chút bất mãn, thầm nghĩ đây là nơi nào tới ngốc tử, nhưng vừa thấy đến kia khối lệnh bài, thái độ của hắn lập tức thay đổi. chương 174 chào nàng. Cô nương mời nói. Trường quay đệ thấp thanh âm, cung cung kính kính mà nói. Tô Tiểu Ngoan chỉ chỉ đối diện hiệu thuốc, bên trong cái kia chân bị thương. Ba ngày lúc sau ta lại qua đây một chuyến Yến Trần từng cho nàng một khối lệnh bài Nói là có thể đi hắn danh nghĩa cửa hàng tìm kiếm hỗ trợ Nàng vẫn luôn tìm không thấy cơ hội dùng Vừa lúc lần này Phương Quản đưa tới cửa Nàng cũng muốn biết Phương Quản ra rốt cuộc là cái tình huống như thế nào Tổng không thể lão tìm vân trưởng quay hỗ trợ Tuy rằng có bách lý cẩn này một tầng quan hệ ở Nhưng nàng vẫn là cảm thấy hơi xấu hổ Tuất ba ngày sau cô nương còn tới chỗ này tiểu nhân chắc chắn đem người nọ tư liệu đưa lên. Đà tạ. Nói xong, tô tiểu Loan liền rời đi quài, liền dường như chỉ là không mua được muốn đồ vật đi rồi mà thôi, không làm người khác nhìn ra nửa điểm không ổn. Nàng có dự cảm, phương quản kiêng người nhà tuyệt không sẽ như vậy thiện bãi cam hưu. Cho nên nàng tốt nhất trước hiểu biết một ít nhà bọn họ tin tức, trước tiên làm tốt ứng đối cử động. Này ba ngày, tô tiểu Loan thành thành thật thật mà chăm sóc hương các sinh ý. Từ hương các đẩy ra cấp bình dân nữ hải cố ý thiết kế tiểu phân lượng hương cao lúc sau, sinh ý so với dị vãng càng thêm rực rỡ. Cùng tên kia trưởng quay rước định đã đến giờ, Tô Tiểu nón lại đi một chuyến. "Thế nào?" Tô Tiểu Loan nhìn khắp nơi không người, đi lên trước hỏi. Trưởng quay cười nói, "Cô nương, chúng ta trong tiệm giấy chỉ thu ngươi 10 văn tiền." Tô Tiểu Loan mày một trọn, nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Nàng móc ra 10 văn tiền, đưa cho trưởng quay trường quầy còn lại là đưa cho nàng một cái bố bao. Đi đến một chỗ hẻo lánh không người địa phương, tô tiểu loan mở ra bố bao, bên trong đích xác thật là phương quản người một nhà tư liệu, lớn lớn bé bé sự tình đều ghi lại thật sự là kỹ càng tỉ mỉ. Bố trong bao còn trang 10 cái tiền đồng. Tô tiểu loan thấy thế không khỏi bật cười, ám đạo hiến trần thủ hạ người, làm việc thật đúng là tích thủy bất lẩu. Rõ ràng chỉ là trang một cái dâu dịa thương nhân tư liệu cũng bị kia trưởng quậy làm đến như vậy thần bí. Đem đồ vật thu hảo, Tô Tiểu Loan tính toán về đến nhà lại xem. Nàng về trước đến hương cát, vội một ngày xuống dưới, về nhà lúc sau liền đi phòng bếp nấu cơm. Ăn xong cơm chiều, tắm rửa một cái, Tô Tiểu Loan một người ngồi ở trong phòng của mình, mở ra phương quản một nhà tư liệu. Nhà bọn họ chỉ là bình thường thương hộ, đảo cũng không có gì chỗ đặc biệt. Phương quản ở từ thành sinh ý, cũng không có hắn nói được như vậy đại. Chỉ là khai cái nho nhỏ tiệm tạp hóa mà thôi. Tiệm tạp hóa sinh ý còn tính không tồi, nhưng cùng rực dỡ hương các hoàn toàn vô pháp so, bằng không phương quản sớm đem hắn cha mẹ nhận được từ thành đi. Mà phương quản cha mẹ, cũng ở tế xa huyện mở ra một nhà tiệm tạp hóa, không lớn không nhỏ. con thổi một lát thiếu kiếm mấy trăm lượng bạc đâu, này hai cửa hàng thêm lên một tháng cũng tránh không được nhiều như vậy. Tô tiểu nón không khỏi cười nhạo. Tư liệu thượng liền phương quản ra cửa hàng chủ yếu kinh doanh cái gì, mỗi ngày tiến trướng nhiều ít, còn có vị trí ở nơi nào, đều viết đến rõ ràng. Cuối cùng ẩn nấp địa phương, viết phương quản một nhà sau lưng làm chuyện xấu. Có này đó, phương quản muốn còn dám đại sứ hư, tô tiểu loan tính toán trực tiếp đem bọn họ người một nhà đều đưa đến công đường phía trên. Xem xong sở hữu tư liệu, tô tiểu loan tính toán ngày mai nấu cơm thời điểm, đem này đó giấy ném đến bếp thượng tiêu hủy. Không lưu một tia dấu vết. Tình vân Tỉnh vũ ở cửa hàng cơ hồ có thể một mình đảm đương một phía. Hơn nữa Lý Nguyệt nhì đám người hiệp trợ, tô tiểu noan cho dù rất dài một đoạn thời gian không đi hương các, cũng sẽ không có sự. Nàng làm tình vân Tỉnh vũ chính mình đi mua sắm tài liệu, lại chính mình đi làm hương cao, hương khăn trở vật. Không nghĩ tới các nàng hai cái tiến bộ bay nhanh, hiện giờ đơn độc làm được đồ vật cùng hương các bán này đó không sai biệt lắm. Trừ bỏ công hiệu tương đối phức tạp hương cao các nàng tạm thời còn không có học được ở ngoài mặt khác một ít đồ vật đều có thể giao cho các nàng hai cái đơn độc tới làm tô tiểu nhoãn cực cảm vui mừng nàng đăng ra thời gian có thể tiếp tục viết thoại bản kiếm bạc còn có thể đi phụ cận trên núi thu thập linh vật hôm nay tô tiểu nhoãn lại được cái thú vị ngoạn ý nhi muốn đi vân trưởng quay nơi đó một chuyến đem đồ vật cấp bách lý cẩn gửi qua đi ai ngờ vừa đến bên ngoài tự lầu liên nhận thấy được có mấy người thực không thích hợp Bọn họ giống như ở giám thị tiểu lầu vân trưởng quầy. Tô tiểu loan tâm nháy mắt liền nhắc lên Chẳng lẽ là nàng cùng bách lý cẩn sự tình Có người phát hiện cho nên mới cố ý ở chỗ này ôm cây lợi thỏ Trong phòng vân trưởng quầy tự nhiên phát giác tới rồi bên ngoài người Nhưng hắn tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ Chỉ có thể chờ đợi Tô cô nương hai ngày này ngàn vạn đừng tới đây Hắn nhưng thật ra muốn cho người đi nhắc nhở tô tiểu đoán nhưng cứ như vậy, không phải vừa lúc bại lộ tô tiểu Loan thân phận sao. Vì thế vân trưởng quầy cái gì đều làm không được, chỉ có thể ở trong phòng sắm vai một cái chính thức trưởng quầy nhân vật. Tô tiểu Loan tránh ở một cái ẩn nấp địa phương, nương linh khí hiểm hộ chính mình hơi thở. Nàng nhìn đến mấy người kia ngồi ở một cái trà lều phía dưới, làm như đang nói chút cái gì. Bởi vì không dám ly đến thân cận quá. Cho nên Tô Tiểu Nhoãn tuy rằng có linh lực trong người, vẫn cứ nghe không rõ ràng lắm bọn họ nói. Không thấy bao lâu, Tô Tiểu Nhoãn liền trở về hướng cát, đem Lý Nguyệt Nhi kêu lại đây. Nguyệt Nhi, ngươi giúp ta nhìn xem, mấy người kia đang nói cái gì. Tô Tiểu Nhoãn nâng nâng cảm, ý bảo nàng là lều phía dưới những người đó. Lý Nguyệt Nhi vội vàng gật đầu, tốt, cô nương. Cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện. Tô Tiểu Nhoãn dặn dò. Ấn. Nói xong, Lý Nguyệt Nhi liền hơi chút nheo lại đôi mắt, nghiêm túc mà nhìn đám kia người nói chuyện với nhau. Nàng nhỏ giọng thuật lại bọn họ nói, như thế nào còn không có lại đây? Có phải hay không chủ tử đã đoán sai? Không có khả năng, gần nhất người nọ cùng tế xa huyện người lui tới thập phần chắc chẽ, khẳng định có sự. Kia cũng không nhất định chính là cùng nữ tử, vạn nhất là mặt khác sự đâu. A, phía trước có người gặp qua hắn mang túi thơm, việc này 89 9 phần 10. Hơn nữa trừ bỏ cái này, ngươi còn có thể nghĩ đến mặt khác nguyên nhân sao. kia nhưng thật ra, thế sao huyện chỉ là một cái phổ phổ thông thông tiểu huyện thành, có cái gì đáng giá hắn vẫn luôn nhớ thương. Phòng trưng chính là tại đây cùng người thông đồng. Chúng ta tại đây kiên nhẫn chờ đó là. Tô tiểu noan mắt hạnh mị lên, âm thầm suy nghĩ những người này lời nói. Nghe bọn hắn y tứ, tựa hồ chính là tới bắt nàng. Hẳn là bách ly cẩn bên kia bị người phát hiện khác thường. Những người đó tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi vân trưởng quay nơi này. Bất quá nếu bọn họ còn không biết nàng diện bạo, nàng tạm thời liền không cần quá lo lắng. Khoảng thời gian trước nàng cấp bách Lý Cẩn truyền tin, xác thật đưa đến quá cần chút, có lẽ chính là nguyên nhân này mới làm người chú ý tới. Không cần nhìn, sự tình hôm nay, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Tô Tiểu nón lôi kéo Lý Nguyệt Nhi, rời đi cái kia không người ngõ nhỏ. Ở các nàng rời đi sau có người nhìn về phía các nàng phía trước ở địa phương, theo sau lại lắc lắc đầu. Ơn, ta đã biết, cô nương. Lý Nguyệt Nhi ngoan ngoãn mà đồng ý. Tô Tiểu nón lại đem nàng đưa về hương cát. Lúc sau, nàng chính mình tắt giường như không có việc gì mà trở về nhà. chương 175 tỷ thí. Gần nhất mấy ngày, Tô Tiểu nón lại đi vài tranh trên núi, tìm được rồi không ít linh vật. Nàng một người ở nhà, hoặc là viết viết thoại bản. Hoặc là luyện tập võ công, nhàn rỗi không có chuyện gì, liền đi một chút mà đem gần nhất tìm được linh vật từ cục đá lột ra tới. Lại nói tiếp, nàng luyện võ công cũng có một đoạn thời gian, nhưng chưa từng cùng người đã giao thủ, cũng không biết chính mình trình độ như thế nào. Tô Tiểu Ngoan Nương giáo tình Vân Tình Vũ ở nhà làm hương cao lý do, làm các nàng hai cái tạm thời ở nhà đái một buổi trưa. Thình Vân, chúng ta hai cái tỉ thí một phen. Lúc này Tô Tiểu Nhoãn đã thay một thân lưu loát áo quần ngắn Cô nương, ta cũng không dám cùng ngươi so, ta tài học bao lâu làm hương cao a Thính Vân hiểu lầm nàng ý tứ, cười nói. Tô Tiểu Nhoãn lắc đầu, ta không phải muốn cùng ngươi so hương cao, là tưởng cùng ngươi luận võ công. Cái gì? Cô nương, ta cùng tình vũ chính là từ nhỏ đi học võ công. Thính Vân huyển chuyển mà để ra câu. Không có việc gì, chúng ta quá hai chiêu. Tô Tiểu Loan kiên trì muốn so, Tình Vân cũng không có biện pháp. Nói xong, hai người liền tìm phiến đất trống. Tô Tiểu Loan dẫn đầu đối Tình Vân khởi sướng công kích. Tình Vân muốn đang không thế nào đệ bụng, cho rằng Tô Tiểu Loan ở đầu nàng chơi. Nhưng nhìn đến nàng kia tấn mãnh thế công cùng với cơ hồ bắt giữ không đến tốc độ, Tình Vân theo bản nàng khẩn trương lên, nghiêm túc đối địch. Tô Tiểu Noan công hướng Tình Vân một quyền, bị Tình Vân nâng cánh tay chặt lại. Chỉ là nàng một kích không chúng cũng không có thu tay lại, mà là liên tục công kích rất nhiều hạ. Tình Vân có thể rõ ràng cảm giác được, Tô Tiểu nón ngay từ đầu còn có chút không thuần thục, nhưng theo đánh nhau, nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, phản ứng cũng đang không ngừng nhanh hơn. Cái này tiến bộ tốc độ thật là kinh người. Hai người ngươi tới ta đi mà giao đấu hơn 10 chiều, cuối cùng lấy tình Vân bị thua mà chấm dứt. Cô nương, ngươi trưởng nào thì có nảy một thân võ công. Thình vân kinh ngạc không thôi. Nàng cùng tình vũ từ nhỏ chính là bị người trở thành ám vệ bồi dưỡng, ở cái này tuổi, hẳn là tiên có địch thủ mới đúng. Tô tiểu Loan chỉ cười không nói, đối chính mình trong khoảng thời gian này luyện tập thành quả phi thường vừa lòng. Tình vũ, ngươi cũng tới cùng ta quá hai chiêu đi. Tô tiểu Loan đánh một hồi còn không có đánh đủ, lại mời tình vũ cùng nàng tỉ thí. Kết quả cuối cùng, tự nhiên vẫn là nàng thắng. Ba người lại tới nữa một hồi hôn chiến, đánh tới đánh lui, cuối cùng đều ra một thân hãn. Tô Tiểu Loan đi phòng bếp nấu nước nóng, các nàng ba cái từng người tắm rửa một cái, thay sạch sẽ siêu ý đi hề. Theo sau, ba người ngồi ở sân dưới tàng cây nói chuyện thiếm, một bên uống đào nước, một bên ăn mức hoa quả quả khô, thường thường có gió nhẹ thổi đi nhiệt khí, cực kỳ khoái hoạt. Tình vân tình vũ tuy rằng là làm như ám vệ bồi dưỡng. Nhưng các nàng hai cái cũng không thuộc về hoàn toàn không thể thấy quang cái loại này loại hình, cho nên có đôi khi cũng sẽ cùng người thường ra nữ hải giống nhau sinh hoạt. Bằng không nếu là hoàn toàn không thể dung nhập bình thường sinh hoạt nói, sẽ làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra các nàng thân phận thật sự. Tô Tiểu Loan đối với các nàng trải qua thực cảm thấy hứng thú, Tình Vân Tỉnh Vũ cũng muốn tìm cá nhân nói hết, ba người liền ngồi ở dưới tảng cây Hàn Huyên một buổi trưa. Thang đến sắp trời dần tối, Tô tiểu nón mới đứng dậy vô vỗ trên người thổ, hướng tới phòng bếp đi đến. Nàng thực thích như vậy bình tĩnh an nhàn sinh hoạt. Thừa dịp hôm nay có thời gian, tô tiểu nón một hơi làm không ít mỹ thực, đương nhiên không thể thiếu tỉnh vân tỉnh Vũ hỗ trợ. Nàng đi trên đường mua chỉ phi gà, xử lý tốt lúc sau, lại thêm chút tươi ngon nấm cùng bánh phở, cái cái hầm thượng. Tiếp theo, nàng đem thịt băm, thêm hành gừng tỏi điều thành nhân thịt, bao một thế nóng hầm hập trắng non đại bánh bao. Đánh giá thời gian không sai biệt lắm, Tô Tiểu nón lại chính mình xào tương, để vào các loại đồ ăn cùng lát thịt, xào phân cay rát hương nổi. Nàng mới vừa đem đồ vật thịnh ra tới, bên kia nương cùng lâm thúc bọn họ liền đã trở lại. Nón nha đầu, ngươi hôm nay làm cái gì cơm? Sao như vậy hương? Bạch thị tiến đại môn, đã nghe tới rồi vài loại mùi hương. Ta ngửi được canh gà hương vị. Tô Tiểu tình một chút liền kích động lên, nhảy bắn chạy hướng phòng bếp. Khả năng cùng trước kia trải qua có quan hệ, nàng thích nhất ăn chính là thịt gà trứng gà. Nhị tỷ, ngươi có phải hay không hầm canh gà? Tô tiểu tình tiến đến nồi phía trước, mắt to nhấp nháy nhấp nháy, tràn ngập chờ mong. Nếu không phải cái cái nắp, nhìn không tới bên trong là cái gì, nàng hận không thể đem đầu đều rôi đến trong nồi. Tiểu thêm miêu, cái mũi chân linh tô tiểu noan cười quát hạ nàng chót mũi, này liền hảo, đi trước rửa tay chờ ăn cơm. Tô tiểu tình vui sướng mà chạy tới rửa tay, nhưng chỉ chốc lát sau nàng lại đã trở lại. Lập tức liên hảo, đi chờ xem. Tô tiểu non cho rằng nàng thèm, buồn cười điệu đạo. Tô tiểu tình lại đi đến bên người nàng, đem nàng trong tay cái muỗng nhận lấy, nhị tỷ, ta giúp ngươi thịnh. Hảo hảo hảo, tiểu muội trưởng thành. Tô tiểu non vui mừng mà cười. Trong nhà đệ đệ muội muội đều thực hiểu chuyện, biết giúp người nhà chia sẻ khả năng cho phép sự tình. Cái này làm cho tô tiểu noan trong lòng xẹt qua một đạo nhiệt lưu. Ở tiểu muội dưới sự trợ giúp, thức mau liền đem người một nhà cơm cấp thịnh ra tới. Mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau, trung gian phóng vải bàn cây rát hương nổi, còn có một xọt thơm nào ngạt bánh bao thịt. Bọn họ một người một chén lớn canh gà, biên ăn canh, vừa ăn bánh bao cùng hương nổi. Từ trước không quá thuộc thời điểm, tình vân tình vũ nếu ở nói, lâm thợ săn liền sẽ cố tình tránh đi, chính mình cầm chén đi một bên ăn. Hiện tại đại gia chỗ nhật tử lâu rồi, lẫn nhau liền cùng người một nhà giống nhau, lâm thợ săn cùng bạch thị cũng đương tình vân tình vũ là nửa cái nữ nhi, liền không có gì hảo kiêng rẻ. Hoa, nhị tỷ ngươi làm bánh bao so bên ngoài bán còn ăn ngon, thật nhiều canh a Lúc này ra tiếng chính là thạng tử, hắn cũng không sợ năng, liền như vậy cầm lấy một cái bánh bao cắn một mùm to, nháy mắt đã bị nồng đậm thịt hương vị cấp vây quanh. Tô tiểu nón làm bánh bao ra mỏng nhân đại cầm bánh bao nhẹ nhàng lay động, còn có thể cảm giác được bên trong nước canh. thích ăn ta về sau thường xuyên cho các ngươi làm. tô tiểu non cũng cầm cái bánh bao, trước cắn khai một cái khẩu, đem bên trong thơm nồng tươi ngon canh thì uống lên một ít, mới tiếp tục ăn bánh bao già cùng nhân. tô tiểu nắng ấm thẳng tử học nàng ăn pháp, như vậy liền sẽ không đem nước canh tích đến trên mặt đất lãng phí. trước kia cũng không biết bánh phở hầm canh ăn ngon như vậy, non nha đầu ngươi cũng thật lợi hại. Tô Tiểu Hân đồng dạng đối nàng khen không dứt miệng, híp mắt hưởng thụ mỹ vị canh gà. Kia nhưng không, ta chính là đầu bếp. Tô Tiểu Loan nghịch ngậm mà hướng nàng chớp chớp mắt, không chút khách khí mà nhận lấy nàng tán thưởng. Tô Tiểu Loan đây cũng là ở kiếp trước chỗ nào đó học được. Bánh phở hầm lúc sau sẽ trở nên mềm mại lại nhai rất ngon, hơn nữa dễ dàng ngon miệng, nàng thậm chí cảm thấy bánh phở so canh gà bên trong thịt gà cùng ngấm còn muốn ăn ngon. "Xú Mỹ, ha ha ha." Tô Tiểu Hân lại trêu gẻo nàng hai câu, người một nhà vừa nói vừa cười, rất là ấm áp. Bạch thị An khẩu cay rát hương trong nồi mặt thịt ba chỉ, kinh hỉ nói, cái này cũng ăn ngon, làm lên nếu là không phiền thoái, phóng chúng ta cửa hàng bán cũng thành. Cái này hảo làm, trước tiên đem tương xào ra tới là được. Tô Tiểu Loan đang có ý này, chỉ là còn không có tới kịp mở miệng, mẫu thân liền chủ động nói ra. chương 176 đậu thủ, ăn xong cơm chiều. Tô Tiểu Loan cùng Bạch Thị cùng nhau chui vào phòng bếp. Nàng đại khái nói hạ như thế nào làm, thậm chí cũng chưa biểu thị một lần, mẫu thân liền chính mình xào ra tới, hơn nữa hương vị so Tô Tiểu Loan làm còn muốn hảo. Nương, người thật lợi hại. Tô Tiểu Loan mới nếm một ngụm, liền cảm thấy nước miếng tràn lan. Làm ra tới lúc sau, không ăn liền lãng phí. Vốn dĩ đã ăn đến 7-8 phần no đại gia, người được mùi hương lại thấu lại đây cùng nhau ăn đốn mị mị bữa ăn khuya. Trong viện treo đèn lồng, không coi là nhiều lượng, đảo cũng có chút ngông lung quang. Ăn xong bữa ăn khuya, Bạch thị không cho bọn họ trực tiếp ngủ, lôi kéo người một nhà ở trong sân chuyển động. Duy nhất tiếc nuối chính là viện này có điểm nhỏ, phòng nhiều, nhưng là đất trống không lớn. Bất quá vòng quanh vòng tản bộ đảo cũng đủ rồi. Đi rồi hai ba khắc chung, mọi người rửa mặt, hồi từng người trong phòng đi ngủ. Không qua mấy ngày, lẩu cay cửa hàng liền tân đẩy ra một loại thức ăn, chính là cay rát hương nổi. Tô Tiểu Loan trộm lại sờ đến vân trưởng quậy nơi tiểu lầu cửa. Nàng vốn tưởng rằng qua nhiều như vậy thiên, những người đó hẳn là đã sớm đi rồi. Nhưng nàng không dám quá đại ý. Tô Tiểu Loan đầu tiên là tìm cái ven đường trà lều ngồi xuống, giống như vô tình mà nhìn về phía tiểu lầu. Ngay từ đầu xác thật không phát hiện có người ở giám thị, nàng đều nghĩ muốn đi tìm vân trưởng quầy. Lại đột nhiên phát hiện tiểu lầu đối diện lầu 2 sát cửa sổ vị trí, vẫn luôn có người đang âm thầm quan sát. Tô tiểu loan kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu là vừa mới nàng thật sự qua đi thỉnh vân trưởng quầy hỗ trợ gửi đồ vật, sợ là lập tức đã bị người cấp theo dõi. Không nghĩ tới này nhóm người như vậy chấp nhất, còn như vậy âm hiểm. Bọn họ khẳng định đoán được chính mình đã phát hiện bọn họ hành tung, cho nên mới sẽ dùng phương thức này trộm quan sát. Tô Tiểu Ngoan lại bất động thanh sắc mà nhìn trong chốc lát, phát hiện bọn họ mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ cố ý đổi một vị trí ngồi. Có đôi khi còn sẽ thay đổi người. Nếu không phải nàng có linh lực trong người, cảm giác so thường nhân càng ngại bén, thật đúng là phát hiện không được này hết thảy. Tô Tiểu Loan thanh toán tiền trà, sắc mặt như thường mà từ vân trưởng quầy tiểu lầu cửa đi qua, thật giống như hoàn toàn không quen biết bên trong vân trưởng quầy giống nhau. Lúc này, tiểu lầu đối diện. Đặc mã, này đến trở đến gì thời điểm? Một cái có chút táo bạo thanh âm vang lên. Một người khác chạy nhanh trấn ăn hắn, ngươi điên rồi, kêu lớn tiếng như vậy. Chủ tử làm trời liền chờ bái. Ngươi nói kia cô gái nhỏ có phải hay không phát hiện chúng ta, cho nên mới vẫn luôn không hiện thân. Táo bạo hán tử cao mày nói. Thiết, nàng một cái tiểu phá huyện thành đàn bà, có thể có bao nhiêu thông minh, nếu là nàng có thể phát hiện chúng ta, ta về sau đầu chiều hạ đảo đi. Một người khác trên mặt tràn ngập khinh thường. Bọn họ chế định kế hoạch chính là, hai người một tổ, thay phiên ở chỗ này giám thị. Nhưng đến bây giờ cũng chưa phát hiện khả nghi cô nương. Nói cũng là, nàng không có khả năng phát hiện chúng ta, nói không chừng chỉ là già không được môn. Đại tráng ngươi thật là khó được thông minh một hồi, cái nào tiểu thư có thể cả ngày ở bên ngoài hạt lắc lư, nếu như bị người phát hiện nàng cùng người gặp lén đã có thể không xong. Chúng ta đừng vội. Chậm dãi trở luôn con nàng thượng câu thời điểm Này hai người nhận định Cùng bách lý cần có tiếp xúc nữ tử Tất nhiên là nhà ai tiểu thư Tiểu thư ước thúc nhiều Ngày thường đều là đại môn không ra nhị môn không mại Thật đúng là không nhiều ít cơ hội ra cửa Bọn họ đến kiên nhẫn chờ đợi Từ đầu tới đuôi Bọn họ liền không hướng nông nữ khả năng tính thượng tưởng Tô tiểu loan không dám mạo hiểm Thực mau liền rời đi vân trưởng quay bên kia Trở về hương cắt Nhưng không nghĩ tới như vậy đoạn khoảng cách, cư nhiên bị người chui chỗ trống. Sợ mục tiêu quá rõ ràng, bị đám kia người theo dõi, tô tiểu nón lần này là chính mình lại đây, không mang bánh bao thịt. Kết quả, liền có người lấp kín nàng. Thô cô nương, đã lâu không thấy. Phương quản vẻ mặt tâm trầm, khuôn mặt thậm chí có thể nói được thượng giữ tợn, Đều do nữ nhân này, làm hắn ăn lớn như vậy đau khổ không nói, từ thành sinh ý cũng chậm trễ vài thiên. Này nhưng đều là bạc, hắn tâm đều đau đến lấy máu. Là ngươi a? Tô Tiểu loan sắc mặt bất biến, chỉ là nhìn về phía hắn ánh mắt, rõ ràng hàm chứa chán ghét. người như vậy, nàng nhiều xem một cái đều ngại dơ. Phương Quản vẫn như cũ trống quả trượng, thấy Tô Tiểu loan không sợ chút nào bộ dáng. Hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng không có kia chỉ cầu tại bên người, còn có cái gì có thể hộ được ngươi. Lần trước hắn mua được lưu manh tới làm việc kết quả bị kia chỉ tà tính cổ cấp cán, đến bây giờ hắn chân cũng chưa hảo nhanh nhẹn. hắn làm người ngầm giám thị tô tiểu đoán, nhưng tìm được rồi một cái nàng lạc đơn cơ hội. lúc này nàng liền không may mắn như vậy. tô tiểu đoán lạnh nhạt mà nhìn hắn, nghe xong hắn nói cũng không có nửa điểm phản ứng. hừ, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. phương quản khắp nơi nhìn thoáng qua, thấy không ai từ nơi này quá, liền đối bên cạnh trong một góc người ta nói câu, đậu thủ. Rốt cuộc đây là ban ngày ban mặt, hắn hạ quyết tâm muốn tốc chiến tốc thắng, miễn cho bị người nhìn đến. Hắn vừa dứt lời, trong một góc liền vụt ra hai cái khuôn mặt đáng khinh du côn, nụ cười dâm đáng chiều tô tiểu Loan đi đến. Xem tô tiểu Loan vẫn như cũ ôm cánh tay đứng ở tại chỗ, không né cũng không tránh, phương quản cho rằng nàng dọa choáng váng. Lập tức hắn khí thế càng tăng lên, âm non nói, ngươi hiện tại liền tính cầu bản công tử nạp ngươi làm tiếp đều không thể. Hảo hảo hầu hạ ta này hai cái huynh đệ, trong chốc lát ngươi còn có thể thiếu chịu khổ một chút. Hắc hắc, phương công tử thật là hào phóng, như vậy nộn đàn bà cũng bỏ được nhường cho chúng ta. Trong đó một cái ru côn nịnh bợ nói. Ai làm nàng không có mắt chọc bản công tử phương quản sắc mị mị mà nói, nàng còn là cái không xuất gác, các ngươi thật có phúc. Hai cái mập mạp lưu manh lướt nhau, ở đối phương trong mắt thấy được đồng dạng kinh hỷ. Nay thật đúng là kiếm lời. Còn có bạc lấy, còn có tiểu cô nương hưởng dụ. Tiểu nương môn, người tốt nhất ngoan ngoãn đừng núp ních. Nói, trong đó một người liền nhịn không được phát tới. Phương quản được xinh cười, phảng phất đã thấy được tô tiểu noãn bị khinh nhục bộ dáng. Hắn phía trước còn nghĩ cùng nàng gạo nấu thành cơm, đến lúc đó nàng không gả cũng đến gả. Ai biết cô nàng này không biết tốt xấu, cư nhiên dám thả chó cắn hắn. Cái này phương quản nhưng không có cưới nàng tâm tư. Mãn đầu gốc đều là muốn trả thù trở về, làm nữ nhân này hối hận cả đời. Ai u? Nhưng kia tráng hán liền tô tiểu Loan góc áo cũng chưa sờ đến, đã bị người đá bay đi ra ngoài. Tô tiểu noán lạnh nhạt mà nhìn mặt khác một người, mặc danh làm hắn đánh cái dùng mình. Sao lại thế này? Phương Quảng thậm chí cũng chưa thấy rõ vừa rồi đã xảy ra cái gì, chỉ nhìn đến một đạo lưu quang hiện lên, tiếp theo kia tiểu sơn giống nhau tráng hán liền ngã trên mặt đất. Hắn trong lòng này lên một cổ điểm xấu dự cảm. Tô tiểu Loan không cùng hắn rong dài, là tả bay lên hai chân, đem dư lại người nọ cùng phương quản đều cấp gạt ngã trên mặt đất, nặng nghề mà ngã trên mặt đất. Phương quản sợ hãi mà nhìn nàng, gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng, thân mình đều bị sợ tới mức run rẩy. Tại sao lại như vậy? Liên nam nhân đều đánh không lại nàng, nữ nhân này chẳng lẽ học quá võ công. Tới rồi giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hối hận. Chính là hiện giờ, hối hận cũng đã trợm. chương 177 công lao, tô tiểu Loan đi bước một tới gần phương quảng, liền ở phương quảng chuẩn bị gần cổ lên kêu người thời điểm, hắn đồng nhiên cảm thấy cầm đau sót ngay sau đó liền nói không ra lời nói tới. Phương quảng đau đến đưa ra mồ hôi lạnh, thân mình run như run rẩy cố tình lại phát không ra thanh âm. Hắn chỉ có thể dùng ác độc con ngươi nhìn trầm chầm, chầm tô tiểu noan, nhưng tô tiểu Loan phản phất giống như không thấy được. Lại đi đến mặt khác hai người bên người, lưu loát hai tiếng răng rắc, liền đem này hai người cầm cung cấp tá. Nay vẫn là nàng ngày ấy cùng tình vân tình vũ học được chiêu số đâu, quả nhiên hảo sự. Làm xong này hết thảy, nàng lấy khăn xoa xoa tay, tùy tay liền đem khăn cấp ném. Đụng tới bọn họ một chút, nàng đều cảm thấy ghê tởm. Khăn thượng không theo tên, cũng không có gì đặc thù đánh dấu, ném liền ném. Tô tiểu Loan đem này ba người ném ở chỗ này. Theo sau xoay người ra cái này hẻo lánh hẹp nhỏ. Nàng đã sớm phát hiện có người mai phục, nháy mắt liền đoán được là ai. Lần này vì đem phương quảng cấp hoàn toàn bắt được, nàng riêng làm bộ không biết, đi vào cái kia ngõ nhỏ. Tô tiểu Loan theo bản năng muốn đi vân trưởng quay nơi đó, ngược lại nghĩ đến những cái đó giám thị người, nàng bước chân vừa chuyển, đi trên đường. Trên đường cái náo nhiệt vô cùng, người đến người đi, tô tiểu Loan tìm chim yến trần phía dưới sàn nghiệp. Đem chính mình lệnh bài đem ra. Nàng dấu ở trong tay áo, chỉ là hơi hơi nhóng lên, làm kia trưởng quầy nhìn đến. Cô nương, có gì phân phó? Kia trưởng quầy trong mắt lập tức tràn ngập cung kính, trên mặt lại là một bộ cười tủng tỉm bộ dáng, giống như ở cùng tô tiểu Loan thảo luận mua bán. Giúp ta đi bắt vài người, đưa đến huyện lệnh nơi đó. Tô tiểu Loan tả hữu nhìn nhìn, thấy không ai chú ý bên này, để thấp thanh âm nói. Trưởng quầy trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn thực mau liền điều chỉnh tốt biểu tình, người nào? Tô tiểu noan đem kêu ba người nơi vị trí nói cho hắn, sau đó lại nói cho hắn một bộ lý do thoái thác. Tiểu nhân nhớ kỹ. Trường quay nhẹ nhàng gật đầu, đối một bên tiểu nhị xử cái ánh mắt. Tiểu nhị hiểu ý, lập tức mang lên người, từ cửa sau đi ra ngoài. Trước khi đi, trường quay đột nhiên hơi chút để cao chút thanh âm. Cô nương, tiểu điếm tạm thời không có ngài muốn đổ vợ, ngài đi địa phương khác nhìn xem đi. Làm phiền. Tô tiểu nón lập tức liền phản ứng lại đây, tiếp thượng hắn nói. Theo sau, nàng làm bộ có chút thất vọng bộ dáng, bước qua ngạch cửa đi ra cửa hàng này. Nàng làm trưởng quay phái vài người đi cái kia ngõ nhỏ, sau đó lại làm người đi báo cáo huyện lệnh, nói nơi này có người cường đoạt phụ nữ nhà lành. Bộ khoái không bao lâu liền chạy tới. Trưởng quay phái đi người ta nói, đại nhân, mới vừa rồi tiểu nhân đi ngang qua nơi đây, nghe được có tiếng kêu cứu. Liền cùng bằng hữu một khối lại đây xem, không nghĩ tới nhìn đến này mấy cái cầm thú không bằng đồ vật, đang chuẩn bị vũ nhục một cái tiểu cô nương. Chúng ta liền ra tay trước đêm này mấy người chế trụ, sau đó làm ta huynh đệ đi báo án. Trong đó một cái dẫn đầu bộ khoái hỏi, tên kia cô nương đâu? Dù sao cũng là sự tình quan danh dự đại sự, ta liền tự chủ trương trước làm người đi trở về. Bộ khoái hơi như mày, theo sau nói. Tên kia cô nương là chứng nhân, vẫn là muốn nàng lời chứng mới có thể phán quyết. Kia cô nương trước khi đi nhưng thật ra nói các nàng ra vị trí, tiểu nhân này liền đi đem nàng gọi tới. Qua một lát, mang khăn che mặt tô tiểu đoán, cùng trưởng quầy phái tới người cùng nhau đã trở lại. Bộ khoái hỏi nàng nói mấy câu, đều là này án tử chi tiết, tô tiểu đoán đúng sự thật trả lời. Chỉ có chế phục này ba người quá trình, bị nàng nói thành, là đi ngang qua này mấy người việc làm. Bộ khoái hỏi chuyện thời điểm, bên cạnh có người từng câu từng chữ mà ghi nhớ bọn họ đối thoại, cuối cùng còn làm tô tiểu noan tại đây tờ giấy thượng ấn thượng chính mình giấu tay. Người đi về trước đi, này vài người nếu thật sự có tội, huyện Thái Gia sẽ không bỏ qua bọn họ. Tên này bộ khoái tuy rằng ít khi nói cười, nhưng hành sự nhưng thật ra công chính. Hán không cưỡng cầu tô tiểu Loan tháo xuống khăn che mặt, cũng không nhớ tên nàng, cũng chỉ hỏi ra chủ nơi nào. Rời đi thời điểm. Tô Tiểu Loan nghe được kia bộ khoái, phân phó người đem trên mặt đất ba người mang đi, sau đó cầm bọn họ ba cái bức họa, hỏi một chút có hay không người gặp qua. Tô Tiểu Loan ánh mắt sáng lên, ám đạo này bộ khoái thật đúng là có bản lĩnh. Hắn không có buộc kia ba người nhận sai, mà là đi điều tra một phen, xem kia ba người có phải hay không trước tiên mai phục tại nơi đó. Nếu đúng vậy lời nói, kia bọn họ tội danh liền cơ bản chứng thực. Giữ lại sự tình. Tô Tiểu Loan không quá chú ý, chỉ từ huyện nha rán ra tới báo cáo Chung biết được, kia hai cái Phương quản mướn tới người đều bị đánh bản tử, phạt tiền bạc ở Đại Lao trụ non nửa năm là có thể đi ra ngoài. Nhưng Phương quản liền không may mắn như vậy, thằng ngãi này muốn ở Đại Lao ăn Tết, trong khoảng thời gian ngắn là ra không được. Tô Tiểu Loan đối kết quả này thật là vừa lòng, rốt cuộc không cần lo lắng Phương quản lại đến náo sự. Không có Phương quản, bọn họ người một nhà tiến trướng thiếu rất nhiều cửa hàng thực mau liền đóng cửa. Đương nhiên này trong đó, cũng có tô tiểu Loan công lao. Phía trước yến trần người điều tra tới phương quản tư liệu, viết quá vài món nhà bọn họ làm chuyện xấu, tô tiểu Loan nặc danh báo danh huyện Thái ra nơi đó. Cho nên phương quản ra trực tiếp liền đổ. Phương quản cha mẹ không biết bọn họ nhi tử tính toán đối tô tiểu noan làm sự tình. Hơn nữa bọn họ không có biện pháp nhìn thấy phương quản, thậm chí cũng không biết việc này cùng tô tiểu Loan có quan hệ. Tự nhiên liền không lại tiếp tục tìm tra. Giải quyết một cái tránh ở cống ngầm hại người con góc, tô tiểu noan cả người nhẹ nhàng. Noan nha đầu, người nghe nói sao? Cái kia phương quản lại tính toán hại người, trực tiếp làm huyện Thái gia cấp trào đại lao. Hương các, cần tiểu tâm cao hưng phân chấn mà nói, ngự khí không giấu vui sướng khi người gặp họa. Nàng cũng là nghe mấy cái tiểu tỉ muội nói, những người này đều là nàng ở hương các nhận thức. Tô tiểu loan hơi gật đầu. Đây là ở ác gặp giữ đi. Cũng không phải là, thật là ông trời có mắt. Ta nghe thấy cái này tin tức, cao hứng đến thiếu chút nữa đều phải bay lên tới. Tô Tiểu Hân Khoa Trương mà nói. Tô Tiểu non cười mà không nói. Mắt thấy thời tiết tiệm lệnh, bạch thị mua đông cùng vải rệt, tính toán cấp mấy cái hải tử làm một thân tân y liề phục Nương, ngươi mỗi ngày vội cửa hàng sự tình đều đủ mệt đừng cho chúng ta làm siêm ý liề, dù sao bên ngoài cũng có thể mua. Tô Tiểu Luân có chút đau lòng mẫu thân như vậy mệt nhọc. Bạch Thị ở điểm này lại rất cố chấp, bên ngoài mua đều ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, không mẫu thân làm hảo. Này mấy cái hải tử siêm y gì đại bộ phận đều là nàng thân thủ làm được. Hiện tại trong nhà có bạc, nhưng Bạch Thị vẫn là tưởng cho bọn hắn tự mình làm siêm y gì Chúng ta chọn một nhà tốt mua bái. Tô Tiểu Luân dở khóc dở cười, nàng cảm thấy mua cùng chính mình làm không có gì khác biệt. Nha đầu ngươi không biết có người sẽ ở siêm y tắc cũ đông, ăn mặc không thoải mái, mua thời điểm cũng nhìn không ra tới. Bạch thị vừa nói, một bên cũng không ngẩn đầu lên mà tiếp tục cắt siêm y Hơn nữa nàng không nói chính là, làm bọn nhỏ mặc vào nàng làm siêm y rỉ, nàng trong lòng thoải mái. Tô tiểu nón nhưng thật ra lần đầu nghe nói như vậy sự. Kia nương ngươi đừng ngắm mắt, chậm rãi làm là được, dù sao ly trời lạnh còn xa đâu. Tô tiểu nón lôi kéo nàng cánh tay. Không yên tâm mà dặn dò nói. chương 178 an trộm. Nương biết, nhà ta hiện tại quá tốt nhất nhật tử, quan trọng nhất chính là thân mình đến dưỡng hảo, cũng không thể ngã xuống. Bạch thị ở điểm này nhưng thật ra xem đến thực hai. Nàng tuy rằng tiết kiệm, nhưng sẽ không vì tình bạc, đem thân mình cấp phá đổ, như vậy càng không đăng giá. Tô tiểu non cái này liền an tâm rồi. Nàng trước kia nghe nói qua không ít người ra, vì tỉnh tiền, không bỏ được ăn không bỏ được xuyên, thứ gì đều mua nhất tiện nghi. Liên tỷ như có bán trái cây, bọn họ liền sẽ bán đánh gây hỏng rồi trái cây, mua dư lại không mới mẻ thịt, trường kỳ xuống dưới, thân thể khẳng định sẽ biến kém. Tuy rằng ngắn hạn nhìn qua, xác thật là tỉnh tiền. Nhưng cứ thế mãi, thân thể biến học sinh dở bệnh, nhưng cái đó tiền cuối cùng vẫn là muốn gấp bội điền trở về, lại còn có bạch bạch chịu tội. con hảo mẫu thân xem sự tình thông thấu. Sẽ không vì trước mắt tiểu lợi mà đạp hư thân thể của mình. Theo sau, tô tiểu Loan lại cùng mẫu thân nói hảo một thời gian nói, thẳng đến mau đến ngủ thời gian, nàng mới trở về chính mình phòng. Mùa thu buổi tối sắc thật thực lãnh, tô tiểu Loan đem chân mỏng tử đổi thành hậu một chút chăn cái. Ban ngày nhưng thật ra còn hảo, không tính lãnh, bên ngoài bộ một kiện hơi mỏng vải bông áo ngoài là được. Tiểu nón, ngươi hôm nay đi hương cắt sao? Tô Tiểu Loan đang dùng cành liễu đánh răng đâu, Tô Tiểu Hân cũng đã đều chuẩn bị tốt, cười đi tới hỏi nàng. Nếu là nàng đi nói, các nàng hai người liền có thể cùng nhau đi rồi. Đi. Tô Tiểu Loan hàm hồ mà ứng thanh. Nàng hôm nay không có chuyện gì, có thể đi hương các tiếp tục nghiên cứu tân hương cao, thuận tiện ở cửa hàng giúp đỡ. Tô Tiểu Hân đi đến phòng bếp, đem đêm qua bao thịt hộp cùng đồ ăn điều thượng nổi trưng trưng. Thịt hộp đại khái có bàn tay lớn nhỏ bên trong phóng chính là nhân thịt cùng bánh phở, bên ngoài bao thượng một tầng mặt, làm thành bánh trạng, lại hạ nổi tạc, thịt hương vị thực nồng đậm. đồ ăn điều không sai biệt lắm đại, nhưng bên trong nhân hoàn toàn bất đồng, là dùng rau hẹ trứng gà bánh phở làm, còn thả một nhị thoái, đồng dạng dùng bánh mì thành bánh trạng, thượng nồi một trưng thì tốt rồi, hương vị hàm hương tươi ngon, hơn nữa ăn nhiều cũng sẽ không nhị. tô tiểu nuối rửa mặt xong rồi, ăn hai cái tiểu một chút đồ ăn điều, lại ăn một cái thịt hụt. Vừa lúc lấp đầy bụng, Tô Tiểu Hân lượng cơm ăn không nàng đại, giống nhau ăn một cái liền ăn không vô. Nón nha đầu, ngươi ăn nhiều như vậy, như thế nào cũng không thấy ngươi béo a. Tô Tiểu Hân tò mò hỏi. Tô Tiểu Nón lắc đầu, khoe khoang mà nói, ta cũng không biết, có thể là trời sinh đi, ha ha. Ngươi liền đắc ý đi ngươi, nếu là ngày nào đó béo, xem ngươi khóc không khóc. Tô Tiểu Hân bị nàng chọc cười, treo kẹo nói. Tô Tiểu Nón đương nhiên sẽ không khóc nàng là bởi vì trong thân thể có linh lực lúc sau đối đồ ăn nhu cầu lớn hơn nữa năng lượng đều bị tiêu hao lại như thế nào biến béo. bất quá việc này không thể cùng đại tỷ nói. tô tiểu nhoãn nhìn bếp dân hương phun phun đồ ăn điều nhịn không được lại cầm lấy một cái chuẩn bị trong chốc lát ở trên đường vừa đi vừa ăn. tỷ muội hai cái cùng nhau khóa lại trong nhà môn đi hương cát mẫu thân bọn họ đi được muốn sớm hơn một ít giờ phút này phỏng chừng đã sớm đến lẩu cay cửa hàng. Dọc theo đường đi, tô tiểu Loan các nàng cũng không xuất ruột, bởi vì chìa khóa ở những người khác trên tay, hương các khẳng định đã mở cửa. Lúc này cơ bản không khách nhân, các nàng không cần phải gấp gáp qua đi. Tô tiểu Loan vẫn là lần đầu xem người khác ra tới bảy con đâu. Đại tỷ, người xem này trên đường cũng thật náo nhiệt. Tô tiểu Loan chậm gì gì mà ở trên phố đi dạo. Bán sớm một chút quầy hàng đều dâng lên lượn lờ khói trắng, từng trận mùi hương phiêu tán ở không trung một người phụ trách làm bữa sáng, mặt khác một người ở bên cạnh đắp nổi lên lều, ở lều phía dưới mang lên ghế gấp cùng bàn nhỏ. còn có mặt khác quán chủ lôi kéo chiếc xe đẩy, đem xe dừng lại, lại đem mặt trên trên giá đổ vật bày ra tới. bọn họ cũng không vội vã thế to, mà là cùng bên cạnh quán chủ nói nói mấy câu, hoặc là đi phụ cận sớm một chút sạp thượng ăn một chén nóng hầm hập hồ cây canh hoặc là hoành thánh. đúng vậy, tô tiểu hân cảm thán nói, nàng ngày thường đi được vội vàng cũng là lần đầu cẩn thận mà quan sát này phố. Nhìn đến như vậy có pháo hoa khí cảnh tượng, tô tiểu Loan khỏe môi không tự giác mà gợi lên, an nhàn sinh hoạt cũng thật hảo. Chờ các nàng sắp đi đến hương cát, trên đường thét to thanh mới dần dần vang lên. Tô tiểu Loan quay đầu lại nhìn thoáng qua, rất nhiều bán sớm một chút quầy hàng phía trước đều trên đầy, mỗi người trên mặt đều tràn ngập tinh thần phân chấn cùng đối ngày này chờ mong. Đi, chúng ta sinh ý cũng mau tới. Tô tiểu nón lôi kéo đại Tỷ cùng nhau vào phòng. Các nàng hai cái trước đại khái kiểm tra rồi một chút lầu một bán đồ vật. Cẩn thận thẩm tra đối chiếu là từ những người khác phụ trách, các nàng chỉ cần quét liếc mắt một cái, nhìn xem có thứ gì thiếu hóa, chạy nhanh bổ thượng. Đi lầu hai, tô tiểu nón đi đến chính mình trong phòng, lười biếng mà nằm ở mềm mại đằng chế ghế treo. Nay vẫn là nàng hoa giá cao tiền, thỉnh thợ thủ công chiếu nàng cấp bản vẽ làm. Đại Tỷ. Người trước bận việc, ta nghỉ một lát nhi đi hậu viện. Tô Tiểu Loan lười biếng địa đạo. Tô Tiểu hân đương nhiên không ý kiến, hiện tại cửa hàng nhân thủ vậy là đủ rồi. Các nàng hai chị em cùng Lý Tuyết chỉ không cần tự mình đi nên đón khách nhân. Hoa ở ghế treo nhìn một lát thư, Tô Tiểu nón lên dối cái lười eo, đi mặt sau sân. Nơi này cũng có một bộ công cụ, có thể cung nàng nghiên cứu hương cao. Tô Tiểu Loan dùng chìa khóa mở cửa, lại ngạc nhiên phát hiện bên trong đồ vật đều không cánh mà bay. Những cái đó công cụ, nguyên vật liệu, dường như đều bị người cản quét không còn. Nàng phản ứng đầu tiên chính là, khẳng định có người tưởng học trộm các nàng bí phương. Nguyệt Nhi, người giúp ta đi huyện nha đi một chuyến, báo án đặc biệt. Tô Tiểu Loan tìm được Lý Nguyệt Nhi, làm nàng đi một chuyến. Làm sao vậy cô nương? Lý Nguyệt Nhi lo lắng hỏi. Tô Tiểu Loan sắc mặt đông lạnh, hậu viện đồ vật bị người trộm. Lý Nguyệt Nhi kinh hãi, hỏi rõ ràng tình huống lúc sau, lập tức đi huyện nhà. Bất quá nàng tương đối cơ linh, trên mặt cũng không có biểu hiện ra dáng vẻ khẩn trương. Người khác nhìn, khẳng định đoán không ra hương cắt ra chuyện lớn như vậy. Tô Tiểu Loan không có lộ ra, lại đi lầu hai ghế treo ngồi. Những cái đó công cụ cùng tài liệu cũng không đáng giá, trừ bỏ làm hương cao nước hoa bên ngoài, không có khác tác dụng. Cho nên Tô Tiểu Loan khẳng định, An trộm chính là hướng về phía các nàng hương các tới, phòng trừng là tưởng trộm mang về nghiên cứu. Nàng nhưng thật ra không lo lắng trộm đi đồ vật người, thật có thể nghiên cứu ra tới cái gì. Liên tính đồ vật đầy đủ hết, không có bi phương, hương cao cũng không phải tốt như vậy làm. Hùng chi mấu chốt nhất kia mấy cái công cụ, tô tiểu noán vẫn luôn đều đặt ở hệ thống nơi đó, đi đến nào liền đưa tới nào. Thực mau, Lý Nguyệt Nhi liền dẫn người đi tới nơi này. Với vạn. Lần này tới, là tô tiểu Loan đối phó phương quản lần đó cái kia bộ khoái. Làm phiên trường quài, mang ta đi mặt sau nhìn xem tình huống. Tuổi trẻ bộ khoái dáng người đĩnh bản, ít khi nói cười. Bất quá hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, hương cắt sau lưng láo bản, cư nhiên thật sự chỉ là cái tiểu nha đầu. Hắn cùng người khác giống nhau, cho rằng tô tiểu Loan chỉ là sau lưng láo bản hài tử, lại đây tùy tiện chơi chơi. Nhưng ra chuyện lớn như vậy, Tới phụ trách khẳng định chính là chân chính trưởng quầy không thể nghi ngờ. chương 179 bộ khoái, tô tiểu Loan đối với bộ khoái gật gật đầu, dẫn dắt hắn đi hậu viện. phòng này, ngay thường là dùng để tan các cụ cùng nguyên liệu, hiện giờ toàn bộ cũng chưa. Tô tiểu Loan trước mang theo hắn đi bị trộm đồ vật phòng. Công cụ cùng nguyên liệu đều là cái dạng gì, nhưng dễ dàng mang theo. Nhưng trọng, bộ khoái khuôn mặt lạnh lùng, lại không nghĩ rằng thận trọng như phát. Tô Tiểu Loan nghĩ nghĩ trả lời nói, nguyên liệu thực nhẹ, đều là một ít hoa khô. Công cụ là ta ở thợ một phô định chế, có lớn có bé, một hai người hẳn là mang không được nhiều như vậy. Đã là định chế, kia nhưng có bản vẽ. Bộ khoái mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Những cái đó bản vẽ đều ở hệ thống nơi đó, Tô Tiểu Loan làm bộ từ trong tay háo đào ra tới, đưa cho hắn. Bộ khoái nhìn lúc sau, lại đem bản vẽ trả lại cho nàng. Nhìn dáng vẻ ít nhất đến có 3-4 người đồng thời dọn. Tô Tiểu noan gật đầu, đồng ý hắn cái nhìn. Bộ khóe một người vào nhà, mang lên bao tay, đem các nơi đều nhìn một lần, này trong phòng bài trí đều không có động quá đi. Không có, ta một mở cửa nhìn đến đồ vật ném, khiến cho người đi báo án, còn không có tới kịp vào nhà. Tô Tiểu noan đúng sự thật trả lời. Người mới vừa nói, sáng sớm tới thời điểm, khóa đầu cũng không có bị phá hư. Bộ khói nghiêng đầu nhìn nàng một cái Không sai Bộ khoái kiểm tra rồi một chút kia khóa đầu Chính mình khóa lại Lại từ bên hông rút ra một cây dây thép Mân mê hai ba hạ Liền đem kia khóa cấp mở ra Tô tiểu nón ở một bên xem đến trận mắt há hốc mồm Còn có thể như vậy Loại này khóa phòng không được tặng Bộ khoái thu hồi chính mình dây thép Trưởng quầy có không lại mang ta đi viện này địa phương khác nhìn một cái Tô tiểu Loan lược gật gật đầu cùng hắn giới thiệu trong viện mặt khắc phòng. Nơi này gửi làm tốt hương cao, bên này là nghỉ ngơi phòng tô tiểu loan nhất nhất giới thiệu, mới phát hiện đồ vật không thấy lúc sau, ta liền mở ra mặt khác môn kiểm tra, mặt khác đồ vật cũng chưa ném. Bộ khoái mắt lộ ra tán thưởng. Giống nhau cửa hàng nếu là ra như vậy vấn đề, trưởng quay khẳng định đã sớm hoảng làm một đoàn. Nhưng trước mắt cái này mười mấy tuổi tiểu cô nương, cư nhiên còn có thể bảo trì bình tĩnh. Chỉ là này phân tâm tính, liền không phải người thường có thể có. Tô Tiểu Nói như thế bình tĩnh nguyên nhân, kỳ thật là tin tưởng không ai có thể phối ra nàng hương cao, đồ vật trộm đi cũng vô dụ. Bất qua dám ở nàng địa bàn làm cản, nàng đương nhiên muốn đem người cấp bắt được tới. Các ngươi trong tiệm hương cao, ta cũng có điều nghe thấy, như vậy một phòng đồ vật, tùy tiện trộm đi một bao vải chùm, liền để được với những cái đó công cụ bạc. Bộ khoái nhàn nhạt nói, Trong lòng có chút nghi hoặc, liền tính là muốn những cái đó công cụ mang về nghiên cứu, thuận tay lại lấy thượng mười mấy hộp hương cao chính mình bán, chẳng phải càng tốt. Vì sao một hộp đều không chạm vào đâu? Tô Tiểu Loan biết hắn muốn hỏi cái gì, nói, đại nhân có điều không biết, phía trước chúng ta cửa hàng phát sinh quá một sự kiện. Nàng đem lần đó hàng giả sự kiện nói ra. Từ đó về sau, trên cơ bản mọi người đều đã biết, chỉ có chúng ta hương các bán chính là thật hóa. Địa phương khác đồ vật cũng chưa người dám mua, bọn họ trộm cũng vô dụng. Tô Tiểu Nôn nó nói, bộ khoái lúc này mới minh bạch, nếu bán không ra đi, trộm cũng vô dụng, dứt khoát cũng đừng chạm vào này nhà ở, còn có thể thiếu lưu lại một ít manh mối. Viện này mua cái nhà ở trên cửa, đều bị người chọc cái động, hẳn là vì xem bên trong chút thứ gì. Bộ khoái lại tỉ mỉ mà đem toàn bộ sân kiểm tra rồi một lần, đáng tiếc không tìm được cái gì manh mối. Hắn lưu lại hai người ở hương các tạm thời thủ, có chuyện gì có thể cho bọn họ đi huyện nha đi một chuyến. Chính mình mang những người khác đi về trước phục mệnh. Bên này động tính không nhỏ, Tô Tiểu Hân cùng Lý Tuyết chỉ tự nhiên cũng biết đã xảy ra chuyện. Bộ khoái vừa đi, nàng hai liền tới rồi mặt sau, khẩn trương hỏi Tô Tiểu Nhoan đã xảy ra chuyện gì. Tô Tiểu Nhoan không có dâu dếm. Đáng giận, liền thứ này đều trộm. Lý Tuyết chỉ xiết chặt Tiểu nắm tay, hận đến hàm răng ngứa. Nếu là thực sự có người học xong làm hương cao, bọn họ một khai trường, chúng ta là có thể bắt được bọn họ, lập tức đưa đến huyện Thái ra nơi đó đi. Tô Tiểu Hân đồng dạng tức giận không thôi. Lý tuyết chỉ không như vậy lạc quan, thật đến lúc đó, chúng ta cũng tìm không thấy chứng cư à, nói như thế nào không đều theo bọn họ một chữ miệng. Tô Tiểu Hân tưởng tượng, giống như xác thật là như thế này. Các ngươi đừng nóng nổi, bọn họ trộm đi đồ vật cũng vô dụng, không ta phương thuốc, buồn đầu làm cả đời. Cũng làm không ra. Tô Tiểu nón lời này hơi có chút kiêu ngạo. Bất quá Tô Tiểu Hân cùng Lý Tuyết chỉ từ trước đến nay tín nhiệm nhất nàng. Nghe nàng nói như vậy, hai người tâm cuối cùng thả lại trong bụng. Liên tính bọn họ làm không được, có như vậy cái huy hiếp ở, luôn là làm người không yên tâm. Tô Tiểu Hân túc khẩn mày, vẫn là hy vọng có thể đem người cấp trào ra tới. Người này có thể lẻn vào hậu viện trộm đồ vật, vạn nhất ở các nàng đồ vật hạ độc. Hoặc là giấu ở nào đó trong phòng, chuẩn bị hại người làm sao bây giờ. Không sai, ta nhưng thật ra có cái chú ý. Tô Tiểu nón để sát vào các nàng bên hai, nhỏ giọng nói cái kế hoạch. Lý Tuyết chỉ nghe xong, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, biện pháp này hảo. Liên ấn người nói làm. Tô Tiểu hân tán đồng nói. Hôm nay, tới rồi hương các đóng cửa thời gian, Tô Tiểu Loan triệu tập cửa hàng mọi người tụ ở bên nhau. Nàng trước nói hậu viện bị trộm sự tình. Sau đó lại trấn An nói, bất quá đại gia yên tâm, những cái đó hương cao đều là ta theo sư phụ nơi đó học được bí phương, không có phương thuốc, có lại nhiều công cụ cũng nguồn phí. Trong khoảng thời gian này, mọi người đều phải chú ý phòng trộm, nhớ lấy đem chìa khóa phóng hảo, hậu viện khóa ta đã đều thay tân, không có chìa khóa cũng chỉ có thể phá cửa. Những người khác ở dưới sôi nổi nghị luận, tô tiểu noán đục lỗ nhìn một vòng, cũng không có phát hiện khả nghi người. Phía trước nàng tuyển dụng như vậy khóa, chỉ là bởi vì cảm thấy kia khóa đầu đẹp. Lại không nghĩ rằng đẹp chứ không sai được, dùng dây thép chọc hai hạ liền khai. Tô tiểu Loan đã làm người thay hoàn toàn mới khóa, không có chìa khóa tuyệt đối mở không ra. Nàng cầm bàn vẽ, lại đi thợ mộc phô đính làm một đám tân. Không mấy ngày, nguyên lai phòng liền phóng thượng tân công cụ. Nàng vẫn như cũ ở cái kia trong phòng giáo tỉnh Vân tỉnh Vũ 2 tỷ muội làm thuốc mỡ. Hôm nay... Tình Vân đang ở trong phòng bối tô tiểu noán cho nàng viết phương thuốc, có cái tiểu cô nương lại xông vào. Cô nương này là sau lại chiêu nha đầu, 14 tuổi, tên là Lưu Tĩnh. Lưu Tĩnh, sao ngươi lại tới đây? Tình Vân nhìn qua có chút mệt mỏi, nói xong liền ngáp một cái. Lưu Tĩnh ngượng ngùng mà cười cười, vấn tỉ, ta chính là mới vừa cơm nước xong không có chuyện gì, lại đây đi dạo. Ân, khắp nơi nhìn xem đi kiểm tra một chút cái nào nhà ở cửa không có khóa hảo. Tình vân vây được đều mau không mở ra được mắt. Lưu Tĩnh lại thò lại gần, cùng tình vân nói một lát lời nói. Cuối cùng tình vân nói nàng quá vây, ghé vào trên bàn trước ngủ. Lưu Tĩnh trong mắt xoay chuyển. Chờ tình vân tỉnh lại, trong phòng đã không có lưu Tĩnh thân ảnh. Nàng kiểm tra rồi một chút, phát hiện sở hữu phương thuốc đều quy quy củ củ mà đặt ở chỗ cũ, cũng không có bị động quá dấu vết. Lúc này mới yên lòng. Chương 180 bách Lý. Vào lúc ban đêm, ánh trăng thăng lên chi đầu, sáng tỏ ánh trăng soi hướng đại địa. Nguyên bản bao phủ ở một đoàn an tĩnh trung hương các, bỗng nhiên truyền đến rắc mở khóa thanh. Có bốn cái thân xuyên hắc y liễu thân ảnh, trộm sờ vào hương các bên trong. Phương thuốc còn ở nguyên lai like cái kia trong phòng. Bọn họ tựa hồ đi tới hậu viện, theo sau mở ra một gian cửa phòng, lại từ bên trong đóng lại. Hơi hoàng ánh đến xuyên thấu qua cửa sổ giấy rơi tại bên ngoài. Cẩn thận một chút, đừng đem này đó giấy cấp tiêu. Phương thuốc liền tại đây phía dưới. Mơ hồ có thể từ trên cửa sổ bóng dáng nhìn ra bọn họ bốn người đang ở thu thập thứ gì. Ngươi lấy cái này làm gì? Đây là kia hai nha đầu viết chế tác hương cao bước đi đều ghi tạc mặt trên. Kia đều lấy thượng nói không chừng chỗ hữu dụng. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Ngay sau đó. Phòng môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, trong phòng mấy người bại lộ ở cây đuốc quang mang hạ. Không chế được. Cầm đầu bộ khoái hừ lệnh một tiếng, mệnh lệnh nói. Hắn thuộc hạ sôi nổi tiếng lên, không chút nào cố sức mà liền đem người cấp bắt được. Tô Tiểu Loan tránh ở chỗ tối mái hiên thượng, bình tĩnh mà nhìn trước mắt này hết thảy. Nàng biết đêm nay nhất định phải có người hành động, liền từ trong nhà chạy tới. Hiện giờ nàng linh lực, đã có thể chống đỡ nàng dễ dàng bay lên nóc nhà. Liền giống như nơi này khinh công giống nhau. Nhìn đến kia trương quen thuộc mặt, tô tiểu noan trên mặt xẹt qua một tia hiểu rõ. Quả nhiên là lưu tĩnh. Nàng cố ý đào cái hố, không nghĩ tới này bốn người dễ dàng như vậy liền nhảy vào đi. Khi thật từ đồ vật mới vừa một ném, nàng liền bắt đầu hoài nghi là bên trong nhân viên. Tuy rằng bộ khoe nói, nhưng phàm là có điểm bản lĩnh tiểu tặc, đều có thể mở ra kia đem khóa, nhưng tô tiểu Loan vẫn là tin tưởng vững chắc ra nội tặc. Bởi vì trên cửa những cái đó động. Theo lý mà nói, nếu bọn họ thật là rửa những cái đó động, nhìn đến trong phòng phong chính là thứ gì, mới quyết định có vào hay không đi. Nói vậy, tìm được gửi công cụ phòng lúc sau, mặt khác phòng môn trên giấy liền sẽ không có động mới đúng. Bọn họ hẳn là trực tiếp đi trộm đồ vật, trước khi đi mới làm quyết định muốn ở trên cửa chọc lỗ thùng, xây dựng ra bọn họ cái gì cũng không biết biểu hiện giả dối. Nhưng này đàn ngốc tử. Tư nhiên ở sở hữu trên cửa mặt đều trong động, này không phải lệ ông tôi ở buổi này sao? Chỉ bằng điểm này, Tô tiểu Ngoan nhận định, khẳng định có bên trong nhân viên lanh ăn trộm đi vào. Vì thế nàng mấy ngày nay, cô ý cùng công nhân đoán giận nói, cửa hàng vứt đồ vật không đáng giá tiền, những cái đó bộ khoái đều không muốn xuất lực, làm nội tặc thả lỏng cảnh giác. Nàng đem trong nhà công cụ dọn lại đây, làm bộ thành mới làm, tiếp tục giáo tình vần tình vũ làm đồ vật còn tùy tiện cho các nàng biên một đống lớn phương thuốc. Kỳ thật những cái đó cái gọi là phương thuốc, đều là nàng hạt viết. Nàng trước tiên đem kế hoạch nói cho cái kia mặt lệnh bộ khoái, vốn tưởng rằng hắn sẽ không đồng ý, không nghĩ tới hắn cư nhiên không chút do dự đồng ý. Mang đi. Dẫn đầu bộ khoái khẽ quát một tiếng, bốn người này liền lặng yên không một tiếng động mà bị áp đi rồi. Ngày thứ hai, bộ khoái tới cửa, đem kết quả cuối cùng nói cho tô tiểu đoán. Tô Tiểu Loan giả bộ một độ ngoại ý muốn bộ dáng, lại không có nói thêm cái gì. Bộ khoái lặng lẽ nhìn nàng một cái, ánh mắt hàm chứa tìm tòi nghiên cứu chi ý. Cái này choai choai cô nương, tâm tư như thế nào như thế kín đáo, liền trên cửa động như vậy chi tiết nhỏ đều bị nàng cấp chú ý tới. Thức mau, bọn bộ khoái từ lưu tĩnh trụ địa phương, lục soát hương các đồ vật, bọn họ hỗ trợ cấp tặng trở về. Tô Tiểu Loan lại đem thuộc về trong nhà kia bộ công cụ một lần nữa dọn về ra. Sở dĩ không làm người trọng tố, chính là biết mấy thứ này thực mau liền sẽ tìm trở về, không cần thiết một lần nữa chế tạo một bộ. Nội tác sự kiện, liền như vậy xem như đi qua. Cửa hàng thiếu người, tô tiểu nhoãn tự nhiên lại muốn một lần nữa chiêu một cái. Lúc này nàng đánh bóng đôi mắt, kiên quyết không thể lại thu như vậy tâm thuật bất chính người, đỡ phải tự tìm phiền thoái. Trận này phong ba qua đi, tô tiểu nhoãn lại đi tìm tranh vân trưởng quầy những cái đó ở phụ cận giám thị người đều không thấy tô tiểu nhoãn sợ đây là bọn họ mưu kế hợp với ba ngày đều đi phụ cận quan sát một lần cũng không thấy được khả nghi người nàng lúc này mới hơi yên lòng đi đến vân trưởng quầy trước mặt trưởng quầy các ngươi này đều có cái gì đặc sắc đồ ăn a tô tiểu nhoãn làm bộ cùng hắn không có biết vân trưởng quầy con ngươi hơi lóe cô nương chúng ta này gần nhất ra dạng tân đồ ăn ngươi muốn hay không nếm thử hảo a lại đến vài đạo các ngươi này đặc sắc đồ ăn. Tô Tiểu Loan vui vẻ đồng ý. Theo sau, nàng đi lên lầu 2, tìm cái sát cửa sổ nhã gian ngồi xuống. Đồ ăn thực mau liền nâng đi lên, Tô Tiểu Loan bị tinh xảo thức ăn hấp dẫn ánh mắt, nhịn không được cầm lấy chiếc đua nếm khẩu. Hương vị quả nhiên không tồi. Nàng ăn vài khẩu, mới chú ý tới, bên người cái này tiểu nhị như thế nào còn không được. Tô Tiểu Loan ngẩng đầu xem hắn, đang muốn đuổi hắn rời đi. Nhìn đến người nọ khuôn mặt, nàng hốc mắt lập tức liền đỏ. Bạch lý. Nàng mở to mắt to, suốt thần mà mở miệng, thanh âm hơi có chút khàn khàn. Bạch lý cẩn thâm tình mà nhìn nàng, thanh âm trầm thấp thuần hậu, là ta. Hắn đem nhã gian môn từ bên trong đóng lại, đi đến bên người nàng ngồi xuống, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, tiểu đoán. Tô tiểu đoán trong lòng bỗng dưng dâng lên một trận chua sót, nào vào trong lòng ngực hắn, không tiếng động mà khóc lên. Nàng mấy ngày này hảo lo lắng hắn. Liền sợ những người đó sẽ đối hắn bất lợi. Bách lý cẩn lại làm sao không phải đâu. Hắn biết được có người đi tìm hiểu tiểu noãn tin tức, trằn trọc trắng đêm khó miên, sợ nàng bị những người đó phát hiện. Hôm nay tìm cái khe hở, hắn trộm rời đi bên cạnh, đi tới vân trưởng quầy nơi này. Từ vân trưởng quầy trong miệng biết được, tô tiểu noãn gần nhất không có tới tiểu lầu, không bị người phát hiện, hắn mới bông tâm. Với vạn, Tô tiểu noan hôm nay lại đây, còn ở tiểu lầu điểm đồ ăn, hắn liền trang điểm thành tiểu nhị bộ dáng, lại đây cùng nàng trò chuyện. Ta ở đâu? Bách lý cẩn ngực đồng dạng dầu dĩ trướng trướng. Hắn đau lòng mà vươn tay, đem nàng ôm vào trong lòng ngực Đồng thời hắn ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Cái gì chó ma trung thành, chó ma quân thần, đều so ra kém tiểu noan quan trọng. Hắn vì trường thịnh vương triều vào sinh ra tử nhiều năm như vậy lại vẫn là bị những người đó nghi kỵ, phòng bị, liên quan bên người người cũng đi theo chịu khổ. một khi đã như vậy, kia hắn còn kiên trì cái gì? đáng ra hắn dâng lên trung tâm chính là trường thịnh vương triều, không phải mỗ một cái ngu ngốc hoàng gia người. tô tiểu loan không nhận thấy được hắn nội tâm biến hóa. không một lát, nàng từ trong lòng ngược hắn ngẩng đầu, ngượng ngùng mà nhìn hắn trên quần áo kia đoàn lứa ác. ta, ta nhất thời không không chế được. tô tiểu loan gò má ửng đỏ. Thanh âm tiểu đến cơ hồ nghẹt không thấy. Bách Lý Cẩn sủng nịch mà cười, cũng không có để ở trong lòng. Hắn xoa xoa nàng tóc, này đoạn thời gian, ngươi quá đến tốt không? Ân, ta thực hảo, nhà của chúng ta cửa hàng tránh thật nhiều thật nhiều, bắt đâu, ngươi đâu. Tô Tiểu Loan nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, chỉ chọn tốt sự tình nói. Ta cũng hảo, biên cảnh không có gì sự tình phát sinh. Bách Lý Cẩn đồng dạng như thế. Hai người nhìn nhau. Đều không khỏi cười chương 181 đi dạo phố Người như thế nào đột nhiên đã trở lại Khi nào đi Tô Tiểu Loan Thủy nhuận mắt hạnh trận to Một cái chớp mắt bất biến mà nhìn chầm chầm hắn xem Sợ bỏ qua nhỏ tí theo Lần này lúc sau Cũng không biết lần sau gặp nhau sẽ là khi nào Bách Lý Cẩn nắm tay nàng Đặt ở chính mình đại trưởng Trung Gắt Gao nắm Ấm áp cảm giác từ mu bàn tay lan tràn đến toàn thân Làm Tô Tiểu Noan cảm thấy an tâm không thôi. Phía trước sở hữu mặt trái cảm xúc, đang xem đến hắn lúc sau, tất cả tan thành mây khói. Ta tưởng trở về nhìn xem ngươi, ngày mai đi. Bách Lý Cẩn thấp giọng nói. Nói lên cái này đề tài, hai người tâm tình đều trầm trọng không ít. Rõ ràng vừa mới mới vừa gặp mặt, qua không bao lâu liền lại muốn tách ra. Mấy ngày hôm trước chúng ta cửa hàng đã xảy ra một kiện thú sự đâu. Tô Tiểu Noan Cường xả ra một nụ cười. Chạy nhanh nói sang chuyện khác, phản phất chỉ cần như vậy, liền không cần đối mặt hắn sắp sửa rời đi sự thật. Bách Lý Cẩn làm sao không rõ nàng ý tứ? Chuyện gì? Hắn theo nàng lời nói tiếp xuống dưới, hai người rất có an ý không hề nói phía trước đề tài. Ngày ấy ta đi hương các hậu viện, một mở cửa, lại phát hiện đồ vật bị người trộm tô tiểu noán đem ngày ấy công cụ cùng nguyên liệu bị trộm sự tình, thanh âm và tình cảm phong phú mà cùng Bách Lý Cẩn nói một lần. Nói đến mặt sau, nàng trên mặt ý cười liền không dừng lại quá, ha ha bọn họ cũng quá xuẩn, như vậy rõ ràng bấy dập cũng chưa nhìn ra tới, còn gấp không chờ nổi mà hướng bên trong nhảy, cuối cùng đều bị bộ khoái cấp bắt đi. Tuy rằng nàng nhìn qua thực vui vẻ, nhưng bách lý cẩn thực nhảy bén mà đã nhận ra, nàng đôi mắt chỗ sâu trong không tha. Đúng vậy, bất quá tiểu noan thật thông minh, cổng tỏ vò như vậy tiểu nhân chi tiết đều bị ngươi cấp chú ý tới. Bách Lý Cẩn không có vạch trần nàng miễn cưỡng cười vui, chỉ vì hắn cũng là giống nhau. Nội tâm tưởng niệm cùng không tha, cơ hồ muốn đem hắn cả người cấp nuốt hết. Hắn sâu thẳm như đêm con người gắt gao khóa ở tô tiểu Loan trên người. Ở một mảnh rối tay không thấy 5 ngón tay trong bóng đêm, nàng là duy nhất ánh sáng. Buồn cô nương đương nhiên thông minh. Tô tiểu noan ngạo kiều mà đừng quá mặt, bên hai lại nhân hắn khen ngợi mà nổi lên một mặt đỏ sậm. Bách Lý Cẩn thâm trầm ánh mắt nhìn về phía nàng, bắt lấy tay nàng càng thêm dùng sức, như là muốn đem tay nàng lạc ở chính mình lòng bàn tay. Bị ấm áp đại trưởng ngây quanh, tô tiểu noan có chút không được tự nhiên. Ăn cơm trước đi, ta đói bụng. Nàng nhỏ giọng nói, thẹn thùng mà rút về chính mình tay, cường tự bình tĩnh mà cầm lấy chiếc búa. Nguyên bản sứ bạch không rảnh gò má, sớm đã ửng đỏ một mảnh. Bách Lý Cẩn nhẹ nhàng gật đầu, cũng cầm lấy một đôi sạch sẽ chiế Khẽ cười nói, hảo. Tô tiểu Loan hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào. Nàng mới vừa dâng lên cái gì tâm tư, hắn đều có thể nhận thấy được. Nay phân ăn ý, làm tô tiểu Loan ngạc nhiên không thôi, có đôi khi sẽ cảm thấy, giống như bọn họ hai cái đã ở bên nhau thật lâu thật lâu giống nhau. Là thay đổi đầu bếp sao? Ta cảm thấy so với trước vân tới tiểu lầu đồ ăn muốn ăn ngon không ít đâu. Tô tiểu noan ăn khối măng hầm gà nhập khẩu hoặc nộn hàm tiên thịt gà hầm đến mềm lạ, lại xứng với giòn sảng mang tiêm so ở địa phương khác ăn qua đều phải ăn ngon ân là thay đổi bách lý cẩn gật gật đầu vị này đầu bếp xác thật là hắn làm vân trưởng quậy đi địa phương khác giá cao cấp đào lại đây hắn gấp khối thịt cá phóng tới chính mình trong chén chọn hảo thứ lúc sau lại kẹp cấp tô tiểu nón để ý thứ ta chính mình tới liền hảo tô tiểu Loan trong lòng nảy lên phức tạp cảm xúc Có chút ngượng ngùng, lại có chút cảm động. Ân. Bách Lý Cẩn tuy rằng đồng ý, nhưng trên tay động tác chưa đỉnh, vẫn là ở giúp nàng chọn xương cá, chính mình một ngụm cũng chưa ăn. Hắn vừa rồi liền phát hiện tô tiểu non thích ăn cái này cá, cho nên liền tưởng giúp nàng loại bỏ xương cá. Cho ngươi ăn. Tô tiểu non nhanh trong trọn hảo một hối, kẹp đến hắn trong chén. Bách Lý Cẩn không khỏi cười khẽ, cười đem kia khối trắng non thịt cá cấp ăn. Tô Tiểu Loan còn muốn đem thịt cá đưa hắn trong chén, Bách Lý Cẩn buồn cười mở miệng, vốn là ta muốn giúp ngươi chọn xương cá, như thế nào cuối cùng ngược lại là ta chiếm ngươi tiện nghi. Chúng ta đây cùng nhau ăn. Tô Tiểu Loan cười nói, nàng hồi tưởng khởi bọn họ hai cái đi bờ sông lần đó, Bách Lý Cẩn đắp lên đống lửa giúp nàng cá nương ăn. Khi đó, hắn cũng là như thế này, cẩn thận mà đem xương cá đều chọn ra tới, đem một chỉnh bản thịt cá đều cho nàng ăn. Tuy rằng chỉ là một cái rất nhỏ sự tình, nhưng tô tiểu Loan đem nó thật sâu mà khắc vào đáy lòng chỗ sâu nhất. Càng là việc nhỏ, càng có thể nhìn ra một người ở một người khác trong lòng phân lượng. Ăn ngon sao? Ăn một lát, Bách Lý Cẩn nghiêng đầu hỏi nàng, lại nhìn đến nàng đôi tay trống cằm, mắt cũng không chấp mà nhìn hắn. Tô tiểu Loan mới vừa rồi chính nhìn chầm chầm hắn xem, đột nhiên bị hắn chào bao, nàng trên mặt nháy mắt bước lên khởi một mảnh dạng ngây đỏ, chạy nhanh rời đi tầm mắt. Bách Lý Cẩn trong lòng vui mừng không thôi, trên mặt lại không hảo biểu hiện ra ngoài, sợ nàng càng thêm thẹn thùng. Ăn ngon, nhưng là không ngươi nướng cá ăn ngon. Tô tiểu noan mi mắt cong cong, cười nói. Nàng nói chính là đại lời nói thật, Bách Lý Cẩn kia một tay cá nướng kỹ thuật thật sự lợi hại, sợ là liền hảo chút đầu bếp đều so ra kém ăn đi. Bách Lý Cẩn lại lần nữa bắt được tay nàng, thanh âm trầm thấp lại hàm chứa kiên định, ta đây còn cho người nướng. Cho ngươi nướng cả đời. Sau một câu hắn chưa nói xuất khẩu, nhưng đã ở trong lòng hạ quyết tâm. Thật vất vả gặp được câu yếm cô nương, hắn nói cái gì đều sẽ không buông tay, nhất định phải chặt chẽ nắm chặt. Ăn qua cơm trưa, tô tiểu Loan nhìn về phía hắn, người đi ra ngoài nói, có thể hay không bị người nhìn đến dung mạo. Bọn họ tổng không thể vẫn luôn đái ở cái này nho nhỏ nhã gian. Yên tâm đi, sẽ không. Bách Lý Cẩn nói xong, đứng dậy đi cửa. Gõ hai hạ môn. Ngoài cửa đưa qua hai cái mạc ly. Chúng ta một người một cái. Tô tiểu Loan tử trong tay hắn cầm cái tiểu một chút màu trắng mạc ly. Thuần thục mà mang ở trên đầu. Chờ nàng chuẩn bị cho tốt. Bách Lý Cẩn cũng đã dùng mạc ly che khuất chính mình dung mạo. Tô tiểu Loan lại kiểm tra rồi một phen. Xác nhận trên người túi tiền chờ vật đều đã thu lên. Sẽ không có người có thể nhận ra tới nàng. Mới yên lòng. Nàng có chút may mắn. Còn Hảo hôm nay bởi vì sợ chỗ tối còn có người nhìn chằm chằm, cho nên cô ý xuyên kiện thực không chấp mắt siêm ý đi hè. Ở trên đường cái tùy tiện đi hai bước, là có thể nhìn đến một cái cùng này thân siêm y đi thực tương tự. Đi thôi. Hai người đều che khuất chính mình mặt, tay nắm tay từ trên lầu đi xuống tới. Tô Tiểu Loan mang theo Bách Lý Cẩn đi rời xa lầu cây cửa hàng cùng hương các đường phố, phòng ngừa bị người nhà hoặc là người quen cấp nhận ra tới. Ngày mùa thu giữa chưa đồng dạng mang theo ti nhiệt khí, bất quá thật không có ngày mùa hè như vậy phơi đến hoảng. Trên đường cái vẫn như cũ người đến người đi, thét to thanh cùng có kẻ mặc cả thanh liền không đoạn quá. Tô tiểu nón nhìn đến phía trước có một đôi bình thường nông già phu thê. Nam nhân lôi kéo nữ nhân tay, hai người vừa nói vừa cười mà ngừng ở một chỗ quầy hàng phía trước. Lúc sau, nam nhân mua chi không chút nào thu hút một châm, thân thủ cấp tên kia nữ tử mang lên. Tuy nói không phải cái gì chân quý đồ vật, nhưng bọn họ hai cái trên mặt hạnh phúc tươi cười, lại so với nhất sáng ngời đá quý đều phải loa mắt. chương 182 đừng sợ. Tô Tiểu loan nắm Bách Lý Cẩn tay nắm thật chặt, ngực như là bị cục đá đè nặng Một ngày nào đó, bọn họ cũng muốn giống kia đối phu thê giống nhau, quang minh chính đại mà đi ở dưới ánh mặt trời. Làm sao vậy? Bách Lý Cẩn đã nhận ra nàng cảm xúc biến hóa, lo lắng hỏi. Tô Tiểu loan quay đầu. Cười lắc lắc đầu, trong mắt nổi lên lệ quang, không có gì. Nàng không muốn nói, Bách Lý Cẩn tự nhiên sẽ không vẫn luôn truy vấn. Xem cái kia, đầu gỗ cư nhiên có thể làm thành như vậy tinh xảo đồ vật, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Hắn chỉ vào một cái bán tiểu ngoạn ý nhi quay hàng, thương thú bừng bừng mà cùng nàng thảo luận. Tô tiểu Loan biết hắn là tưởng nói sang chuyện khác, làm nàng tâm tình hào lên, cho nên tự nhiên sẽ không cô phụ hắn một phen hào ý. nha ta còn chưa từng gặp qua đâu. Nàng làm bộ đối đầu gỗ khắc ra tới tiểu phòng ở thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, cầm ở trong tay lăn qua lộn lại xem. Tiểu nương tử, này đầu gỗ phòng chính là ta nhi tử khắc lại đã lâu mới khắc ra tới, một cái liền phải mười lăm văn. Lao quan chủ cười tủng tỉm mà mở miệng, hắn lại đối bách lý cần nói, người trẻ tuổi, nhà ngươi nương tử như vậy thích, ngươi liền cho nàng mua một cái đi. Mặc ly khăn che mặt hạ. Tô tiểu noan gương mặt sớm đã hồng đến cùng quả hồng giống nhau. Nếu nương tử muốn, vậy mua một cái. Nghe xong quan chủ nói, bách lý cẩn tâm tình rất tốt, khỏe môi câu ra sung sướng độ cung. Hắn cầm một phen đồng tiền, thuận tiện lại mua hai cái khắc gỗ tiểu nhân. Này hai cái đầu gỗ tiểu nhân nhìn qua là một đôi, một cái là nữ hoa hoa, một cái là nam hoa hoa, đều đồ loang lổ màu sơn. Ngày thường trên người hắn tự nhiên sẽ không mang tiền đồng. Nhưng là lần này hắn cùng tiểu Loan ra tới, không nghĩ bị người khác theo dõi, đương nhiên phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Tô tiểu Loan cầm cái kia đầu gỗ phong nhỏ, bách lý cẩn trong tay cầm, còn lại là hai cái đầu gỗ tiểu nhân. Chờ cách này cái quầy hàng có khoảng cách nhất định, nàng đông nhiên dừng lại bước chân, rồi dám mà mở miệng, mới vừa rồi kia quán chủ nói, nói chúng ta là Phu thê, ngươi như thế nào không phản bác? Vì sao phải phản bác? Chúng ta vốn dĩ chính là Phu Thế A. Bách Lý Cẩn thân hình thon dài đĩnh bạn ngữ khí tràn ngập nghiêm túc. Tô Tiểu Loan ngẩn đầu xem hắn, hai người ly thật sự gần, cách hai tầng lụa mỏng, nàng phản phất có thể nhìn đến hắn trong mắt quay cuồng nồng đậm tình tố. Nàng đông nhiên có loại cảm giác. Giống như nàng cùng Bách Lý Cẩn là hai cái học sinh, đang ở trốn tránh người khác, trộm mà luyến ái. Học sinh thời đại luyến ái, thích nhất chính là lúc riêng tư trộm dùng phu thê phương thức kêu đối phương tên, phảng phất chỉ cần như vậy, liền có thể làm không thể đoán trước tương lai, tới càng mau một ít. Bọn họ trộm chờ đợi, tương lai có thể đuổi ở hết thể cũng chưa tới kịp thay đổi phía trước, chạy nhanh đã đến. Ngay thường, bọn họ không thể không đem sở hữu cảm xúc đều che giấu lên, làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Nhưng càng là áp lực tình cảm, bùng nổ thời điểm, liền càng là nùng liệt. Đúng vậy, chúng ta là phu thê Tô Tiểu nón lấy hết can đảm, chủ động nắm lấy hắn bàn tay to, mời ngón tay đan vào nhau. Đừng nhìn nàng đối bọn họ cảm tình luôn là rất có tin tưởng bộ dáng. Kỳ thật, nàng trong lòng cũng thực sợ hãi. Rất nhiều thời điểm, không phải hai người cho nhau thích, liền nhất định có thể đi đến cuối cùng. Kiếp trước như vậy tự do hoàn cảnh hạ còn như thế, huống chi là này quy củ nghiêm ngặt cổ đại đâu. Bách Lý Cẩn trong lòng hoàng hốt, tổng cảm thấy giống như có thứ gì đang ở cách hắn đi xa. Hắn theo bản năng nắm chặt tô tiểu nón tay, bởi vì quá mức khẩn trường, nói chuyện đều mang theo rất nhỏ âm dung, đừng sợ, đường lui. Nếu là tô tiểu nón ở ngay lúc này nhân sợ hãi mà lui bước, hắn sẽ điên mất. Bách lý cẩn trong lòng, khó được dâng lên từng đợt không an toàn cảm, như vậy cảm giác cơ hồ muốn đem hắn cả người cấp trà tấn điên rồi. Ta nếu đáp ứng rồi ngươi, liền tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Tô tiểu nón bình tĩnh một câu. Nháy mắt xua tan Bách Lý Cẩn trong lòng sở hưu bất an. Hắn lôi kéo tay nàng, đem nàng đưa tới không người đầu hẻm. Cánh tay dài một vớt, hai người gắt gao mà ôm ở cùng nhau. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi chịu tin tưởng ta. Bách Lý Cẩn nước nở nói, hắn nhắm hai mắt, không cho trong mắt rớt át lăn xuống xuống dưới. Trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai like hắn cũng có như vậy yếu ớt một mặt. Tô Tiểu loan một câu, là có thể đem hắn cả người từ trong địa ngục kéo lên. Ngươi làm sao vậy? Tô Tiểu Ngoan lo lắng hỏi. Bách Lý Cẩn hôm nay trạng thái giống như không quá thích hợp. Từ trước hắn cũng sẽ không như vậy lo được lo mất. Tô Tiểu Ngoan không biết chính là Bách Lý Cẩn lần này làm cái gian nan quyết định. Hắn giờ phút này đang đứng ở nhất dối dám thời điểm. Từ nhỏ đã chịu giáo dục, cùng hắn lần này muốn làm sự tình đi ngược lại. Hắn muốn vì Tô Tiểu Ngoan không màng tất cả mà đua một phen, nhưng hắn sợ Tô Tiểu Ngoan dẫn đầu buông tay nói vậy, hắn sở hữu nỗ lực, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Tiểu đoán, không phải sợ được không? Chúng ta cuối cùng nhất định sẽ thành thân. Bách Lý cần sức lực rất lớn, như là muốn đem nàng cả người đều xoa tiến thân thể hắn. Tô Tiểu Đoan vươn đôi tay hồi ôm lấy hắn, trong thanh âm là đồng dạng kiên định. Ân, ta không sợ, có ngươi ở ta cái gì đều không sợ. Bách Lý cần không muốn nói, nàng mơ hồ cũng có thể đoán được vài phần. trải qua lần trước chuyện đó. Ta nương hiện tại đã không thúc giục ta thành thân, không ai cho ta áp lực, ngươi yên tâm đi. Tô Tiểu Noán nhẹ giọng nói, thật giống như đang an ủi một cái táo bạo bất an hài tử. Ân. Bách Lý Cẩn trong mắt hiện lên một tia ấy náy, Tiểu Noán, thực xin lỗi. Là hắn tạm thời không có biện pháp nên thú Tiểu Noán vào phủ, cố tình còn muốn kéo nàng. Nhưng làm hắn từ bỏ nàng, hắn thật sự làm không được. Hắn thua thiệt nàng quá nhiều, về sau nhất định sẽ gấp bội đền bù. Có cái gì thực xin lỗi, ta còn trẻ đâu, lại có hai năm cũng chờ nổi. Nếu là làm nàng gả cho một cái không thích người, nàng tình nguyện chui vào núi sâu rừng rà, chính mình quá cả đời đi. Hai người ôm ở một hối, nói một hồi lâu lời nói, cuối cùng mới rốt cuộc tách ra. Vừa rồi cảm xúc tới nung liệt, Bách Lý Cẩn hiện tại hồi tưởng lên, chỉ cảm thấy có chút mặt đỏ thai hồng, tu quấn không thôi. Hắn một người nam nhân, như thế nào có thể như vậy yếu ớt Còn trái lại làm Tiểu Loan an ủi hắn. Tô Tiểu Loan nhìn ra hắn xấu hổ, đối phía trước sự tình ngậm miệng không đề cập tới, lôi kéo hắn tiếp tục dường như không có việc gì mà đi dạ phố. Ta còn chưa từng đã tới bên này trên đường đâu, không nghĩ tới có nhiều như vậy hảo ngoạn. Tô Tiểu Loan dông cái tò mò bảo bảo, trên cơ bản sở hữu quầy hàng nàng đều phải dừng lại, hảo hảo xem một lần. Ân, nghĩ muốn cái gì liền mua tới. Bách Lý Cẩn trong tay dẫn theo một đống lớn đồ vật, đều là Tô Tiểu Nhoãn nhìn nhiều vài lần. Tô Tiểu Nhoãn hờn rồi nói, mua nhiều như vậy làm gì, đều để đề bất động. Ta giúp người dẫn theo. Hắn đem đồ vật đều dịch đến một bàn tay thượng, đàng ra mặt khác một bàn tay, nắm tay nàng. Tô Tiểu Nhoãn trộm liếc hắn liếc mắt một cái. Bách Lý Cẩn thân hình cao lớn đĩnh bạc, tuy rằng che đậy ở dung mạo, nhưng hắn kia thân xuất trần tự phụ khí chất. Ở một chúng người qua đường trùng có vẻ đặc biệt đáng chú ý, vừa thấy liền biết không phải phạm nhân. chương 183 giờ đi, như vậy một cái nhẹ nhàng quý công tử, trong tay lại dẫn theo một đống lớn không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý nhi, thấy thế nào như thế nào không khỏe. Bất quá, chính là này phân không khỏe cảm, làm tô tiểu loan càng thêm kiên định cùng bách lý cẩn tiếp tục đi xuống đi quyết tâm. Hắn đều nguyện ý vì nàng đi xuống thần đàn, nàng đương nhiên không bỏ được làm hắn thất vọng. Đi thôi. Nàng tiếp tục mang theo hắn khắp nơi đi dạo. Đi dạo một buổi trưa, hai người lại về tới vân trưởng quầy nơi tử lầu, đi lầu hai một cái nhà gian. hoa, không nghĩ tới cái này đầu bếp làm món kho lợi hại như vậy. Tô tiểu non nếm cái hàm hương cay rắt chân vịt, tán khẩu không dứt. Hắn làm canh cũng không tồi, nếm thử. Bách lý cần giúp nàng thịnh chén mãi bạch canh cá. Còn chưa nhập khẩu, nông đậm cá hương liền giật tán ở toàn bộ nhà gian. Không chứa có một tia mùi tanh. Tô tiểu noan gấp không chờ nổi mà uống lên một muống, quả nhiên nhập khẩu thơm nồng mỹ vị, không mặn không nhạt, ấm áp cảm giác vẫn luôn kéo dài đến dạ dày, cả người đều như là phao suối nước nóng giống nhau thoải mái. Không tồi. Tô tiểu Loan tán dương, nàng hợp với uống lên vài muỗng mới dừng lại. Nàng cấp bách ly cẩn cũng thịnh một chén canh cá, hai người cũng không có thực không nói, tầm không nói quý củ, vừa nói vừa cười mà đang ăn cơm. Bọn họ ở chung thời gian thật sự quá ngắn, đương nhiên phải nắm chặt hết thể cơ hội." Hảo Hảo nói một lát lời nói. "Đúng rồi, ngươi phía trước đưa ta vũ khí Bách Lý Cẩn bỗng nhiên nhớ tới việc này, có chút muốn nói lại thôi. Hắn muốn biết, tiểu Loan là từ đâu ngõ tới lợi hại như vậy vũ khí, nhưng lại sợ chạm đến đến nàng riêng tư, cho nên hỏi chuyện ấp úng. "Sư phụ ta không cho nói." Tô Tiểu Loan lại xả ra nàng sư phụ làm tấm một Nàng tuy rằng tín nhiệm Bách Lý Cẩn, nhưng còn chưa tới có thể đem chính mình thân ra cánh mạng đều giao phó cho hắn nông nỗi. Chờ bọn họ thật sự thành thân, nàng tự nhiên sẽ chủ động nói ra chính mình bí mật. Bách Lý Cẩn vẫn chưa sinh khí, mà là dặn dò nói, "Ân, ngàn vạn chớ có nói cho người khác. Tiểu noan chịu đưa hắn lợi hại như vậy vũ khí, đủ để thuyết minh chính mình ở trong lòng nàng, chiếm hữu thực trọng phân lượng. Hắn vốn gì cũng không phải do hỏi tới cùng tính cách, nàng không muốn nói hắn liền không lại truy vấn, ăn cơm chiều, nhìn sắc trời đã bắt đầu sẫm đen, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. tuy là lại không tha, bách lý cẩn cũng không thể không đem nàng đưa trở về. tô tiểu loan mang lên chính mình mặc ly, hai người lôi kéo tay, không nói gì ngầm thang lầu. ngươi, ngày mai sáng sớm liền phải trở về sao? tô tiểu loan thanh âm có chút dầu dĩ, bách lý cẩn gật gật đầu, ân, ngày mai sáng sớm liền đi. Kỳ thật hắn đêm nay liền sẽ thừa dịp bóng đêm trở về, chỉ là sợ tô tiểu Loan lo lắng, mới nói thành ngày mai sáng sớm. Hắn gần nhất tình cảnh cũng thực không ổn, đã có người đối hắn không phục từ sinh ra bất mãn, có diệt trừ cho sảng khoái ý tưởng. Nhưng hắn vẫn là không nhịn xuống tới xem tô tiểu Loan, một là tưởng nghiệm, một là sợ nàng bị người phát hiện. Người sau khi trở về, cần phải cẩn thận một chút mới là tô tiểu Loan quay đầu đi nhìn về phía hắn, quan tâm nói ân, ngươi cũng là. Nếu là có việc tìm Vân Trường Quải, có thể trực tiếp đi nhà gian, sẽ có một cái kêu A năm tiểu nhị giúp ngươi truyền lại tin tức. Bách Lý Cẩn sớm đã giúp nàng an bài hảo hết thảy. Không bao lâu, bọn họ hai cái liền đi tới Tô Tiểu Loan gia phủ cận ngõ nhỏ. Lúc này bên ngoài sắc trời đã thực đen, nếu là hai người cách khá xa một ít, căn bản là thấy không rõ người nọ bộ dáng. Đương nhiên, đây là nhắm vào không có nội lực người thường. Tô Tiểu Loan cùng Bách Lý Cẩn còn có thể xem đến rõ ràng. Đi đến đầu hẻm, Bách Lý Cẩn bỗng nhiên dừng bước chân, đem Tô Tiểu Loan một lần nữa kéo trở về. Ân. Tô Tiểu Loan có chút nghi hoặc. Bách Lý Cẩn tháo xuống chính mình mặc ly, lại tháo xuống nàng. Theo sau, hắn một tay đặt ở nàng sau đầu, chậm rãi cúi đầu. Trên môi xúc cảm hơi lạnh, Tô Tiểu Loan trong lòng lại thập phần lửa nóng, một lòng phanh phanh phanh nhảy đến bay nhanh. Qua một lát. Hắn mới rốt cuộc bỏ được buông ra nàng. Bọn họ khoảng cách vẫn như cũ rất gần, có thể tinh tường cảm nhận được lẫn nhau hô hấp cùng tiếng tim đập. Tiểu Loan, ta phải đi. Bách lý cần đem đầu gác ở nàng hóa vai, không tha mà nói. Hắn nói chuyện thời điểm, nhiệt khí tất cả chiếu vào má nàng một bên. Ân, nhất định phải cẩn thận. Tô tiểu Loan cuối cùng ngẩng đầu, thật sâu mà nhìn hắn một cái, phản phất muốn đem hắn cả người đều thật sâu mà khắc vào trong đầu. Bách Lý Cẩn không có đưa nàng đến cửa nhà, mà là chỉ tới các nàng ra nơi đầu hẻm liền dừng bước chân. Hắn sợ bị nhà nàng người thấy. Tô Tiểu nón đưa lưng về phía hắn, từng bước một mà về nhà. Rõ ràng như vậy đoạn lộ trình, nàng lại đi được hết sức cố hết sức. Mắt hạnh Trung nước át đã sớm không biết khi nào hạ xuống, hơi lạnh gió thổi ở trên mặt, mang theo một trận đến sương lạnh lẽo. Đi tới cửa, nàng hướng về phía đầu hẻm cái kia mơ hồ thân ảnh phất phất tay. Ý bảo hắn chạy nhanh trở về, đừng làm cho người nhìn đến. Tô tiểu noan sợ chính mình lại do dự trong chốc lát, liền sẽ nhịn không được chạy về đi, chạy nhanh đi vào ra, đem đại môn đóng lại. Nàng lưng rửa ở trên cửa, không tiếng động mà chảy nước mắt. Hơi hàm nước mắt chảy vào trong miệng, lại năng lại sát. Con hảo người nhà cũng chưa trở về, sẽ không có người phát hiện nàng cắt thường. Qua một hồi lâu, nàng mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Tô Tiểu Loan đi trước đêm buổi chiều mua đồ vật bỏ vào chính mình trong phòng, sau đó đi rửa mặt, lại chui vào phòng bếp, bắt đầu bận rộn làm cơm chiều. Nàng điều chỉnh năng lực rất mạnh, mới vừa rồi trong lòng còn quanh quần ly biệt tú sầu, trong nháy mắt liền tiêu tán đến không sai biệt lắm. Chỉ có đáy lòng chỗ sâu trong, cất giấu nhàn nhạt không tha. Hôm nay gặp được Bách Lý Cẩn, còn cùng hắn ở chung một buổi trưa, nàng đã thực thỏa mãn. Một ngày nào đó, Bọn họ hai cái có thể quang minh chính đại mà ở bên nhau. Nàng mới vừa làm tốt cơm chiều, người nhà liền lục tục đã trở lại. Loan nha đầu đã đã về rồi. Tô Tiểu Hân vừa vào cửa đã nghe tới rồi đồ ăn mùi hương. Ân, cơm đều làm tốt, đều rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Vốn dĩ Tô Tiểu Loan là tính toán làm canh cá, nhưng nàng vừa nhớ tới thịt cá canh cá, luôn là cầm lòng không đậu mà nhớ tới, cùng Bách Ly Cẩn ở trung điểm điểm tích tích. Sợ ở nhà người trước mặt cảm xúc mất khống chế, tô tiểu Loan cuối cùng quyết định đem buổi sáng mua cá trước phóng, ngày mai lại làm. Nàng làm tốt cơm chiều là thơm ngào ngạt tiểu kê hầm nấm, canh gà bên trong còn thả nàng yêu nhất ăn bánh phở. Còn có hai cái đơn giản đồ ăn, một cái là hành tây xào trứng gà, một cái là ớt xanh xào thịt. Tuy rằng buổi tối đã ăn qua cơm chiều, nhưng tô tiểu Loan sợ người nhà hoài nghi, vẫn là đi theo người nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm chiều. Nàng ở phòng bếp bận việc lâu như vậy, bụng xác thật so vừa rồi không chút, liền uống lên một chén nhỏ canh gà, lại ăn mấy chiếc đũa đồ ăn. Bất quá nàng thật sự là ăn không vô màn thầu. Nón nha đầu, ngươi sao không ăn màn thầu a? Tô tiểu hân tò mò hỏi. Ngày thường, nha đầu này lượng cơm ăn nhưng lớn đâu, buổi tối cũng muốn ăn một cái mềm mại đại bạch màn thầu. Ta buổi chiều có điểm đói, ăn cái bọc lạnh ra. Hiện tại ăn không vô. Tô tiểu noan chạy nhanh tìm cái lấy cớ. từ cung bách lý cẩn ở bên nhau lúc sau, nàng biên lời nói dối bản lĩnh tăng trưởng. chương 184 mệt nhọc. Cũng may những người khác nghe xong đều không có hoài nghi. Chỉ có bạch thị không yên tâm mà dặn do một câu, hiện tại thiên lệnh, lạnh ra không thể thường xuyên ăn, ngươi nếu là đói, liền nhiệt cái thịt hộp hoặc là đồ ăn điều ăn. Trong nhà vẫn luôn đều bị mấy thứ này, vừa lúc thiên lệnh đồ vật có thể nhiều phóng hai ngày. Ân, ta đã biết, nương. Tô tiểu Loan ngoan ngoan mà đồng ý. Bạch thị sùng hài tử, lại còn có có một tay hảo trùng nghệ. Từ điều kiện hảo về sau, trong nhà ăn liền không đoạn quá. Không phải đồ ăn điều, thịt hộp, chính là thịt viên, thịt tẩm bột trên giòn, khoai lang đỏ viên, bánh bí đỏ, bắp bánh từ từ. Tóm lại chính là đổi đa dạng tới, sợ ai về nhà thời điểm đói bụng không đổ vật ăn. Tô tiểu Loan hôm nay lười đến tắm rửa. Cơm nước xong giúp mẫu thân cùng nhau đem chén rửa sạch, liền trở về chính mình phòng. Bạch thị cho rằng nàng mệt nhọc, cũng không có nghĩ nhiều. Tô tiểu loan hôm nay tâm tình không tốt, liền hấp thu linh lực đều tĩnh không dưới tâm. Nàng đành phải rút đi giày vớ ớp, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nay vẫn là nàng gần nhất mấy ngày này tới nay, ngủ đến sớm nhất một lần. Vốn tưởng rằng sẽ ngủ không được, không nghĩ tới thực mau liền hôn hôn trầm chầm, chầm mà đã ngủ. Nàng lại mơ thấy Bách Lý Cẩn. Từ bọn họ hai người ở trên núi mới gặp, đến sau lại ở lâm thợ săn trong nhà gặp lại. Còn có cùng đi chấn trên Bách Lý Cẩn vượng xe bò, bờ sông lần đó hiểu lầm. Nàng giống như là cái người ngoại cuộc, bình tĩnh mà nhìn chính mình cùng Bách Lý Cẩn ở trung điểm điểm tích tích. Tới rồi mặt sau, nàng đỗng nhiên thay thế được một cái khác chính mình, gia nhập đi vào. Nàng cùng Bách Lý Cẩn đều biến thành tiểu hải tử, đi đường đều đi không thuần thụ vụ về mà ở trên cỏ đuổi theo một con gà mái. Tô Tiểu Loan ở trong ngộng cười đến vui vẻ, ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, trên mặt còn treo chưa từng biến mất ý cười. Ngủ cả đêm, nàng trong lòng gũ sầu đã tán đến không sai biệt lắm. Nàng dối cái lười eo rời giường, người nhà đều còn không có ra cửa. Nhoan nha đầu, ngươi hôm nay sớm như vậy. Tô Tiểu Loan mới vừa vừa mở ra môn, liền nghe được đại tỷ nói chuyện thanh ngày thường lúc này nàng còn chưa ngủ tỉnh đâu, cũng trách không được đại tỷ sẽ ngạc nhiên. Hôm nay tỉnh đến sớm, tô tiểu Loan đi nhà ở mặt sau nhà xí thượng vệ nút cờ, ra tới rửa sạch sẽ tay, cùng bình thường giống nhau, cầm lấy cành liêu dính muối thô đánh răng. Lâm thúc, nương, đại tỷ, nhị tỷ, chúng ta đi là? Tô tiểu tình sớm đã chuẩn bị tốt, con chính mình tiểu tay mải, cùng mọi người chào hỏi. Ân, đi thôi. Tô tiểu nón mơ hồ không rõ mà nói. Theo sau, tiểu muội liền nhảy bắn đi theo ngô thanh đi nước trong chấn, tiếp tục tìm quản đại phu học ý để. Không bao lâu, lâm thúc lôi kéo thẳng từ tay, đưa hắn đi học đường. Mà mẫu thân còn lại là ở nhà chuẩn bị hôm nay phải dùng canh liêu cùng nước chấm, chờ lát nữa đưa tới cửa hàng đi. Tô tiểu nón trước kêu luôn là thức dậy vãn, cũng không biết người nhà khi nào đi. Nàng hạ quyết tâm, về sau nhất định phải dậy sớm. Tô tiểu Loan đi phòng bếp, đem đêm qua dư lại canh gà nhiệt nhiệt, còn có hai cái đại bạch màn đầu. Nàng cung đại Tỷ cùng nhau, trực tiếp ở phòng bếp trên bàn nhỏ ăn cơm sáng. Chúng ta không vội mà đi hương cát, trước đem đồ vật làm tốt đi. Tô tiểu Loan buông chén, đề nghị nói. Nàng đến làm mấy thứ tương đối phức tạp hương cao, cửa hàng mau bán xong rồi. Thình vân tỉnh vũ tay nghề, còn làm không được này mấy cái khó. Hành! vừa lúc ta này còn có mấy cái túi thơm giải lụi tràng không theo hảo. Tô Tiểu Hân gật gật đầu. Cơm nước xong, hai tỷ muội một khối đem chén rửa sạch. Tô Tiểu Loan tiếp tục bận việc làm hương cao. Lần này nàng không ở phòng bếp làm, mà là ở chính mình trong phòng. Đại tỷ còn lại là ngồi ở trong viện, theo muốn xuất ra đi bán túi thơm chờ vật. Đại tỷ, ta bên này khuyết điểm đồ vật, phải đi ra ngoài một chuyến. Tô Tiểu Ngoan làm mấy hộp phát hiện có mấy thứ hoa không đủ. Tô tiểu hân đem trong tay theo sống tạm thời bông, xoa xoa đôi mắt, ta vừa lúc cũng đến mua theo tuyến, hai ta một khối đi ra ngoài đi. Thành, ta đi uống miếng nước liền ra cửa. Tô tiểu Loan nói xong, chui vào phòng bếp. Nàng hướng trong nhà lưu nước thêm điểm linh thủy, sau đó cầm lấy tiểu bếp lò thượng hồ, đem theo tốt nước gấm đảo vào trong chén. Nóng bỏng nước gấm có vài giọt rơi xuống nước ở chén buôn phía. Mờ mịt màu trắng hơi nước khắp nơi phiêu tán, vừa thấy chính là nóng bỏng nước sôi. Thủy con nhiệt, đến chờ một lát. Tô Tiểu Loan hướng về phía ngoài cửa hô, "Vậy chờ bái, dù sao hai ta cũng không đội Tô Tiểu Hân bận việc một buổi sáng, đem đồ vật đều thu lên, tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một chút đôi mắt. Tô Tiểu Loan cấp đại tỷ cũng đổ một chén, sau đó cầm một chậu tạc tốt tiểu ngư đi trong viện. Vừa lúc hôm nay ánh mặt trời cũng không tệ lắm. Các nàng hai cái ngồi ở dưới tảng cây tảng thượng, biên nói chuyện phiếm vừa ăn tạc tiểu ngư. Nay tiểu ngư thứ nhiều, nhưng là đặc biệt hương, còn không có mùi cá. Chỉ cần ăn thời điểm tiểu tâm một ít thì tốt rồi. Đại tỷ, ngươi gì thời điểm hồi tỷ phu ra một chuyến A? Tô tiểu nón một bên dịch tiểu thứ, một bên hỏi. Quá hai ngày đi, không vội liền đi xem. Tô tiểu hân thuận miệng đáp. Mấy ngày này, hương các ngày nào đó không đợi, nàng liền sẽ hồi nhà chồng hỗ trợ làm điểm sống, bồi hai cái lao nhân trò chuyện. Nàng có đôi khi sẽ cho cha mẹ chồng bạc, nhưng bọn hắn hai cái không chịu muốn, nói là còn có thể làm được động sống, làm nàng chính mình tồn. Tô Tiểu hân thiệt tình cảm thấy, có thể có như vậy cha mẹ chồng cùng tương công, là nàng phúc khí. Ra đây bồi ngươi cùng đi đi. Tô Tiểu nón vừa lúc cũng có đoạn thời gian không đi nước trong chấn, nàng muốn đi chấn trên hiệu thuốc mua linh vật. Thế sao huyện hiệu thuốc linh vật? Không có trong thị trấn hiệu thuốc nhiều. Bởi vì phụ cận dưới chân núi thôn dân tìm được dữ liệu, cơ bản đều chỉ biết đưa đến chấn trên, sẽ không cố ý đưa đến trong huyện. Hảo! Tô Tiểu Hơn nói. Hai người lại hàn huyên một lát tiên, Tô Tiểu nón đi phòng bếp đem hai chén đã không năng thủy mang sang tới. Nàng cung đại tỷ vừa ăn Tiểu Ngư, biên uống nước. Chờ các nàng đều không muốn ăn, liền cùng đi giặt sạch cái tay, sau đó khóa lại môn đi bên ngoài mua đồ vật. Đại tỷ, ngươi nói chúng ta nếu không cùng nương cùng lâm thúc nói nói, làm cho bọn họ cũng nhiều thỉnh hai người, liền không cần như vậy mệt mỏi. Tô tiểu nón nhớ tới chuyện này, cùng tô tiểu hân thương lượng. Trước kia trong nhà không khai cửa hàng thời điểm, mẫu thân cùng lâm thúc nhưng thật ra không thế nào vội. Từ khai cửa hàng, bọn họ hai cái cơ hồ vội đến chân không chấm đất, cũng chưa cái nghỉ ngơi thời điểm. Nàng tưởng khuyên mẫu thân bọn họ ở cửa hàng nhiều chiêu hai người, cùng hương cắt như vậy. Về sau bọn họ liền không cần cả ngày đều đãi ở cửa hàng. Ta đánh giá ngươi nói cũng vô dụng, nương cùng lâm thúc đều không chịu ngồi yên, nếu là bằng không bọn họ vội lên, bọn họ ngược lại không được tự nhiên. Tô Tiểu Hân lắc lắc đầu, cảm thán nói. Nghe xong nàng lời nói, Tô Tiểu nón lập tức giống cái tiết khí bóng cao su dường như. Đại tỷ nói đúng, mẫu thân cùng lâm thúc đều không phải ham ăn biếng làm người, làm cho bọn họ ở cửa hàng bận việc cũng hảo, chỉ cần đừng quá mệt là được. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đến trên đường cái. Giờ phút này đúng là ăn cơm chưa thời gian, đầu đường người đến người đi, ẩm ị phi thường. Hai ta là trước mua đồ vật, vẫn là ăn trước cái cơm. Tô Tiểu hân hỏi. chương 185 vịt nướng. Đại tỷ ngươi có đói bụng không? Ta nhưng thật ra không thế nào đói, trong chốc lát ăn cũng đúng. Tô Tiểu loan vừa rồi ăn tạc tiểu ngư, lúc này cũng không thấy đói bụng. Ta cũng là... Vậy trước mua đồ vật, tô tiểu hân đồng dạng như thế. Nói xong, nàng liền lôi kéo tô tiểu nhoắn ở trên phố đi dạo lên. Vốn dĩ nàng hay là tính toán mua theo tuyến cùng hoa khô, nhưng là nhìn đến trên đường như vậy náo nhiệt, vừa lúc cũng không có gì việc gấp, Các nàng hai cái đơn giản liền dọc theo cảm thấy hứng thu sạc dạo. Chờ dạo mệt mỏi, hai người mới đi mua chính mình yêu cầu theo tuyến cùng hoa khô. Này hai dạng đồ vật đều không nặng, các nàng có thể trực tiếp dẫn theo đi ăn cơm. Ngươi muốn ăn cái gì? Tô tiểu hân phía trước dùng dây mây biên cái tiểu túi sách, vừa lúc đem thêu tuyến bỏ vào đi cóng, liền không cần tay cầm. Tô tiểu Loan cong khinh phiêu phiêu sọt, nghĩ nghĩ nói, nếu không ăn bánh xuân đi. Phu cận vừa lúc có một nhà bánh xuân cửa hàng, giá cả cũng không quý. Kỳ thật các nàng ở nhà cũng có thể làm bánh xuân, nhưng là tương đối phiền thoái, phải làm bánh, còn muốn lộn nước chấm, xào rau linh tinh. Hành! Chúng ta đây liền đi ăn bánh xuân. Tô Tiểu Hân nhớ tới lần trước ăn đến bánh xuân hương vị, vừa lúc cũng có chút muốn ăn. Cửa hàng này bánh xuân liêu thực đủ, Tô Tiểu Hân giống nhau chỉ có thể ăn 4-5 chương bánh. Tô Tiểu Noan ăn 7-8 chương không sai biệt lắm liền no rồi. Hai người ngồi xuống lúc sau, điểm 5 cái Tiểu phân đồ ăn, 12 chương bánh xuân. cuốn đồ ăn ăn thời điểm, Tô Tiểu Noan bỗng nhiên nghĩ tới vịt nướng cuốn bánh. Tế Sa huyện có gia vịt nướng cuốn bánh làm được đặc biệt tan ngon. Đại tỷ, chúng ta buổi tối mua một con vịt nướng đi. Nghĩ đến vịt nướng mỹ vị, tô tiểu nón có chút thèm. Hảo A, ta cũng đã lâu không ăn. Tô tiểu hơn bánh xuân cuốn chính là tương thịt tỳ, hương vị hơi ngọt, cùng cuốn bánh đáp ở bên nhau rất xứng đôi. Các nàng hai cái ăn xong cơm trưa, không ở bên ngoài ở lâu, liền về trước ra. Buổi chiều, hai chị em một người làm hương cao, một cái thêu túi thơm. Chờ mau đến buổi tối cơm điểm, tô tiểu noãn hầm thượng xương sườn củ cải canh, tính toán đi ra cửa mua vịt nướng cuốn bánh. Ta cùng ngươi cùng nhau đi. Tô tiểu hân không yên tâm nàng một người ra cửa. Không cần, ta mang theo bánh bao thịt cùng nhau, sẽ không có việc gì. Tô tiểu nôn nói. Kia ra cửa hàng rời nhà khoảng cách không gần, vẫn là đường phiền toái đại tỷ cũng đi theo cùng đi. Vậy ngươi chạy nhanh trở về. Tô tiểu hân xem nàng mang lên bánh bao thịt liền không lo lắng. Ân Tô Tiểu Loan kêu lên bánh bao thịt, ra ra nơi cái kia phố, lại xoay mấy vòng, đi đến một nhà vịt nướng cửa tiệm, cười đối chủ tiệm nói, vịt nướng còn có sao? Ta muốn một con. Người đã đến rồi. Vịt nướng còn có, lập tức liên hảo. Chủ tiệm cười tủm tỉm mà trả lời. Tô Tiểu Loan đã tới rất nhiều lần, lớn lên lại đẹp, chủ tiệm đều nhớ kỹ nàng. Hắn mang thật dày bao tay, đem vịt nướng từ lò lấy ra tới. Đặt ở thất thượng, nhanh chóng đem vịt nướng xốp giòn ra thịt cắt thành thiến, trang ở giấy dầu túi. Dư lại vịt giá bị bỏ vào trong nồi, dùng nhiệt dầu chiên một chuyến, theo sau lại vải lên làm bột ớt bột thì là chờ gia vị. Vịt nướng mùi hương, cùng tạc vịt giá mùi hương đan treo ở bên nhau, có trải qua người qua đường người được mùi hương, cũng đi tới nói muốn mua. Cuối cùng, hắn đem vịt giá trang ở giấy dầu trong bao, còn có một tiểu túi lá sen bánh cùng hành thi, dưa chuột điều. Cùng nhau giao cho Tô Tiểu Nhoãn. Cảm ơn lão bản. Tô Tiểu Nhoãn lấy ra 15 cái tiền đồng, đặt ở một bên hộp Nàng đang muốn rời đi, bên người người trẻ tuổi đột nhiên mở miệng gọi lại hắn, cô nương, tại hạ đỗ tu hiền xin hỏi cô nương phương danh. Tô Tiểu Nhoãn nghi hoặc mà quay đầu. Người nọ nhìn qua hẳn là 20 suốt đầu, mi thanh mục tú, khuôn mặt thanh tuấn, có lẽ là lần đầu tiên chủ động cùng nữ tử nói chuyện, hắn rất là thẹn thùng. Cũng không dám nhìn thẳng Tô Tiểu Loan đôi mắt, bên tai cũng hơi hơi phím hồng. Tô Tiểu đoán nàng cầm đồ vật, lễ phép mà cười cười. Đồng thời nàng dưới đáy lòng âm thầm phun tạo, như thế nào mỗi lần gặp được đến gần, đối phương đều là này một câu, liền không thể đổi một câu sao. Đỗ Tu Hiền trên mặt hiện lên đỏ ửng Tô Cô Nương, có không cùng tại hạ đi bên cạnh nói tỉ mỉ. Hào đi, bất quá ta vội vã trở về. Tô Tiểu Loan không có cự tuyệt. Nhưng cũng biểu lộ chính mình không có khả năng ở hắn nơi này lãng phí lâu lắm. Nàng còn nhớ trở về ăn vịt nướng đâu, thịt vịt phóng thời gian một lâu, đã có thể không mới ra lò ăn ngon. Tại hạ sẽ không chỉ hoãn cô nương quá nhiều thời gian. Đỗ Tu Hiền chân thành mà nói. Một bên chủ tiệm ái muội mà nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái, lỗ thai bắt của em mà dựng lên. Tới rồi bên cạnh đất trống thượng, Đỗ Tu Hiền càng thêm ngượng ngủng, gương mặt đều hồng thấu. Hắn ấp đúng mà nói, tại hạ năm nay hai mươi lại một, chưa hôn phối, trong nhà cha mẹ khỏe mạnh, phía dưới có cái mười lăm tuổi mội mội, vẫn ở tại thâm quê, Trong nhà có đất cần mười mẫu, cha mẹ thân nhân đều là thành thật bổn phận nông dân. Tô Tiểu Loan kinh ngạc nhìn hắn. Người này nói những lời này, như thế nào cảm giác như là ở thân cận. Mạng mội hỏi một câu, không biết cô nương có từng hôn phối. Hỏi chuyện vừa ra, đỗ tu hiền khẩn trương mà nhìn nàng. Tô Tiểu Nhoan theo bản năng trả lời, chưa từng. Nàng nói xong câu đó lúc sau, Đỗ Tu Hiền chợt nhẹ nhàng thở ra. Tại Hạ nhìn đến cô nương ánh mắt đầu tiên, liền tâm sinh ngưỡng mộ, không biết cô nương có không báo cho Tại Hạ gia trụ nơi nào. Tô Tiểu Loan có chút do dự, anh, không có phương tiện báo cho. Đỗ Tu Hiền cũng ý thức được chính mình giống như quá mức mạ muội, hắn liên thanh xin lỗi, Tại Hạ không có ý khác, chỉ là, chỉ là, hắn nói lắp nửa ngày cũng không có thể nói ra cái nguyên cơ tới. Tô Tiểu Ngoan nhìn ra hắn kỳ thật là quá khẩn trương, liền lễ phép mà nói, không có việc gì, ta biết công tử không có ý xấu. Nếu là có duyên nói, sẽ tự gặp nhau. Nàng vô tình cùng tên này nam tử có cái gì gấp mắt, đương nhiên sẽ không nói cho chính hắn ra vị trí. Nói xong, Tô Tiểu Ngoan liền mang theo bánh bao thịt trở về nhà. Đỗ Tu Hiền nhìn nàng rời đi phương hướng, mặt lộ vẻ thất vọng. Thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt, tô tiểu Loan cảm thấy không bao giờ sẽ đụng tới hắn, liền không đem lần này ngẫu nhiên gặp được để ở trong lòng. Nàng về đến nhà thời điểm, người nhà vừa lúc vừa trở về. Bạch thị thấy đồ ăn không đủ, lại xào cái cả chua xào trứng, còn có ớt gà khối. Các ngươi trở về đến buổi lúc, lại vãn trở về trong chốc lát, vịt nướng đã có thể không thể ăn. Tô tiểu Loan cười đi tới. Tô tiểu nắng âm thẳng tử vừa nghe có vịt nướng ăn. Vội vàng chạy tới. Thạng tử mắt to sáng lấp lánh, chờ mong hỏi, nhị tỷ ngươi mua cái gì vịt nướng A? Có thể cuốn ở bánh ăn cái loại này. Tô Tiểu non đem trong tay đồ vật đặt ở trên bàn cơm, sau đó mở ra mấy cái giấy dầu bao, đem đồ vật đều dọn xong. Tế xa huyện có hai loại vịt nướng, một loại là thiết khối trực tiếp ăn, còn có một loại chính là cắt miếng có thể cuốn ở bánh. Thật tốt quá, ta thích nhất ta ăn vịt nướng bánh. Thạng tử cùng Tô Tiểu tình đều nết môi nở nụ cười. Hỗ trợ đi phòng bếp bắt lấy chén đũa. chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Tô Tiểu Loan đem vịt nướng dọn xong lúc sau, giặt sạch cái tay chui vào phòng bếp hỗ trợ. Trưng 186 tiện thể nhắn. Bạch thị đã đem lưỡng đạo đồ ăn thịnh ở mầm, mới ra lò đồ ăn mùi hương bốn phía. Tô Tiểu nón một tay nâng một mâm, phóng tới bên ngoài trên bàn. Theo sau, người một nhà cầm chén đũa cầm chén đũa, nâng nổi nâng nổi. Đoan sọt đoan sọt. Trên bàn bãi một sọt nóng hôi hổi bạch diện màn đầu, lưỡng đạo thường thấy cơm nhà, còn có hầm đến mềm lạn phiếm du quang củ cải xương sườn canh. Chính giữa nhất phong chính là cắt thành phiến vịt nướng thịt, còn có hành ti, dưa chuột điều, tương ngọt cùng lá sen bánh. Chờ mẫu thân cùng lâm thúc đều động chiếc đúa, tô tiểu loan dẫn đầu cầm phiến lá sen bánh ở trong tay, theo sau dùng chiếc đúa gấp một mảnh phi nộn lưu du vịt nướng thịt dính dính nước sốt đặt ở lá sen bánh thượng Cuối cùng ở mặt trên thả một cây dưa chuột điều cùng mấy cây hành thi. Cuối cùng đem lá sen bánh cuốn lên tới, bao như vậy phong phú đồ vật, một chút toàn bộ nhét vào trong miệng. Một ngụm cắn đi xuống, nồng đậm mùi thịt ở trong miệng tràn ra. Vịt nướng còn nhiệt, vịt nướng da vàng và giòn, thịt mỡ lưu du, thịt nạc non mềm, cùng lá sen bánh hành ti phối hợp lại, khẩu vị phi thường, có trình tự. Mùi thịt tương hương hành hương đan chéo ở bên nhau, làm người ăn liền không bỏ được dừng lại. Nhà này vịt nướng ăn ngon thật. Tô tiểu tình chính mình cuốn cái vịt nướng bánh ăn xong, khiếp mắt khen nói. Xem khỏe miệng nàng dính chút nước sốt. tô tiểu Loan lấy khăn giúp nàng lau đi. Nhị tỷ, ta ngày mai còn muốn ăn. Thượng tử cũng thực thích ăn, liên tiếp ăn vài cái bánh. Tô tiểu Loan tự nhiên không bỏ được cự tuyệt như vậy tiểu nhân thỉnh cầu, cười đồng ý, hảo, ngày mai còn mua. Bạch thị cùng lâm thợ săn thấy bọn nhỏ thích ăn, bọn họ liền không bỏ được ăn. Tưởng đêm này đó đều để lại cho hải tử. Tô tiểu nón nhìn ra bọn họ tính toán, vội nói, Nương, Lâm Thúc, các ngươi tận tình ăn, ngày mai ta đi mua hai chỉ. Nàng vốn dĩ cảm thấy trong nhà còn có thơm nồng xương sườn canh, mua hai chỉ sợ ăn không hết, cho nên chỉ mua một con. Không nghĩ tới mọi người đều như vậy thích ăn. Một khi đã như vậy, ngày mai liền nhiều mua điểm vị nướng, một lần ăn cái đủ. ân Nương ở ăn đâu? Bạch thị chỉ ăn hai cái bánh, liền không lại đụng vào vịt nướng. Bất quá trong nhà còn có hai cái xào rau, một nồi to xương sườn canh, cũng coi như là thực phong phú một đốn cơm chiều. Tô tiểu Loan không nói cái gì nữa, hạ quyết tâm ngày mai muốn nhiều mua điểm, làm mẫu thân cùng lâm thúc cũng có thể buông ra ăn. Ăn cơm xong, hết thể cứ theo lẽ thường tiến hành. Người một nhà đầu tiên là rửa chén tẩy nồi, tẩy xong rồi tản bộ hoặc là nấu nước tắm rửa. Sau đó chờ trời, trời tối ngủ. ngày hôm sau, Tô Tiểu Loan cùng đại tỷ một khối đi tranh hương cát, đem làm tốt đồ vật tạm thời tồn tại hậu viện nhà kho. Hiện giờ sở hữu môn đều thay tân khóa, không sợ bị tiểu tặc dễ dàng cậy ra. Hai người ở hương cát bận việc một ngày, giúp đỡ tiếp đãi một ít thân phận tương đối cao khách nhân. Tới rồi buổi tối, các nàng hai cái trước tiên về nhà, Tô Tiểu Loan đi mua vịt nướng, Tô Tiểu Hân về trước ra nấu nước. Đi đến ngày hôm qua kia ra vịt nướng cửa hàng, tô tiểu Loan vẫn như cũ cười hỏi chủ tiệm, vịt nướng còn có sao? Còn có hai chỉ nữa. Chủ tiệm đi bếp lò bên cạnh nhìn nhìn, trở về nói. kia hành, ta đều phải. Tô tiểu Loan lấy ra 38 cái tiền đồng, bỏ vào bên cạnh hộ. Nhà này vịt nướng cái đầu xem như khá lớn, hai cái người trưởng thành một đốn ăn một con vừa lúc. Nàng lượng cơm ăn đại, cùng lâm thúc lượng cơm ăn không sai biệt lắm. Trong nhà còn có hai cái tham ăn tiểu đậu đình, cho nên hai chỉ nửa cũng không nhiều lắm. Tình vân tỉnh vũ cũng không thường xuyên theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, đại đa số thời điểm, các nàng hai cái sẽ cùng nô thanh nô vũ cùng nhau ăn. Chờ đợi vịt nướng làm tốt thời gian, chủ tiệm còn cùng nàng nói chuyện hiếm. Tiểu cô nương, ngày hôm qua cái kia người trẻ tuổi ta cũng nhận thức là cái người thành thật, ra liền ở tại bên kia, sau khi nghe ngóng sẽ biết. Chủ tiệm chỉ cái phụ cận phương hướng, bên kia chỉ có hai cái ngõ nhỏ, xác thật thực hảo tìm. Nhưng là tô tiểu nón đối ngày hôm qua cái kia đỗ tu hiền không có gì cảm giác, đương nhiên sẽ không đi tìm hắn. Nàng xấu hổ mà cười cười, không nói tiếp. Chủ tiệm lại phong thấp giọng âm nói câu, ngươi xem tuổi không lớn, lớn lên cũng thủy linh, không lo gả, đính hôn phía trước nhưng đến làm người nhà ngươi hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm, đối phương trong nhà làm người xử thế. Biết chủ tiệm là vì nàng hảo, nhưng tô tiểu nón vẫn là không quá tưởng, cũng không như vậy quen thuộc người thảo luận việc này. Nàng lễ phép mà cảm tạ, chờ vịt nướng làm tốt, nàng tiếp ở trong tay, gấp không chờ nổi mà hướng trong nhà đi. Về nhà trên đường, nàng nhìn đến có cái tiểu quán bán cầu kỷ diệp, thuận tiện mua một tiểu rổ, tính toán về nhà nấu canh uống. Nàng mới vừa đem canh nấu thượng, người nhà liền đã trở lại. Vịt nướng mua đã trở lại, ta hôm nay mua hai chỉ nửa đâu. Tô tiểu non đem hồ nước gấm đảo tiến trong buồn, sau đó lại dùng gáo múc điểm nước lạnh đoái ở bên trong, lại đây rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Hai cái tiểu ra hỏa buông chính mình tiểu tay lại, nhảy nhót mà đi tới buồn biên, một khối bắt tay rửa sạch sẽ. Hôm nay chỉ ăn bịt nướng, không có chén muốn nâng, bọn họ hai cái liền trước ngồi ở trước bàn, chờ ăn cơm. Như thế nào không ăn a? Bạch thị đem đồ vật phóng trong phòng. Ra tới liền nhìn đến hai người bọn họ quy củ mà ngồi, cũng không nói ăn vịt nướng. Đám người tề lại ăn. Tô tiểu tình nhìn nhìn thằng tử, ngoan ngoãn địa đạo. Thằng tử gật gật đầu, phu tử nói, muốn trưởng bối trước động đũa mới có thể ăn. Bạch thị cùng lâm thợ săn lướt nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được vui mừng. Bọn họ hai cái nhanh chóng bận việc hảo, sau đó giặt sạch tay ngồi xuống. Tô tiểu loan cùng tô tiểu hân đem nấu tốt canh thịnh ở một cái trong buồn. Bưng ra tới, đều ăn cơm đi. Người một nhà đều ngồi tề, bạch thị cùng lâm thợ săn một người cầm trưng bánh, đem vịt nướng thịt cuốn ở bên trong. Hai chỉ nửa vịt nướng, ước chừng trang ba cái mâm. Còn có nước chấm hành ti chờ mặt khác phối liệu, bàn nhỏ đều cấp bãi đầy. Tô tiểu loan tính đến vừa vặn tốt, đến cuối cùng, vịt nướng vừa lúc ăn xong, không nhiều lắm cũng không ít. Uống điểm canh, đi trừ hỏa. Nàng đi phòng bếp lấy tới chén. Một người thịnh một chén cẩu kỳ diệp canh trứng. Nay canh nấu không lâu sau, chỉ có nhàn nhà xanh đầm sắc, tay đắng không nhiều lắm trọng, uống lên vừa lúc. Hôm nay cơm chiều, bọn họ chỉ ăn thịt vịt, sợ thương hỏa, cho nên muốn uống điểm cẩu kỳ tiêm nấu canh, còn có thể thanh nhiệt nhuận áo, thanh gan minh ngủ. Vừa lúc có điểm khát thẳng tử cười uống xong, nhưng vừa mới uống một ngụm, hắn khuôn mặt nhỏ liền nhíu lại, khổ. Tô Tiểu Tình nhìn đến vẻ mặt của hắn. Không chút khách khí mà nở nụ cười, mi mắt cong cong, điểm này khổ ngươi đều sợ. Ta mới không sợ đâu, ta chỉ là tùy tiện nói. Thạng tử mới vừa nói xong, vì biểu hiện chính mình không sợ, một hơi đem canh đều cấp uống xong rồi. Ta cũng không sợ. Tô tiểu tình cũng bưng lên chính mình chén, đem hơi khổ canh toàn bộ uống xong. Tô tiểu nón ở một bên xem đến giờ khóc giờ cười. Này hai cái tiểu ra hỏa thật đúng là kẻ dở hơi. Ăn qua cơm chiều. Bạch thị đột nhiên bô đuổi, ai nha, có chuyện này đã quên nói. Sao, gì sự a? Tô tiểu noan chậm gì gì mà uống cẩu kỷ diệp canh chứng. Hôm nay ngô vũ đưa tình nha đầu đi chấn trên thời điểm, vừa lúc gặp phải vương đại tẩu tử, nàng làm ngô vũ cho chúng ta mang cái lời nói bạch thị cười nói. chương 187 trở về. Nói là quá hai ngày nhà nàng đại hổ liền phải thành thân, muốn ở trong thôn bãi tiệc rượu, thỉnh chúng ta trở về thấu cái náo nhiệt. Bạch Thị uống lên khẩu canh, nói tiếp. Với lúc, ta thuận tiện trở về nhìn xem cha mẹ chồng. Tô Tiểu Hân cảm thấy như vậy vừa lúc, liền không cần cố ý đi hai lần. Ân, ta cũng đã lâu không gặp Vương Thẩm. Kỳ thật Tô Tiểu noãn tưởng chính là, nàng tưởng hồi cục đá thôn nhìn xem. Rốt cuộc đó là nàng đi vào thế giới này về sau, đã cái thứ nhất địa phương. Hơn nữa vừa tới thời điểm, trong nhà điều kiện kém, người một nhà lẫn nhau nâng đỡ. Mới rốt cuộc vượt qua cửa ải khó khăn, Tô Tiểu nón đối cục đá thốt ra, có loại rất sâu cảm tình ở bên trong. Người lâm thúc liền không đi, nương mang theo các người hai cái trở về Bạch Thị lại nhìn về phía Tô Tiểu nắng ấm thẳng tử. Các người hai cái có nghĩ đi. Tưởng, bọn họ hai cái đúng là yêu nhất xem náo nhiệt tuổi tác, lần trước hội chùa không đi thành, hai người bọn họ đến bây giờ còn tiếc nuối đâu. Vậy cùng đi. Bạch Thị định ra việc này. Tô Tiểu nắng ấm thẳng tử một cái vội vàng học easy, một cái vội vàng đọc sách, đã lâu không đi ra ngoài chơi. Với lúc sân cơ hội này, làm cho bọn họ hai cái hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Hồi cục đá thôn trước một ngày, Tô Tiểu tình rời đi thị trấn phía trước, cùng quản đại phu thỉnh giả. Quản đại phu đương nhiên không có gì ý kiến, chỉ dặn dò nàng chớ có đem học được đồ vật đều nem xuống. Thạc tử cũng cùng chính mình phu tử xin nghỉ, nhưng kia phu tử lại cho rằng hắn là muốn lười biếng. Một hai phải lâm thợ săn đi một chuyến mới bằng lòng cấp giả. Phu tử như thế nào không tin ta? Thạng tử buồn bực mà nói. Bởi vì phu tử cũng muốn vì các ngươi phụ trách ra, vạn nhất có cái nào nghịch ngợm hài tử nói dối, trộm đi ra ngoài chơi, gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Tô tiểu noan kiên nhẫn mà cùng hắn giải thích. Phu tử lại tin tưởng, hắn cũng muốn cùng học sinh ra trưởng xác nhận một chút, miễn cho đến lúc đó thật xảy ra sự tình, lại bị người cấp an vạ Nghe xong tô tiểu nhoắn giải thích, thạng tử cuối cùng minh bạch. Hắn lại thông minh, cũng chỉ là cái tiểu hài tử, đương nhiên không hiểu này đó loanh quanh lòng vòng. Bất quá minh bạch lúc sau, hắn liền không tức giận. Nguyên lai phu tử không phải không tín nhậm hắn, chỉ là bởi vì phu tử thực phụ trách, cho nên mới muốn quản gia trường cấp gọi tới. Tô tiểu nắng âm thạng tử đã lâu cũng chưa gom lại cùng nhau chơi, bọn họ hai cái ngày này mới vừa tan học về đến nhà liền cùng nhau ở trong sân điên chạy. Trong nhà tân mua hai chỉ gà, là tính toán ngày mai hồi cục đá thôn thời điểm, đưa cho vương thím một nhà hạ lễ. Này hai cái tiểu gia hỏa bung lỏng ra cột lấy gà dây thừng, ở trong sân truy gà chơi. Bánh bao thịt cùng bánh kẹp thịt cũng gia nhập trong đó, đi theo điên chạy, trong viện thật sự là gà bay chó sủa, náo nhiệt dị thường. Chờ lát nữa chơi xong rồi, nhớ rõ đem gà buộc lên, các ngươi làm dơ mặt đất cũng muốn chính mình thu thập. Bạch thị đi qua đi, đối với bọn họ hai cái nói. Biết rồi. Tô tiểu nắng ấm thẳng tử trăm miệng một lời mà hô. Trước kia bọn họ lộn loạn trong nhà, cũng là muốn chính mình thu thập. Này hai đứa nhỏ sớm đã thành thói quen. Tô tiểu non cơm nước xong tan một lát bước, liền đem chính mình nốt ở trong phòng. Những người khác cho rằng nàng muốn viết thoại bản hoặc là nghiên cứu hương cao, cũng chưa tới quấy giày nàng. Trên thực tế, tô tiểu non lại là ở đả tỏa minh tưởng. Ngày hôm sau sáng sớm, tô tiểu Loan cửa phòng đã bị gõ vang lên. Noan nha đầu, nên rời giường lạp. Tô tiểu hân ở ngoài cửa hô. Tô tiểu noan còn buồn ngủ mà xoa xoa đôi mắt, thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ đặc có khả khàn, đã biết, này liền khởi. Nàng ngày hôm qua trước tiên vào nhà đã tọa, so ngày thường lên giường muốn sớm một ít, cho nên lên thời điểm không thường lui tới dậy sớm như vậy vây. Tô tiểu noan lắc lắc đầu, khiếp mắt mặc tốt quần áo xuống giường. Nhị tỷ, ngươi như thế nào mới tỉnh ngủ nha? Tô tiểu tình đã sớm rửa mặt hảo, cười chạy tới nói. Tô tiểu noán giả vờ tức giận mà nhéo néo nàng khuôn mặt nhỏ, bởi vì thông minh đầu yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Nương, nhị tỷ nói ta buồn. Tô tiểu tình nói bất quá nàng, nhìn đến ở bên cạnh bận việc bạch thị, vội vàng chạy tới cáo trạng. Đương nhiên tô tiểu tình chỉ là đùa giỡn. Bạch thị bất đắc dĩ mà nhìn này hai chị em làm ẩm ý. Non nha đầu đều mau đến suốt giá tuổi, cả ngày còn cùng cái tiểu hài tử dường như. Bất quá tuổi còn trẻ liền ông cụ non cũng không tốt, vẫn là có sức sống cô nương ra nhất nhận người đau. Được rồi, đừng chậm trễ, ngươi nhị tỷ xúc tẩy, lại đây giúp nương chuẩn bị chuẩn bị đồ vật. Bạch thị đối tô tiểu tình vây vây tay. Được rồi tô tiểu tình nhảy bắn chạy qua đi, lại quay đầu cao giọng đối tô tiểu nó nói, nhị tỷ ngươi nhanh lên à. Đã biết. Tô tiểu Loan chạy nhanh đánh buồn thủy rửa mặt, cuối cùng liền cuối cùng một chút buồn ngủ đều biến mất. Chờ nàng thu thập hảo, trong nhà những người khác cũng đều thu thập đến không sai biệt lắm. Đi thôi, làm nô thanh trước đưa chúng ta qua đi. Bạch thị cầm cái giấy dầu bao, còn có cấp vương đại tẩu tử ra đưa lễ, dẫn đầu lên xe ngựa. Tô tiểu Loan tỷ mội ba cùng thặng tử theo sau đuổi kịp. Lâm thợ săn hôm nay không theo chân bọn họ cùng nhau trở về trấn tử chính mình cầm chìa khóa đi lẩu cây trong tiệm bận việc. Tới, ăn trước hai cái bánh, đến ăn cơm trưa còn phải trong chốc lát đâu. Bạch thị trước tiên lạc mấy chướng bánh, cầm trên đường ăn. Có hành thái bánh trứng, còn có nhân thịt heo bánh cùng rau hẹ hộp. Nương, ngươi như thế nào làm nhiều như vậy loại a? Tô tiểu đoán lượng cơm ăn đại, giống nhau ăn một cái vừa lúc ăn no. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bánh nướng áp chảo cũng không ổn sự. Các người sáng sớm cũng chưa ăn cái gì đâu, lấy cái bánh ăn, muốn ăn cái nào lấy cái nào. Bạch thị tay chân lanh lẹ, bánh nướng áp chảo cũng không có phí lâu lắm thời gian. Tô tiểu hân cầm cái hành thái bánh trứng, ta ăn cái này là được. Hai cái tiểu ra hỏa cũng một người cầm một cái bánh. Bạch thị đem giấy dầu bao đưa tới bên ngoài, nô thanh, ngươi còn không có ăn cơm đi, ăn hai cái bánh lót lót bụng trước. Nô thanh khách khí hai câu, cuối cùng thịnh tình không thể chối từ. Cầm hai cái nhân thịt theo bánh, cùng một cái rau hẹ hộ. Bạch thị chính mình ăn hai cái bánh, vừa lúc đem sở hưu bánh đều ăn xong. Xe ngựa lào đảo lắc lư, đi trước tranh thẩm ra. Người một nhà trước xuống xe ngựa, đem tô tiểu hân cấp cha mẹ chồng mang lễ để ra đi xuống. Bôi thẩm trường vệ cha mẹ nói hội thoại, nhìn sắc trời không sai biệt lắm, Bạch thị đưa ra cáo tử. Vì thế bọn họ lại ngồi trên xe ngựa hướng cục đá thôn mà đi. Cục đá thôn cùng trước kia không có gì biến hóa, như cũng là rách nát hẻo lánh thôn sống nhỏ, thôn đầu ngồi một đống không có việc gì để làm đại thẩm. Tô tiểu loan buông màn xe, cũng không cùng những người đó chào hỏi, coi như không quen biết. Bất quá những người khác dịu dít thảo luận thanh, vẫn là xuyên tấu qua màn xe truyền tiến bảo. Đó là lâm thợ săn ra xe ngựa đi. Phòng trưng là, ta thôn trừ bỏ nhà hắn, ai còn mua nổi xe ngựa. Ngữ khí không giấu ghen ghét. Nghe nói nhà bọn họ ở trong huyện đều khai cửa hàng, thiệt hay giả a? Đương nhiên là thật sự, nhân ra ra hiện tại bạc nhiều lắm đâu, mấy lời cũng xài không hết, ai biết bạch nhù ánh mắt tốt như vậy. Nói đến nói đi, vẫn là kia nói mấy câu. Tất cả mọi người cho rằng mẫu thân đi rồi cất chó vận, mới gả cho thâm tàng bất lộ lâm thợ săn. Đương nhiên tô tiểu nón bọn họ cũng sẽ không cố ý giải thích, khiến cho bọn họ hiểu lầm đi. Trước 188 bàn tiệc Càng giải thích, chuyện phiền toái liền càng nhiều. Chờ xe ngựa đi vào trong thôn, bên ngoài những cái đó nhàn ngôn toái ngữ càng ngày càng xa, dần dần mà liền nghe không được. Bọn họ về trước chính mình ra. Lâm thợ săn cái kia bằng hưu không phải mỗi ngày đều tới, hôm nay hắn vừa vặn không ở, phòng trừng là lên núi săn thú đi. Nô Thanh đem bọn họ đưa đến, liền trở về trong huyện, bởi vì cửa hàng không rời đi người. Tô Tiểu Nói nhìn này quen thuộc lại xa lạ sân. Một loại nùng liệt cảm xúc ở trong lòng lên men. Gian nho, phòng tạp vật, phòng bếp, đông phòng, nhà chính, còn có nhà ở mặt sau cấp bánh bao thịt bánh kẹp thịt đắp tút lều, trước kia dùng để dưỡng gà cùng con thỏ đất trống. Này hết thể đều là như vậy quen thuộc, rồi lại cùng lập tức hiện thực ly đến thật xa. Tô tiểu noan hốc mắt chung không khỏi nổi lên một trận ước Nhìn mấy thứ này, nàng luôn là cầm lòng không đậu mà nhớ tới, cùng bách ly cẩn lần lượt tương ngộ. Tuy rằng ở cái này chỗ ở thời gian không lâu lắm, nhưng rất nhiều chuyện quan trọng đều là ở chỗ này phát sinh. Ai, ta như thế nào cảm thấy, giống như qua thật lâu dường như. Tô tiểu hân đi đến bên người nàng, cảm thân nói. Đúng vậy. Tô tiểu Loan thở dài. Đại tỷ một lại đây, nàng trong lòng mới vừa ngưng tụ lên cảm xúc nhưng thật ra tan không ít. Người luôn là phải hướng trước xem, không thể tổng đắm chìm ở qua đi. Bạch thị trước dẫn theo lễ vật. Đi vương đại tẩu tử trong nhà. Vương đại tẩu tử ra đều là khách nhân, nàng không tiện ở kia ở lâu, lưu lại đồ vật liền về trước tới, chờ giữa trưa thời điểm lại qua đi hỗ trợ. Các người muốn làm gì làm gì đi thôi, ta chưa quét tức phòng. Bạch thị cầm lấy cây chổi, chuẩn bị đem trong phòng thổ quét qua. Tuy rằng tạm thời không tính toán ở chỗ này tiếp tục trụ, nhưng cục đá thôn có cái cách nói là, trong phòng lâu lắm không tiếng người, không có nhân khí nhà ở sẽ hư thật sự mau. Dù sao cũng không có việc gì làm, không bằng quét quét rác. Mới vừa giữ cửa thượng khóa mở ra, đầy môn, nên diện tất cả đều là cho bụi. Bạch thị vây vây tay, ngăn trước mặt thổ, cầm cây trổi đi vào phòng, một chút mà quét tước. Tô tiểu nón mở ra chính mình phòng, bên trong đồng dạng cũng thực dơ. Trên bàn, trên mặt đất, giường ván gỗ thượng đôi một tầng hơi mỏng thổ, dẫm lên đi đều sẽ lưu lại nhật nhạt dấu chân. Ba ba bá. Tô tiểu loan cầm cây chổi, cẩn thận mà đem thổ đều quét đi ra ngoài. Trong lòng về điểm này không biết từ đâu mà đến đu sầu dường như cũng bị quét ra trái tim. Quét đến không sai biệt lắm, nàng cầm khối rẻ lau, đặt ở trong nước rửa rửa. Lúc sau nàng dùng ước rẻ lau đem xong cửa sổ chờ địa phương cung cấp lau khô. Không bao lâu, trong phòng rực rỡ hẳn lên, một chút đều không giống như là không ai trụ địa phương. Ta ở trong sân bắt điểm nước. Đều trước đừng ra tới A. Tô tiểu Loan nâng chậu nước, dùng tay dơ lên một phùng phùng thủy bắt đến trên mặt đất. Phi dương bùi đất một dính thủy, liền lăn xuống trên mặt đất. Hảo. Bắt hai buồn thủy, cái này mặc kệ là trong phòng vẫn là trong viện, đều sạch sẽ. Tô tiểu nắng ấm thẳng tử một người ôm cái đại trúc cây trổi, quét tước nhà ở mặt sau chỗ đó. Chờ đem trong nhà mặt toàn bộ thu thập sạch sẽ, vừa lúc cũng tới rồi dùng cơm trưa thời gian. Đi thôi cùng đi các ngươi vương thẩm ra. Bạch thị đem trong nhà khóa cửa hảo, mang theo bốn cái hải tử một khối hướng vương đại tẩu tử ra bên kia đi. Dọc theo đường đi, gặp không ít quen thuộc gương mặt. Bọn họ có đi lên cùng bạch thị chào hỏi, có còn lại là làm bộ không phát hiện. Chờ đi đến địa phương mới phát hiện, vương đại tẩu tử ra đã ngồi đầy người, đều đang chờ ăn cơm. Có người nhìn đến bạch thị hai tay trống chân mà dẫn dắt hải tử lại đây, nhịn không được mắt trận trắng chào phung nói. Nha, đây là ai ra người à, mang theo hải tử thiện cái mặt tới ăn cơm trắng. Tô Tiểu loan theo tiếng xem qua đi, nhìn đến kia trường quen thuộc mặt béo phỉ, trong lòng cười lạnh. Này không phải như quả phụ sao? Không nghĩ tới nàng cũng tới. Bạch thị căn bản không phản ứng nàng, lập tức đi đến phòng bếp, hỏi vương đại tẩu tử có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương. Người liền mang theo hải tử ngồi ở kia nghỉ một lát đi, người trong nhà tay đủ. Vương Đại Tẩu Tử cười tủm tỉm mà nói. Nàng cung Bạch Thị là nhiều năm bạn tốt, hiện giờ lâu không thấy mặt, cảm tình lại không có gì biến hóa. Kiên nào hành a, ta lại đây giúp ngươi xào xào rau. Bạch Thị kiên trì nói. Vương Đại Tẩu Tử không lây chuyển được nàng, đành phải lôi kéo nàng một khối tiến phòng bếp bận việc. Hai người một người cùng mặt, một người sát rau, thường thường liêu hai câu nhàn thoại. Cửa hàng như thế nào? Bạch Thị thủy hạ động tác không ngừng quay đầu đi hỏi nàng. Nhắc tới khởi cái này, vương đại tẩu tử trên mặt toàn là ý cười, sinh ý hảo thật sự, ít nhiều người, nhà của chúng ta mới có thể có hiện tại nhật tử. Đều là các ngươi chính mình đua ra tới, cùng ta có gì quan hệ. Bạch thị lại không muốn kể công. Hai người tương đối cười. Hôm nay về sau, đại hổ cũng là có gia thất người, chờ tiểu thúy gì thời điểm gả cho người, ta liền hoàn toàn lòng yên tĩnh. Vương đại tẩu tử sang sảng mà nói, Đến lúc đó ngươi liền chờ hưởng thanh phúc đi. Ta còn phải nhiều chờ mấy năm, tình nha đầu cùng thạng tử đều còn nhỏ đâu. Bạch thị tuổi tắc muốn so vương đại tẩu tử tiểu thượng vài tuổi. Tiểu thúy cùng tô tiểu noán không sai biệt lắm đại, cũng mau đến làm mai lúc. Trong phòng hai người nói chuyện, ngoài phòng mặt, tô tiểu noán cùng tô tiểu hân bồi ở vương tiểu thúy bên người. Tô tiểu nắng ấm thạng tử còn lại là cùng trong thôn trai trai hải tử cùng nhau chơi. Đồ ăn mùi hương thực mau liền phiêu ra tới. Hôm nay tới ăn cơm người rất nhiều, chỉ dựa vào bạch thị cùng vương đại tẩu tử các nàng hai cái, khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Bất quá trong thôn rất nhiều có nhàn dội phụ nhân, đều tự phát mà lại đây hỗ trợ. Ngày thường nhà ai muốn bày thực mặt, mọi người đều sẽ như vậy giúp đỡ cho nhau. Hân tỷ, tiểu đoán, chúng ta liền ngồi tại đây bàn đi. Vương tiểu thúy chọn cá nhân thiếu cái bàn, mang theo các nàng hai cái ngồi xuống. Hảo, hôm nay bàn tiệc cùng trước kia giống nhau, vẫn là nam nữ tách ra, nữ nhân cùng tiểu hài tử ngồi một bàn, các nam nhân ngồi một bàn. Vương đại tẩu tử cùng trong thôn mặt khác phụ nhân cùng nhau, đem đem một mâm bàn đồ ăn đoan đến bên ngoài trên bàn. Mỗi bàn đồ ăn thái sắc đều là giống nhau, năm cái nhiệt đồ ăn, ba cái rau trộn, còn có hai phân canh, một phần là cà chua canh trứng, còn có một cái là cải trắng viên canh. Đều là thực việc nhà ăn sáng. Tô tiểu nắng ấm thẳng tử cũng đi theo hai vị tỷ tỷ ngồi ở một bàn. Cũng may này một bàn người đều thực quý cũ, không có người tranh thịt ăn, cũng không ai dùng chính mình cái muông trực tiếp uống trong buồn canh. Ăn đến một nửa, nưu quả phụ đột nhiên đã đi tới. Tô tiểu non cảnh giác mà nhìn nàng, biết nàng gần nhất chuẩn không chuyện tốt. Tình nha đầu, ngươi nhìn qua sao so trước kia gầy như vậy chút, có phải hay không ngươi nương có đệ đệ, liền không thích ngươi. Nhiu quả phụ không có hảo ý mà nói, nếu là ở trước kia, tô tiểu tình nhất không có cảm giác an toàn thời điểm, nàng khẳng định sẽ bị những lời này cấp nói khóc. Bất quá hiện tại, nàng biết mẫu thân cùng lâm thúc bọn họ đều rất đau nàng, mới sẽ không làm như quả phụ thành công châm ngòi ly gián đâu. Ta sao cảm thấy là lưu thẩm ngươi ánh mắt không hảo xử? Ta nào gầy. Tô tiểu tình vững vàng khuôn mặt nhỏ, đỉnh trở về. Đúng vậy. Ta nhìn tình nha đầu so trước kia mượt mà không ít, gương mặt đều có thịt. Một vị ngồi cùng bàn thím hát đẹp nói. chương 189 đính hôn. Như quả phụ hung hăng mà xẻo kia xen vào việc người khác người liếc mắt một cái, theo sau âm thầm cắn răng, đem để tài dẫn tới một cái khác phương hướng. Người nương cùng lâm thợ săn đều thành thân đã bao lâu, bụng sao còn không có động tính đâu. Ta nương cùng lâm thúc có chúng ta bốn cái là đủ rồi. Lần này ra tiếng chính là tô tiểu hân. Này Nhiêu quả phụ quá không biết xấu hổ, làm cho hai tử mặt nói này đó có không làm gì. Nhiêu thầm ngươi ăn ngươi cơm đi bái. Tô Tiểu Hân lời này nói được tương đương không khách khí. Ta nhưng không rông có một số người, không tay lại đây, còn có mặt mũi ăn người ta cơm. Nhiêu quả phụ ý có điều chỉ mà nói. Nàng lời này thanh âm rất lớn, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt lại đây. Nhiêu quả phụ tiếp theo nói, nhà các ngươi không phải ở huyện thành khai cửa hàng sao. Đều như vậy có tiền, còn như vậy keo kiệt, người tới mọi nhà an bản tiệc liền căn lông gà đều không lấy, ta phi, liền chưa thấy qua các ngươi như vậy thích chiếm tiện nghi. Người nói bậy gì đó đâu. Tô Tiểu Hân khó thở, đứng lên cùng nàng lý luận. Những người khác vừa nghe bên này có náo nhiệt xem, các đều duỗi dài cổ hướng bên này nhìn. Ta nói câu nào lời nói không đúng rồi. Có phải hay không lâm thợ săn trướng mắt người nương, cho nên không bỏ được cho các ngươi tiền. Các ngươi mới cùng đói cẩu giống nhau, ba ba mà lại đây cọ cơm ăn. Ngư quả phụ ôm cánh tay đứng ở kia, nói đến càng ngày càng khó nghe. Nàng mấy ngày này quá đến nhưng không tốt, không có nam nhân dưỡng, nàng chính mình lại không bằng lòng làm việc, liền đốn cơm no đều ăn không được. Ngư quả phụ trong lòng nhận định là bạch thị đoạt buồn thuộc về nàng sinh hoạt, tự nhiên một có cơ hội liền tới đây tìm việc. Ngư thím, ta bạch thẩm tới nhà của ta đề ra như vậy lao vài thứ, ngươi không phát hiện. Liền nói nhân ra không tay tới. Vương Tiểu Thúy cũng buông chiếc đua đứng lên, đối mặt như quả phụ đứng. Vương Đại Tẩu Tử đã sớm nghe được động tính, nàng vào nhà đem bạch thị sách lại đây lễ sách ra tới. Ngươi nhìn xem, đây là ta bạch mội tử đề qua tới lễ, có gà có cá có thịt heo, còn có ru, trứng gà, đường đỏ, như vậy một đống lớn đồ vật, không thể so ngươi lấy lại đây một cái túi nhỏ tháo mặt đằng giá. Vương Đại Tẩu Tử bắt eo. Cùng như quả phụ sạt thanh, ở bạch thị một nhà dưới sự trợ giúp, nhà bọn họ nhật tử cũng càng ngày càng tốt. Vốn dĩ vương đại hổ đều không thể nói việc hôn nhân, hiện tại trong nhà có bạc, cái nổi lên tân phòng, còn chất phấn đến sáng trưng, lập tức liền có không ít tiểu cô nương tranh nhau gả cho hắn ra đại hổ. Cái này như quả phụ vừa thấy nhà bọn họ qua đến hảo, lại động ai tâm tư, cư nhiên còn dám thông đồng vương ra hắn tử. Cái này làm cho vương đại tẩu tử như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này, không ăn tươi nuốt sống nàng đều tính tốt. Ai biết như quả phụ còn có mặt mũi tới ăn nhà bọn họ bàn tiệc, còn thế nào cũng phải lại đây nháo sự. Nay ngày đại hỷ, ngươi thế nào cũng phải nắm điểm này việc nhỏ nháo gì a nhân ra ăn lại nhiều, ăn cũng không phải nhà ngươi cơm, nhân gia cấp lại nhiều, cũng lấy không được ngươi trong tay, ngươi tại đây so đo gì. Liên tính thực sự có gì sự. Ngươi cũng không nên ở hôm nay nào à, này không phải cho nhân ra ngột ngạt sao. Chính là, như quả phụ ngươi về điểm này tiểu tâm tư, đừng cho là ta nhóm nhìn không ra tới, cả ngày liền biết dựa nam nhân, còn chuyên chọn nhà người khác nam nhân đoạn, không có nam nhân ngươi đều sống không nổi nữa đúng không? Lần này người nói chuyện, nhà nàng hán tử cũng bị như quả phụ thông đồng quá. Chẳng qua cùng lâm thợ săn cùng vương gia hán tử bất đồng chính là, Nhà nàng hán tử cung như quả phụ xác thật từng có một chân, cho nên nàng cung như quả phụ nói chuyện cũng không khách khí. Như quả phụ nhìn đến vương đại tẩu tử nói ra một đống lớn quà tặng, xem đến đôi mắt đều thẳng. Như vậy nhiều thịt, đến ăn đến gì thời điểm. Bạch thị tùy tiện lấy cái lễ đều nhiều như vậy, kia bạch thị ra hiện tại ăn cơm, không được đốn đốn đều thịt ca. Như quả phụ mắt thèm mà nuốt một ngụm nước miếng. Nàng trong lòng càng thêm hối hận. Lúc trước như thế nào liền nhìn không ra tới lâm thợ săn có tiền đâu. Ăn cơm, ăn cơm. Tô tiểu noán lười đến phản ứng như quả phụ, lôi kéo vương tiểu thúy cùng tô tiểu hân ngồi xuống. Cùng người như vậy nói chuyện, nàng đều ngại lãng phí nước miếng. Không ai lại phản ứng như quả phụ, nhiều nhất chính là nhỏ giọng nghị luận hai câu. Như quả phụ bị nhiều người như vậy khinh bị ánh mắt nhìn, nàng cư nhiên còn không biết xấu hổ một lần nữa ngồi trở lại đi ăn bàn tiệc. Như vậy ra mặt dày độ, làm ở đây không ít người đều mở rộng tầm mắt. Chờ canh đi lên, như quả phụ trực tiếp đem bên trong thịt viên toàn bộ vớt đến chính mình trong chén, ăn nhiều nhị uống bộ dáng như là mấy đời không ăn qua thịt. Nhưng xem nàng cái kia tráng như hùng dáng người, sao đều không giống như là sẽ bị đói người. Cơm nước xong, tô tiểu noán người một nhà lại ở vương đại tẩu tử ra để lại trong chốc lát. Chờ đến nửa buổi chiều thời điểm nô thanh vội vàng xe ngựa lại đầy tiếp người. Tẩu tử, chúng ta đây liền đi trước ca. Bạch thị cùng vương đại tẩu tử cáo biệt. Hành, các ngươi đi thôi, về sau có rảnh nhiều trở về chơi. Vương đại tẩu tử cười nói. Theo sau bạch thị cùng tô tiểu nón đều lên xe ngựa. Bọn họ không có trực tiếp hồi tế xa huyện, mà là đi trước trong thị trấn. Tô tiểu hân nghĩ sấn lần này trở về, đi cha mẹ chồng trước mặt hảo hảo tận tận hiếu. Rốt cuộc nhà người khác tức phụ ra khỏi nhà một chuyến đều khó, không giống nàng, mỗi ngày ở bên ngoài chạy cũng không ai can thiệp. Nay đều đến ích với nàng có cái hảo cha mẹ chồng. Tô Tiểu Hân là thiệt tình kính trọng bọn họ, không nói giống đối thân sinh cha mẹ như vậy hiếu kính, ít nhất cũng là thật đem bọn họ đường chính mình thân nhân đối đãi. Bạch thị bồi Tô Tiểu Hân, Tô Tiểu nắng ấm thẳng tử cũng lưu tại thẩm gia. Nương, ta muốn đi tìm tuyết ngăn. Tô tiểu nón lôi kéo mẫu thân tay háo, làm núng nói. Các ngươi không phải mỗi ngày ở cửa hàng gặp mặt sao. Bạch thị nói. Tô tiểu Loan tiếp tục làm núng, tuyết ngăn hai ngày này vội vàng đính hôn, không đi cửa hàng. Hảo hảo hảo, đi thôi đi thôi, thách ra một ngày đều không được. Bạch thị bất đắc dĩ mà nói. Nàng lời nói là ở treo gẹo, một chút chỉ trích dĩ tứ đều không có. Cảm ơn mẫu thân. Tô tiểu Loan như được đại xá lập tức vui sướng mà chạy đi ra ngoài. Ngươi nhìn xem đứa nhỏ này, đều mau nên thành thần, còn như vậy hấp tấp. Bạch thị cười đối thẩm mâu nói, Tô Tiểu Loan không có trực tiếp đi lý tuyết chỉ ra, mà là đi trước vài gia hiệu thuốc, đem linh vật vơ vét không còn, toàn bộ giao cho hệ thống tạm thời tồn. Và, chủ nhân, hôm nay chúng ta lại được mùa. Hệ thống kinh hỉ mà nói, đúng vậy, đã lâu không có tới chân trên hiệu thuốc. Nơi này nhưng tích góp không ít linh vật. Tô Tiểu noán đồng dạng thực vui sướng, dụng ý thức trả lời. Đem trong thị trấn khá lớn hiệu thuốc đều đi cải biến, nàng mới đi lý tuyết chỉ trong nhà. Nàng vừa rồi lời nói cũng không phải là lừa mâu thân, tuyết ngăn hai ngày này thật sự không đi hương cát, bởi vì nàng muốn đính hôn. Đính hôn đối tượng chính là tuyết ngăn cái kia người trong lòng, cũng họ thẩm, cùng thẩm trường duệ cũng coi như là thân thích. Tuyết ngăn, ta tới xem ngươi. Tô Tiểu Noãn vừa vào cửa liền lớn giọng mà hô. Lý Tuyết Chỉ chính thêu chính mình áo cưới, thấy nàng lại đây, xấu hổ đến mặt đều đỏ, chạy nhanh đem áo cưới hướng phía sau tảng. Tảng cái gì a, ta đều thấy được. Tô Tiểu Noãn cười, không chút nào khách khí mà ngồi xuống nàng bên cạnh ghế trên. Lý Tuyết Chỉ hờn dỗi mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chờ ngươi đính hôn, xem ta như thế nào cười ngươi. Chương 190 áo cưới. Đương a, Tuyết Ngăn hiệp nữ. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cười ta. Ta ra mặt nhất mỏng, chịu không nổi chê cười. Tô Tiểu nón làm bộ làm tịch mà xin tha. Nhìn đến nàng kia vụng về kỹ thuật diễn, Lý Tuyết chỉ không cấm lấy tay che miệng, nở nụ cười. Ngươi như thế nào có rảnh tới chỗ này? Cửa hàng như vậy nhiều chuyện đâu. Lý Tuyết chỉ đem áo cưới trước phóng tới một bên, tò mò hỏi. Này không phải vương thẩm gia nhi tử muốn thành thân, hôm nay ở trong thôn bãi tự rượu. Ta cùng ta nương liền đã trở lại. Ngươi yên tâm đi, cửa hàng có Lý Nguyệt Nhi các nàng, vội đến lại đây. Tô Tiểu Ngoan đúng sự thật nói. Nói lên thành thân, Lý Tuyết chỉ mặt lại đỏ. Hiện tại chỉ cần nhắc tới khởi bất luận cái gì có quan hệ thành thân đề tài, nàng đều sẽ nghĩ đến chính mình. Đai gả thiếu nữ ngượng ngùng cùng chờ mong, ở tuyết ngăn trên người thể hiện đến vô cùng nhỏ nhuễn. Lúc này Tô Tiểu Ngoan không cười nàng, ngươi cùng thẩm công tử định ở khi nào thành thân. Lý Tuyết chỉ thẹn thùng mà cúi đầu, thanh âm nhỏ như mũi kêu lầm bẩm. Ta cha mẹ muốn cho ta ở lâu một thời gian, liền định ở năm sau. Kia còn sớm đâu. Tô Tiểu Loan tính tính, hiện tại ly an tết còn có hơn một tháng, năm sau liền xa hơn. Ta ca vào kinh đi thi, ít nói còn phải vài tháng mới có thể trở về. Ta nếu là sớm gả đi ra ngoài, ta cha mẹ bên người không cá nhân bồi. Ai? Lý Tuyết chỉ thở dài. Nếu là khảo chúng nói còn muốn lưu tại kinh thành chờ cuối cùng thi đỉnh cứ như vậy chậm trễ thời gian liền càng lâu rồi cùng phía trước ở từ thành khảo thí không giống nhau lần này khảo chúng cũng sẽ không có người cố ý đem bảng dán đến trong thị trấn chỉ có thể lưu tại kinh thành chính mình xem thứ tự ngươi cũng đừng quá phát sầu lại không phải là người gả rất xa dù sao đều ở tại một chỗ ngươi xem ta đại tỷ thành thân cũng còn có thể thường xuyên về nhà nhìn xem a tô tiểu nhoãn vô vỗ tay nàng Nhẹ giọng An ủi nói, kia đảo cũng là Lý Tuyết Chỉ nghe xong nàng lời này, tâm tình khoan khoái không ít. Nàng đối phải gả nhân gia cũng có nhất định hiểu biết, đều là thư hương ròng rỗi, hẳn là sẽ không xuất hiện cái loại này giai mà con dâu sự. Chỉ là năm nay kỳ thi mùa thu, ca ca cùng thẩm trường duệ đều khảo chúng, vị kia thẩm công tử không có thi đâu. Bất quá hắn còn trẻ, nếu là tưởng khảo, về sau cơ hội còn nhiều đến là. Chỉ nói ta, ngươi đâu? khi nào đính hôn, Lý Tuyết chỉ ái muội mà chớp chớp mắt, nàng chính là biết Tiểu Loan có người trong lòng sự, chỉ là không biết nàng thích người thân phận. Nếu Tiểu Loan cùng người nọ đều ở bên nhau lâu như vậy, hẳn là cũng mau thương lượng hôn sự đi. Chuyện của ta, hẳn là còn sớm đi. Tô Tiểu Loan đấy mắt xẹt qua một đạo tưởng nghiệm. Lý Tuyết chỉ khuôn mặt cứng đờ, nàng hỏi dò, các ngươi còn không có thương lượng chuyện này sao? Không. Hắn hiện tại không có biện pháp cùng ta ở bên nhau. Tô tiểu Loan cảm xúc có chút hạ xuống, đem tầm mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ, dường như đang xem rất xa địa phương. Cũng không biết bách Lý Cẩn ở bên kia có hay không gặp được nguy hiểm, những cái đó rụt đối hắn bất lợi người có hay không giải quyết rất đâu. Lý Tuyết chỉ há mồm muốn nói cái gì đó, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Nói thật, nàng cảm thấy tiểu Loan người trong lòng giống như có chút không đáng tin cậy. Theo lý thuyết hai người minh bạch đối phương tâm tư sau, hẳn là thực mau nên bàn chuyện cưới hỏi. Rốt cuộc tiểu Loan tuổi tại đây bãi, nàng đã sớm tới rồi thành thân tuổi tác, lại kéo đi xuống đã có thể thành gái lỡ thì. Hơn nữa cho nhau thích hai người, hẳn là rất muốn sớm một chút quang minh chính đại mà ở bên nhau mới đúng, sẽ không tưởng như vậy kéo. Tuyết ngăn, ta biết người muốn nói cái gì. Tô tiểu Loan vừa thấy nàng muốn nói lại thôi biểu tình, liền biết nàng đại khái ý tưởng. Tiểu đoán, ngươi so với ta thông minh, ta không sợ ngươi bị người lừa, liền sợ ngươi biết rõ không thích hợp, còn muốn kiên trì đi xuống. Lý tuyết chỉ lo lắng mà nhìn nàng. Cái kia nam có hay không vấn đề, tiểu đoán khẳng định so nàng rõ ràng hơn. Tiểu đoán xem người so nàng chuẩn nhiều, nhưng nàng sợ lâm vào tình yêu chung tiểu đoán, sẽ ngứa ngẩn. Ta có chừng mực. Tô tiểu Loan cười nói. Lý tuyết chỉ không nói thêm gì, rốt cuộc này chỉ là nàng suy đoán. Nói không chừng tiểu noan người trong lòng thật sự có chính mình khổ chung. Lại nói tiếp, cũng không biết ta ca bọn họ hiện tại thế nào. Lý tuyết chỉ kịp thời mà rời đi đề tài. Tô tiểu noan hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nàng không nghĩ quá nhiều thảo luận cái này đề tài. Bởi vì nàng sợ chính mình sẽ một cái không chế không được, nói hết ra nội tâm bất an cùng tưởng niệm. Hẳn là mau đến kinh thành đi, bất quá bọn họ chỉ có thể ở kinh thành an tiết. Tô tiểu noan thở dài nói. Lý tuyết chỉ giữa mày cũng nhiễm u sầu, trong lòng có chút mâu thuẫn, ta đã ngóng trông ca ca cao trùng, tiền đồ tự cẩm, lại ngóng trông hắn có thể sớm một chút trở về. Người ca nếu là biết ngươi ngóng trông hắn khảo không trúng, chắc chắn tức giận đến tóc đều phải dựng thẳng lên tới. Tô tiểu Loan cười nói, Lý tuyết chỉ vừa mới khuôn mặt u sầu tan đi, thay thế chính là nhật nhạt ý cười, ta đây vẫn là ngóng trông hắn kim bảng để danh đi, miệng cho hắn đoán ta miệng quá đen. Hai cái tuổi gần tiểu cô nương đề tài rất nhiều, cho tới sau lại đều quên mất thời gian. Thẳng đến mô thanh đem xe ngựa ngừng ở Lý ra cửa, bạch thị lại đây kêu tô tiểu đoán, nàng mới không tham mà rời đi. Yên tâm đi, ta quá hai ngày liền tiếp tục đi trong huyện. Có Lý tuyết chỉ lời này, tô tiểu đoán mới bằng lòng lên xe ngựa. Hôm nay làm sự tình không ít, về nhà trên đường, tô tiểu đoán ghé vào mẫu thân trên người ngủ rồi. Xuống xe ngựa. Bạch Thị đi trước phòng bếp nấu cơm, Tô Tiểu Loan cùng Tô Tiểu Hân còn lại là từng người tắm rửa một cái. Hôm nay quét tức một chút cục đá thôn ra, Tô Tiểu Ngoan dính một thân thổ, tắm rửa xong mới dễ chịu một ít. Buổi tôi ăn tương đối thanh đạo, có đậu hủ cải trắng canh, còn có cọng hoa tỏi non xào thịt cùng cải trắng xào miến. Cơm nước xong, Tô Tiểu Ngoan hai chị em đi rửa chén, mẫu thân cùng Tô Tiểu Tình, thạng tử còn lại là thầy phiên tắm rửa. Tô Tiểu Loan ở trong sân toàn bộ, ngày mùa thu gió đêm thổi tới trên người, mang theo thấu xương lạnh lẽo. Chỉ mặc một cái mỏng áo khoác nàng không cấm đánh cái dùng mình. Nhìn dáng vẻ, lập tức liền phải mùa đông, cũng nên xuyên hậu quần áo. Vừa lúc Bạch Thị phía trước cho bọn hắn mấy cái làm hậu quần áo không sai biệt lắm đã hảo, cái này mùa mặc vào vừa lúc. Ngày hôm sau, Tô Tiểu Loan liền mặc vào tân mỏng áo màu hồng đào, chính thích hợp nàng, cái này tuổi tiểu cô nương xuyên. Bạch thị cũng không có rảnh rỗi, mà là lại mua một đống lớn đông, tính toán cấp lâm thợ săn cùng mấy cái hải tử làm quần áo mùa đông. Hương các sinh ý trước sau như một hảo. Vội lên thời điểm, Tô Tiểu noán liền ở lầu 2 tiếp đại những cái đó hương các lao khách hàng, cho các nàng giới thiệu mới nhất đẩy ra nước hoa. Chờ không bận quá, nàng cùng Tô Tiểu Hân, Lý Tuyết chỉ cùng nhau, một bên phẩm trà, một bên nói chuyện thiếm, hoặc là vài người ghé vào cùng nhau giao lưu theo sống. Giao lưu nhà ai bán quần áo đẹp. Mắt thấy thời tiết tiệm lệnh, Tô Tiểu nón lại viết mấy quyển kịch Nam, tưởng đưa cho Yến Trần. Nàng nghĩ đến chính mình còn chưa có đi quá Tử Thành, không bằng liền nhân cơ hội này, đi Tử Thành nhìn một cái. Vì thế, Tô Tiểu nón làm bộ về nhà nghiên cứu hương liệu, kỳ thật chính mình trộm thuê xe ngựa đi Tử Thành. Cũng may Tử Thành ly tế xa huyện cũng không tính quá xa. chương 191 Tử Thành, Tô Tiểu Loan sáng sớm xuất phát còn không đến ăn giữa trưa cơm thời gian liền đến từ thành. Nàng đi trước hỏi thăm một chút nghe mẫu phường vị trí, sau đó một đường đi một đường hỏi, rốt cuộc ở cơm trưa trước tới nghe mẫu phường. Nghe mẫu phường bên trong rất lớn, đắp nổi lên một cái lại một cái đài. Mỗi cái đài phía dưới đều có một tảng lớn đất trống, là cung các ba tánh xem diễn dùng. Hơn nữa mỗi hai cái đài trung gian có khoảng cách nhất định, bảo đảm xem diễn thời điểm sẽ không cho nhau quay nhiễu Chỉ là xem này nghe mẫu phường quy mô, liền biết bọn họ có bao nhiêu có thể kiếm tiền. Nghe mẫu phường bên trong cũng không phải chỉ có này đó biểu diễn sân khấu kịch, còn có bán các loại ăn và thuốc phẩm. Tô Tiểu Loan vừa lúc có chút đói, liền ở một cái quầy hàng mua phân lưu mì lòng tay, ngồi ở lều phía dưới chậm rãi nhóm nháp. Ăn xong, nàng tiếp tục ở nghe mẫu phường chuyển động. Nghe mẫu phường cùng sở hữu vài cái xuất khẩu, trong đó một cái xuất khẩu bên cạnh có cái phòng. Bên trong ngồi một vị trung niên nam nhân, nhìn qua rất giống là quản sự, tô tiểu Loan đi qua đi, đem Yến Trần cấp lệnh bài đưa cho nam nhân kia nhìn thoáng qua. Xin hỏi cô nương có chuyện gì? Quản sự thái độ lập tức cung kính không ít, hiện nhiên cũng là nhận thức này khối lệnh bài. Muốn gặp Yến công tử một mặt, liền nói có vị tô cô nương tìm hắn. Tô tiểu noan nhàn nhạt nói. Quản sự nghĩ nghĩ nói, tiểu nhân chỉ có thể đem lời nói cấp đưa tới, công tử có hay không thời gian? Tiểu nhân cũng không biết. Ngụ ý, Tiến Trần có thể hay không tới gặp nàng, không phải hắn có thể khống chế. Không sao, người đem lời nói đưa tới chính là. Cô nương tại đây thiếu ngồi một lát. Quản sự cùng bên cạnh một cái tiểu nhị trang điểm người ta nói cái gì, sau đó hắn liền biến mất ở chỗ rẽ chỗ. Qua không trong chốc lát, kia tiểu nhị nâng đi lên một phần tinh xảo trà bánh. Nam bàn bất đồng điểm tâm bãi ở trên bàn, còn có một hồ ngọt thanh trà hoa. Cô nương thỉnh chăm dùng. Tiểu nhị không có ở trong phòng ở lâu. Tô tiểu Loan phát hiện phòng này tầm nhìn thực hảo, có thể nhìn đến đại bộ phận đài thượng tình huống. Có hai cái đài mặt trên đang ở biểu diễn, phía dưới ngồi đầy tới xem ba cánh. Liên tính một người chỉ thu mấy văn tiền, trận này diễn xuống dưới là có thể kiếm không ít bạc. Trong đó một cái đài trình diễn diễn, vừa vặn là tô tiểu Loan viết. Này vẫn là tô tiểu noan lần đầu xem diễn, Không thể không nói nghe mỏ phường những người này đều có chút tài năng, các đều diễn thật sự đầu nhập, phía dưới người xem hoàn toàn bị bọn họ nhất cử nhất động tác động tâm tư. Ngay cả biết kế tiếp sẽ phát sinh gì đó tô tiểu đoán, cũng xem đến mùi ngon. Trận này diễn nhìn một nửa, Yến Trần liền tới rồi. Tô cô nương, đã lâu không thấy. Yến Trần vừa thấy đến tô tiểu đoán, khỏe môi liền gợi lên tươi cười. Yến công tử, tô tiểu Loan khách khí mà cùng hắn chào hỏi. Tiên kia quản sự thực thức thời mà lui ra, trong phòng hiện tại chỉ có bọn họ hai người. Không biết tô cô nương đối Yến mô nghe màu phường, có ý kiến gì không? Yến trần câu đầu tiên không phải hỏi nàng tiến đến mục đích, mà là hỏi như vậy một câu. Tô tiểu noan cười khẽ, Yến công tử thật đúng là có kinh thương đầu vóc. Kia tại hạ liền tạm thời cho rằng, tô cô nương là ở khen ngợi tại hạ. Yến trần vén lên áo choàng, ở nàng đối diện ngồi xuống. Yến công tử! Ta lần này tới từ thành, một là có mấy cái kịch bản tưởng giao cho công tử, nhị là lần trước nói đang ăn ta lại làm ra tới một viên. Tô Tiểu Loan đi thẳng vào vấn đề mà thuyết minh chính mình ý đồ đến. Nàng hôm nay liền phải trở về, không quá nhiều thời gian ở chỗ này trì hoãn. Vốn dĩ nghe được phía trước, Yến Trần còn không có cái gì biểu tình, vừa nghe đến nửa câu sau, hắn lập tức kích động mà từ trên châu ngồi đứng lên. Tô Tiểu Loan biết hắn nghĩ muốn cái gì. Bắt tay rồi đến tay háo, từ hệ thống nơi đó bắt được một cái dược bình, bên trong chính là một viên trung cấp Mỹ gia đan. Kỳ thật ngoạn ý như này, hiện tại nàng trong tay co không ít, đều là dùng tới thứ đi trên núi tìm được linh vật làm thành. Bất quá nàng khẳng định sẽ không một lần đem đồ vật đều lấy ra tới. Này đó đan dược là nàng cùng Yến Trần hợp tác trong lúc, lớn nhất lợi thế. Yến Trần mở ra nghe thấy một chút, là quen thuộc hương vị. Hắn đem dược bình thích đáng mà phóng hảo. Theo sau ôn nhã thanh em mở miệng, tô cô nương, kịch nam sự tình đợi lát nữa lại nói, ta muốn nói với ngươi, ngươi hương các Hương các làm sao vậy? Tô tiểu Loan nhướng mày nghi hoặc hỏi. Thật không dám dầu diếm, kỳ thật tiến mô cảm thấy, tô cô nương mới là nhất sẽ làm buồn bán người. Nếu là có thể đem hương cắt khai ở từ thành, sinh ý khẳng định sẽ nâng cao một bước. Tiến trần nghiêm túc mà nhìn nàng. Tô tiểu nón liếm mắt làm trầm tư trạng. Nàng kỳ thật sớm đã có đem hương các chạy đến từ thành tâm tư, chỉ là bất hạnh không có biện pháp ở từ thành ở. Mẫu thân cùng lâm thúc chịu đem lẩu cây cửa hàng chạy đến huyện thành, hẳn là chính là cực hạn, phỏng chừng bọn họ là sẽ không đáp ứng chuyển đến từ thành. Tô Tiểu Noan không nghĩ cùng chính mình người nhà tách ra, nhưng nếu là hương Các thật sự khai ở từ thành, mỗi ngày đi tới đi lui với từ thành cùng tế xa huyện, muốn hao phí thời gian thật sự lâu lắm. Nàng tự nhận không cái kia tinh lực như vậy lãng phí. Yến công tử ý tứ ta minh bạch, nhưng ta tạm thời không có tinh lực lại quản một cái hương các. Tô tiểu noan bất đắc dĩ mà nói. Yến trần không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ cự tuyệt, tiếp tục khuyên đủ. Ở từ thành làm buồn bán cũng không có tô cô nương tưởng như vậy khó. Ta sẽ cho dư tô cô nương nhất định trợ rút, bảo đảm hương các ở chỗ này so ở tế xa huyện phát triển đến Càng mau. Tốt như vậy điều kiện, nếu không phải người nhà nguyên nhân. Tô Tiểu Loan thật đúng là tưởng đáp ứng. Có Yến Trần che chở, ở Từ Thành sinh ý không biết sẽ có bao nhiêu hảo làm. Đa tạ Yến công tử hảo ý, chỉ là nhà ta người không muốn ở tại Từ Thành, ta lại không nghĩ cùng người nhà tách ra, cho nên, chỉ có thể cô phụ ngươi một phen ý tốt. Tô Tiểu Loan xin lỗi địa đạo. Yến Trần không nghĩ tới nàng không đáp ứng nguyên nhân, tự nhiên là cái này. Lập tức hắn nhìn về phía Tô Tiểu Loan, ánh mắt càng thêm ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng thương nhân đều là duy lợi là đồ, ở đâu có thể kiếm bạc, liền sẽ lưu tại nào. Nhưng tô tiểu noan lại cự tuyệt trước mắt tốt như vậy cơ hội, chỉ vì cùng người nhà ở cùng một chỗ. Tô cô nương không hề ngẫm lại. Bỏ lỡ thôn này, đã có thể không cái này cửa hàng. Yến Trần Biện không rõ nàng nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối, cuối cùng một lần thử nói. Tô tiểu Loan cười cười, có cái gì có thể tưởng tượng, có một bên là ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bên kia là có thể suy xét, ta lựa chọn không phải rõ ràng sao. Yến trần bị nàng nói đến ngần ra, người nhà là nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ sao. Phía trước, bọn họ hai cái hợp tác thời điểm, tô tiểu noan đưa ra thỉnh cầu, giống như cũng là làm hắn ở thích hợp thời điểm ra tay, bảo hộ nàng người nhà. Hắn hơi hơi rũ xuống mi mắt, che khuất trong mắt cảm xúc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chúng ta đây không bằng đổi cái phương pháp hợp tác. Dây lát. Yến Trần một lần nữa nhấc lên mi mắt, chỉ là cặp kia sâu không thấy đáy trong con ngươi nhiều vài thứ, làm như tán thưởng, lại làm như cảm thán. Tô Tiểu Loan không để ý hắn biến hóa, tùy ý hỏi, như thế nào hợp tác? Từ thành hương các, ta tới khai, ta tới phái người quản lý, Tô Cô Nương chỉ cần đem hương các tên tuổi cho ta mượn, lại vì ta cung cấp hàng hóa có thể. Yến Trần có tin tưởng, cái này đề nghị nàng nhất định sẽ đáp ứng. chương 192 xem diễn Tô Tiểu nón ngón tay đặt lên bàn, nhẹ nhàng gõ gõ. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Yến Trần, hỏi ra nàng nhất để ý vấn đề, như thế nào chia làm. Yến Trần câu môi cười, nguyên bản liền tuấn mỹ dung mạo trở nên càng thêm câu nhân tâm phách, chia đôi thành. Cái này tỷ lệ, vừa vặn vượt qua nàng có thể tiếp thu điểm mấu chốt, lại không tới nàng kỳ vọng cái kia giới. Không thể không nói Yến Trần không chỉ có am hiểu kinh thường, còn am hiểu cân nhắc người khác ý tưởng. Hàng hóa cái gì giá cả bán cho tại hạn, từ tô cô nương ngươi tới định. Yến Trần trầm thấp thuần hậu thanh em nói. Hành, liền lấy bán rơi sáu thành bán cùng ngươi. Tô tiểu nón đồng dạng xinh đẹp cười. Nếu Yến Trần như vậy có thành ý, nàng đương nhiên không thể quá keo kiệt. Làm buôn bán không phải chỉ xem trước mắt thích lợi, càng là muốn đem ánh mắt phong đến lâu dài. Vì về sau cùng Yến Trần hợp tác, tô tiểu nón lần này chính là làm không ít lợi nhuận. Như vậy. Tại hạ hôm nay khiến cho người xuống tay đi chủ bị hương các khai trường công việc, còn thỉnh Tô Cô Nương bị hảo cũng đủ hóa. Từ thành Ma Đại, đến lúc đó, một nhà hương các sợ là không đủ. Yến Trần Ý có điều chỉ mà nói. Tô Tiểu Loan nháy mắt sáng tỏ, nguyên lai trước mắt vị này là tưởng ở từ thành nhiều khai mấy nhà hương các. Yến Trần lấy bán rơi 6 thành nhập hàng, tính xuống dưới có thể bắt được tay lợi nhuận là 4 thành, bọn họ hai cái lại chia đều một chút. Tương đương với bán đi nhị thành là hắn lợi nhuận. Tô tiểu Loan bên này trừ bỏ này nhị thành, còn có bán cho Yến Trần giá cả cùng nguyên vật liệu giá cả chi gian trên lệ giá. Như thế nào tính, đều là nàng kiếm được càng nhiều. Cho nên Yến Trần ở từ thành khai hương các càng nhiều, nàng trong túi mới càng cổ. Nếu là thay đổi người khác, Yến Trần tự nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện làm nhiều như vậy lợi. Nhưng tô tiểu noan không giống nhau, nàng với hắn mà nói, còn có lớn hơn nữa tác dụng. Yến công tử nhìn làm chính là, hàng hóa cung được với. Tô Tiểu nón lời này tràn ngập tự tin. Tình vân Tỉnh vũ đã có thể một mình đảm đương một phía, nàng gần nhất cũng ở bồi dưỡng Lý Nguyệt Nhi đi theo học làm đồ vật, hương cao phương diện không cần lo lắng. Làm hương cao đại bộ phận thời gian đều là đang chờ đợi, so sánh tới nói, so theo thừa đơn giản nhiều, không cần càng nhiều người. Đến nôi túi thơm, giải lụi tràng chờ vật, chỉ có đại tỷ cùng tuyết ngăn tới theo thừa sợ là không đủ, còn muốn chiêu hai cái tú nương. Hương các tử chu bị đến khai trương trong khoảng thời gian này, cũng đủ nàng chiêu đến thích hợp nhân thủ. Cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Yến Trần cầm lấy một cái chén trà, hướng bên trong đổ ly trà hoa. Theo sau, hắn ưu nhã mà dơ lên cái ly. Tô tiểu noan khỏe môi chịu chịu, đồng dạng dơ lên chính mình chen trà. Hai người cách không chạm vào hạ ly. Từng người uống ly chung trà hoa Hợp tác sự tình miệng thảo luận xong rồi Đương nhiên muốn ký kết một phần hiệp nghị mới được Thực mau liền có người lấy tới bút mực Viết xuống tam phân giống nhau như lúc hợp đồng Tô Tiểu Loan cùng Yến Trần từng người thêm thượng tên của mình Ấn thượng thủ ấn Tam tờ giấy Hai người một người một trường Giữ lại kia trường Giao cho tiến đến chứng kiến người bảo lãnh Lúc sau Tô Tiểu Loan lại cùng Yến Trần một đạo đi tranh phủ nhà Xếp văn giao dịch kết toán rõ ràng. Tô cô nương nếu là không vội mà đi, ở nghe mầu phường xem một tuần kịch như thế nào. Yến Trần chân thành mà mời nói. Tô tiểu Loan đang có ý này, nàng cũng rất tò mò, chính mình viết thoại bản diễn xuất tới, sẽ là cái gì hiệu quả. Yến Trần mang theo nàng ngồi xuống một cái tầm nhìn kỳ dai vị trí, nhìn dáng vẻ là muốn buổi nàng cùng nhau xem. Yến công tử không đi vội sao. Tô tiểu Loan nghi hoặc mà nói. Ở trong lòng nàng, Yến Trần như vậy người làm ăn, hẳn là vội đến chân không chạm đất mới đúng, nơi nào sẽ có thời gian bồi nàng xem diễn. Cùng những cái đó bụng vệ trung niên nhân giao tiếp, nơi nào so được với bồi mỹ nhân xem diễn đâu. Yến Trần quyến rũ cười, ái mội mà hướng nàng chớp trước mắt, thanh âm không giống gì vạng réo rắt, ngược lại lộ ra chút hoa lệ. Gia hỏa này đột nhiên phát cái gì điên đâu. Tô Tiểu noan vẻ mặt vô ngữ, xoay đầu chuyên tâm xem diễn không phản ứng hắn, Yến Trần trên mặt ý cười nháy mắt cứng đờ, hắn nghi hoặc mà sở sở chính mình cảm, ám đạo chẳng lẽ là hắn dung mạo biến xấu? Không nên a, hắn hôm nay tới phía trước, còn gặp vài cái quân lấy hắn cô nương. Bên này Yến Trần ý tưởng, Tô Tiểu Loan tự nhiên không biết, nàng sở hữu lực chú ý đều đặt ở sân khấu kịch mặt trên, Thức mau, có mấy cái ăn mặc diễn phục người đi lên này, nguyên bản còn ở cái cỏ ở mỹ người đều không hẹn mà cùng mà ngậm miệng lại. Bốn phía chỉ còn lại có trên đài thanh âm, tương man xuất sắc diễn không ngừng trình diễn, tô tiểu Loan mắt hạnh trợ to, xem đến nhập thần, liền bên người yến trần cùng nàng nói chuyện cũng chưa nghe thấy. Đến cuối cùng tan của khi, còn có rất nhiều người không bỏ được rời đi, ngồi ở trên châu ngồi dư vị. Như thế nào? Yến trần sợ lại bị bỏ qua, duỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ. Tô Tiểu Ngoan như là lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng lẳng lặng mà nhìn về phía hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Yến Trần cầm khẽ nhết, khuôn mặt tuấn tú thượng tràn ngập kiêu ngạo. Nếu là hắn có cái đuôi, khẳng định đã sớm tiểu đến bầu trời đi. Thực chấn động. Sau một lúc lâu, Tô Tiểu Ngoan cũng chỉ nói ra mấy chữ này. Nàng đoán không được Yến Trần là như thế nào bồi dưỡng thủ hạng, cư nhiên có thể diễn xuất như vậy kinh diễm hiệu quả. Tới nghe mẫu phường phía trước, nàng kỳ thật đối nơi này diễn cũng không xem trọng, trong tưởng tượng, đơn giản chính là hê hê a a sướng, có thể có bao nhiêu hấp dẫn người. Nhưng từ đầu tới đôi xem xuống dưới một hồi, nàng vì chính mình trước kia ngạo mạn cảm thấy hổ thẹn. Nàng hiện tại mãn đầu hóc đều là một cái ý tưởng, chết không được nghe mẫu phường có thể làm đến lớn như vậy, có thể ở ba cánh chi gian như vậy lưu hành. Tuy rằng nghe mẫu phường cùng mặt khác gánh hát đều là sướng, Nhưng nơi này sướng cùng bên ngoài sướng, thật sự giống như cách biệt một trời. Tô cô nương cho rằng, nếu là đem nghe mẫu phường chạy đến kinh thành, sẽ như thế nào? Yến Trần để sát vào chút, thấp giọng hỏi nói. Tô tiểu Loan kinh ngạc mà mở to hai mắt, không nghĩ tới Yến Trần cư nhiên có như vậy hùng tâm trang trí. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nhà hắn có thể có nữ tử cùng hoàng gia nhấc lên quan hệ, đủ để thuyết minh hắn thân phận không thấp, hơn nữa hắn lại có như vậy kinh thương đầu óc. Đi kinh thành sông vào một lần cũng chưa chắc không thể. Không biết. Tô tiểu loan rốt cuộc không đi qua kinh thành. Này đây liền tính nàng xem trọng Yến Trần. Cũng không hảo đánh giá. Vạn nhất về sau bị vả mặt làm sao bây giờ. Yến Trần nhìn nàng dáng vẻ này. Đống nhiên cười khai. Cùng ngày thường ôn tồn lễ độ tươi cười bất đồng. Lần này hắn cười rộ lên. Hẹp dài trong mắt như là cháo một tầng xương mù Mặc danh có loại yêu nghiệt hương vị. Tô tiểu loan trong đầu hiện ra một cái tử. Hòa chi luận chiến. Em đẹp, một đại nam nhân cười như vậy quyến rũ làm gì? Đáng tiếc, đối mặt hắn sắc đẹp, tô tiểu noan vẫn như cũ không giao động, trên mặt cái gì biểu tình đều không có. Tô cô nương thật đúng là tâm tính kiên định a. Yến Trần nhướng mày cười khẽ. Quá khen, nếu là Yến công tử không có gì sự nói, ta liền đi về trước. Tô tiểu Loan đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Yến Trần đuổi theo, có cần hay không tại hạ phái người đưa cô nương trở về? Đa tạ Yến công tử hảo ý, liền không nhọc phiền, ta chính mình nhận thức lộ. Tô tiểu noan nguyện chuyển từ chối hắn hảo ý. chương 193 chúng độc. Dứt lời, cũng không đợi Yến Trần lại nói chút cái gì, Tô tiểu Loan trực tiếp cất bước rời đi. Ra tới nghe mẫu phường phát hiện, sắc trời thượng sớm, nàng quyết định ở trên phố dạo một dạo, nhìn xem có hay không cái gì ăn ngon hảo ngoạn. Tổng không thể đến không từ thành một chuyến. Không đi bao xa liền gặp gỡ cái hiệu thuốc, tô tiểu noan có chút tay ngứa, liền đi vào. Mới vừa vừa vào cửa, hệ thống kích động thanh âm liền vang ở nàng trong đầu. Chủ nhân chủ nhân, nơi này cũng có thật nhiều linh vật A, hơn nữa so với chúng ta trên tay cao cấp đâu. Phía trước hồi nước trong chấn thời điểm, tô tiểu noan ở nơi đó hiệu thuốc giá thấp thu mua thật nhiều linh vật. Tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng dùng để làm bình thường đan dược hoặc là hương cao đã vậy là đủ rồi. Tình vân tình vũ các nàng không biết hệ thống tồn tại, dùng để làm hương cao nguyên liệu đều là bình thường nhất hoa khô dược liệu, chẳng qua bỏ thêm tô tiểu nón đưa cho các nàng một bộ phận cấp thấp linh thủy, hiệu quả cũng không tồi. Đương nhiên cùng tô tiểu nón trực tiếp dùng linh vật làm được hương cao vô pháp so, hơn nữa người sau giá cả cũng càng cao. Tô tiểu nón nghe xong ánh mắt sáng lên, nàng hiện tại đã cụ bị nhất định phân rõ linh vật năng lực, chỉ là không có hệ thống cảm ứng đến mo. Nàng cẩn thận mà xem xét một vòng, quả nhiên phát hiện không ít ẩn hàm linh khí linh vật. Tiểu nhị, có thể hỗ trợ bao một chút dược liệu sao? Tô tiểu noan trên mặt không hiện, trong lòng lại kinh hỉ không thôi. Nàng đỉnh đầu cao cấp nhất linh vật là tím linh tham, linh ngọc thạch, đến bây giờ cũng chưa dùng ra đi đâu. Nhìn dáng vẻ, nơi này bán dược liệu chung, có một ít đã thực tiếp cận này hai dạng đồ vật cấp bậc. Tiểu nhị xem nàng ăn mặc không giống phú quý người. Nhưng thái độ cũng cũng không có chậm trễ, mà là rất có lễ phép. Cái này làm cho tô tiểu nón đối nhà này hiệu thuốc ấn tượng hảo không ít. Nàng chỉ cái gì, cái kia tiểu nhị liền sẽ đem đồ vật bao lên. Cuối cùng, này đó dược liệu tổng cộng hoa 15 lượng bạc. Tuy là tô tiểu nón đỉnh đầu tiền bạc không ít, cái này vẫn là làm nàng rất là thị đau Bất quá con hảo, này đó linh vật cuối cùng đều có thể biến thành càng nhiều bạc trở lại nàng trong tay. Tô Tiểu Loan đem bạc dao cho hắn, suy bao lớn bao nhỏ dược liệu rời đi nơi này. Nàng cảm thấy như vậy không có phương tiện đem dược liệu giấu đi, liền cố ý đường đi biên mua cái sọt, đem tất cả đồ vật đều trang đi vào. Chờ không người chú ý thời điểm, lại trộm đem sọt đồ vật, chuyển qua hệ thống nơi đó. Tô Tiểu Loan phát hiện từ thành hiệu thuốc có rất nhiều linh vật lúc sau, lập tức cũng không ở trên đường đi dạo, trực tiếp đi quét sạch mặt khác hiệu thuốc, mua một đống lớn linh vật. Chủ nhân, lần này có thể luyện chế ra càng cao cấp linh đan lạp. Hệ thống kiểm kê một chút đỉnh đầu đồ vật, phát hiện luyện chế linh đan dược liệu đã đủ rồi. Tô Tiểu Loan trong lòng mừng thầm, dụng ý thức hồi nó, thật tốt quá, ta tu vi cuối cùng có thể càng tiến thêm một bước. Bởi vì hệ thống mang nàng lại đây thời điểm lạc đường, cho nên nàng mới đến cái này không có gì linh khí địa phương, tu luyện tốc độ tự nhiên rất chậm. Cũng may nơi này linh vật không ít. Có thể luyện chế thành linh đan cung nàng hấp thu. Tô Tiểu Loan tính toán thừa xe ngựa trở về, liền đi tới thuê xe ngựa địa phương. Thuê xe ngựa hồi tế xa huyện muốn bao nhiêu tiền? Tô Tiểu Loan chọn chiếc rộng mở xe ngựa, đi qua đi hỏi. Sa phu liếc nàng liếc mắt một cái, lười biếng mà trả lời, 50 văn. Đưa ta trở về. Tô Tiểu Loan nem cho hắn năm xối bạc, dẫn đầu bò lên trên xe ngựa. Sa phu trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia khinh thường. Theo sau cười ha hả mà ngồi vào phía trước đi đuổi xe ngựa. Xe ngựa luôn chậm rãi chuyển động, hơi có chút sốc nảy. Tô tiểu Loan dựa chưa có ngủ chưa thói quen. Hôm nay từ sáng sớm bắt đầu liền ở bên ngoài bận rộn, nàng sớm đã có chút buồn ngủ. Vì thế nàng dựa vào xe ngựa trên vách, nhắm mắt nghỉ ngơi. Qua không biết bao lâu, nàng nhận thấy được xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Tô tiểu Loan mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, nghe được sa phu từ bên ngoài nhẹ giọng tê Cô nương, cô nương. Nàng trong lòng nháy mắt chuông cảnh báo sao vang, lúc này mới nhận thấy được bên trong xe ngựa hương vị không thích hợp, dường như có loại thực ngọt nị hương vị phiêu ở không trung. Cho ta cái giải độc đan." Tô Tiểu Loan vội vàng đối hệ thống nói. "Được rồi, chủ nhân ngươi giống như trúng độc." Hệ thống có thể nhận thấy được Tô Tiểu Loan thân thể trạng thái, nó truyền thuyết độc, như vậy chính là 89 phần 10. Tô Tiểu Loan lòng bàn tay xuất hiện một viên màu nâu đan dược. Nàng chạy nhanh đem thuốc viên nuốt vào, một cổ ấm áp dòng nước ấm nháy mắt lan tràn đến khắp người. Vừa rồi cái loại này vượng vượng hồ hồ cảm giác cuối cùng đã không có. Nàng không có trận mắt, mà là tiếp tục nhắm mắt giả bộ ngủ, muốn nhìn một chút kia xa phu rốt cuộc có cái gì mục đích. Đợi trong chốc lát, nàng liền nhận thấy được có người xốc lên màn xe, lớn mật ánh mắt ở trên người nàng giao động. Tô thiểu noan bị hắn như vậy ghê tởm ánh mắt xem đến cả người không được tự nhiên. Nổi ra gà đều phải đi lên Hắc hắc, không nghĩ tới hôm nay Có thể gặp gỡ như vậy Thủy Linh tiểu cô nương Nhìn dáng vẻ hẳn là vẫn là cái không xuất các Cái này nhưng kiếm quá độ Sa phu chính nụ cười dâm đãng Lại đột nhiên đối thượng một đôi Lánh lệ khiếp người con người Hắn sửng sốt một cái trước mắt Theo sau phản ứng lại đây Cười đến càng thêm làm cản. Ngươi tỉnh với lúc, ngủ rồi chơi không thú vị Dù sao này hoàng sơn dã lĩnh Ngươi cũng trốn không thoát đi Lão tử trước nói hảo, trong chốc lát ngươi nếu là ngoan ngoan phối hợp, Lao tử liền thả ngươi một con ngựa, nếu là dám phản kháng, liền đem ngươi bán được hạ đẳng nhất nhà thổ đi. Nay phụ cận một hộ nhà đều không có, ta xem ngươi như thế nào trốn. Nói, kia sa phu lộ ra một ngụm răng vàng, cười đến âm hiểm lại ghê tởm. Nhìn tô tiểu noan kia trương tiếu lệ khuôn mặt, sa phu nước miếng đều phải chạy xuống tới. Hắn đang chuẩn bị bò lên trên xe ngựa. Lại nhìn đến buồn hẳn là không có sức lực nữ tử, đột nhiên nâng lên chân, đem hắn đá tới rồi trên mặt đất. Tô tiểu noan trong lòng này lên một cổ ngập trời tức giận. Xem này xa phu thuần thục trình độ, liền dược đều trước tiên bị hảo, hẳn là cái tay giả đời. Cũng không biết có bao nhiêu thanh thanh bạch bạch tiểu cô nương bị hắn cấp đặc hư. Nàng ở xe ngựa phía trước tìm được rồi một cây cai ống, dược chính là thông qua kia căn cai ống thổi ra tới, hẳn là khói mê linh tinh đồ vật. phi Sứ ký nữ, dám đá ta, xem lão tử không đánh chết ngươi. Sa Phu Thình Lình bị đá đi xuống, hắn biểu tình càng thêm hung thần nát xác, vồ vỗ trên người thổ, còn tưởng lên xe tiếp tục gây rối việc. Tô Tiểu Loan tức giận sớm đã tích góp tới rồi một cái điểm tới hạ, nàng khắp nơi nhìn nhìn, quả nhiên như này Sa Phu theo như lời, chung quanh đều là Hoàng Sơn Giá Lĩnh, một bóng người đều không có. A, rốt cuộc là ai đánh chết ai? Tô Tiểu Loan cười lạnh một tiếng. Lưu loát mà nhảy xuống xe ngựa, đùi phải đột nhiên nâng lên, trực tiếp đá tới rồi kia sa phu trên cằm, làm hắn cả người đảo tài đi ra ngoài. Ngay sau đó, không cho hắn bất luận cái gì phản ứng thời gian, tô tiểu nón nhảy qua đi chính là một đốn tay đấm chân đá, đem người nọ mặt đánh thành xanh tím một mảnh, cùng đầu heo dường như. Đừng đánh, đừng đánh. Sa phu lúc này mới ý thức được, chính mình không cẩn thận đá tới rồi văn sát. Hắn này nhất chiêu dùng quá vô số lần, trước nay cũng chưa thất thủ quá, không nghĩ tới lần này lại bị một cái tuổi không lớn tiểu nha đầu cấp xuyên qua. Hơn nữa nha đầu này vẫn là cái người biết võ. chương 194 Bách Lý Cẩn Ở tô tiểu noán dậy đặc như mưa điểm công kích hạ, thực mau này xa phu trên mặt trên người liền tìm không đến một khối hảo thịt. Nàng đối xa phu xin tha ngoảnh mặt làm ngơ. Đã từng những cái đó bị hắn khinh nhục nữ tử có lẽ cũng từng như vậy xin tha, hắn có từng thương hại quá các nàng nửa phần. Ở thời đại này, nữ tử trinh tiết dữ dội quan trọng, có lẽ có không ít nữ tử đều bởi vậy mà kết thúc chính mình sinh mệnh. Tô tiểu noán hận nhất, chính là nam nhân nương thể lực thượng ưu thế, đối nữ nhân làm loại này bị hồi sự tình. Nay không chỉ có là đối thân thể thương tổn, càng là đối nhân cách vũ nụ. Cuối cùng, nàng một chân đá vào xa phu sau cổ đem hắn cả người cấp đá hôn mê bất tỉnh. Chủ nhân, ngươi liền như vậy buông tha hắn sao? Hệ thống do dự hỏi, nó vẫn là lần đầu thấy tô tiểu nuǎn như vậy táo bạo. Bất quá nó không sợ như vậy chủ nhân, bởi vì nó biết chủ nhân chỉ biết đối người xấu như vậy. Hệ thống tưởng chính là liền như vậy đánh một đốn liền buông tha hắn, thật sự là quá tiện nghi hắn. Vạn nhất người này về sau còn tính xấu không đổi, tiếp tục làm ác đâu? liền như vậy buông tha hắn. Sao có thể? Tô Tiểu Loan cười lạnh, đồng thời ở trong đầu nhanh chóng suy tư, nên như thế nào cho hắn một cái trung thân khó quên trừng phạt. Những cái đó bị hắn hãm hại nữ tử, tìm đều tìm không thấy, liền tính đem hắn đưa đến chi phủ tuần phủ trước mặt, chỉ sợ cũng không có biện pháp trị hắn tội. Chủ nhân, chúng ta trên tay dược liệu vừa lúc đủ luyện chế một loại tà ác đan dược, có thể làm hắn rốt cuộc vô pháp làm chuyện xấu. Hệ thống nhìn nhìn chính mình tồn kho, mềm mại thanh âm nói: Tô tiểu Loan ánh mắt sáng lên, hảo, liền chiếu ngươi nói làm. Thức mau, hệ thống liền cho nàng một viên kỳ quái màu đen đan dược. Tô tiểu noan đương nhiên sẽ không dùng tay chạm vào hắn, ngại dơ. Nàng dùng mũi chân dấm lên hắn tay, sa phu lập tức gào lên, nhân cơ hội này, tô tiểu Loan đem đan dược ném vào trong miệng hắn. Chủ nhân, chúng ta trước rời đi nơi này đi, này đan dược hiệu quả thực huyết tinh, lại còn có mang thêm làm người ký ức thác loạn tác dụng phụ. Hệ thống nói, chính mình đều đánh cái dùng mình. Hắn về sau không bao giờ có thể làm chuyện xấu, đúng không? Trước khi đi, tô tiểu noan ở trong đầu hỏi. ân, hắn nào đó bộ vị sẽ trực tiếp hư thối rớt. Hệ thống thanh âm tựa như cái tiểu hài tử, nói nói như vậy, như thế nào nghe như thế nào không khỏe. Tô tiểu noan nhưng thật ra đối kết quả này thực vừa lòng. Đây là đối bọn họ tốt nhất chừng trị phương pháp. Mắt thấy sắc trời dần tối. Tô Tiểu Loan không có biện pháp, chỉ có thể đem kia con ngựa từ trên xe ngựa cởi xuống tới, dọc theo tới khi vết bánh xe dấu vết trở về đi. Đến nỗi kia xa phu như thế nào trở về, nàng mới không nghĩ suy xét, khiến cho hắn tự sinh tự diệt đi. Nàng vốn là sẽ không cưới ngựa, nhưng là này con ngựa tính tình dịu ngoan, hơn nữa nàng có linh lực trong người, kỵ đến lại chậm, cuối cùng vẫn là hưu kinh vô hiểm mà một lần nữa về tới trên đường lớn. Vừa lúc trên đường không ai. Tô tiểu Loan dựa theo trong trí nhớ phương hướng, nhanh chóng vận dụng linh lực trở về đi. Nếu là có người từ đây đi ngang qua, sợ là chỉ có thể xem cái tàn ảnh, liền nàng góc cáo đều sợ không tới. Thằng đi đến tế xa huyện cách đó không xa, nàng mới thả chậm bước chân, vào thành. Tô tiểu Loan chạy nhanh hướng trong nhà chạy, cuối cùng ở trời tối phía trước về tới trong nhà, lúc này người nhà đều còn không có trở về. Hô, cảm ơn trời đất, còn hào đuổi kịp. Tô Tiểu Loan nặng nghề mà nhẹ nhàng thở ra, sau đó chui vào phòng bếp bắt đầu bận việc. Hôm nay từ nghe mẫu phường ra tới, đại bộ phận thời gian đều dùng để dạo hiệu thuốc, nhưng thật ra không như thế nào ở trên phố dạo. Tô Tiểu Loan quyết định lần sau lại đi một chuyến từ thành. Nàng muốn mang người nhà cùng đi nghe mẫu phường xem diễn, thuận tiện đi từ thành trên đường cái nhìn xem. Tô Tiểu Loan hôm nay xào đồ ăn là đậu hủ ma bà, còn có một đạo xào rau xanh. Vừa mới trở về trên đường, nàng sợ người nhà đã đã trở lại, liền đi trên đường mua chỉ gà. Như vậy nếu là mẫu thân hỏi nàng như thế nào không ở nhà, nàng có thể nói đi mua gà. Quan chủ đã hỗ trợ đem gà cấp xử lý sạch sẽ, tô tiểu noan thuận tiện mua điểm nấm, cùng nhau hầm cái nấm canh gà. Nơi này nấm nhưng đều là hoang dại, hương vị tươi ngon phí nột, hầm ở canh gà, nấm tươi ngon cùng thịt mùi hương phối hợp ở bên nhau, làm người muốn ngừng mà không được. Nàng mua vẫn là đi mà gà, loại này gà hàng năm trên mặt đất trên núi đi đường, thịt gà khẩn thật có có giãn, so quyển dưỡng ở hậu viện gà ăn ngon nhiều. Sắp nấu tốt thời điểm, mẫu thân bọn họ vừa lúc trở về. Tô Tiểu Loan đem canh gà thịnh ở ấm sành, nâng tới rồi bên ngoài trên bàn. Một tầng sáng lấp lánh giọt dầu phiêu ở mặt trên, canh gà bị hầm thật sự đùng, mùi hương bay tới thật xa. Hôm nay lại có canh gà uống lạc. Nhất kích động muốn thuộc tô tiểu tình, nàng đối thịt gà trứng gà là chân ái, như thế nào ăn đều ăn không nhị. Tô tiểu noan cho mỗi cá nhân đều thịnh một chén thơm nồng canh gà. Và, cái này nấm so thịt gà còn ăn ngon. Thạc tử ăn tới rồi một cây đại nấm bính, canh gà hàm mùi hương nói sớm đã đi vào nấm bên trong, lại phối hợp thượng nấm đặc có giòn nội vị, một ngụm cắn đi xuống, nấm bính nổ tung, hấp thu canh gà tất cả rơi tại môi răng gian. Nấm so thị tan ngon. Tô tiểu Loan cũng tràn đầy đồng cảm. Này nấm thật sự quá mức phi nột, cùng canh gà quả thực là tuyệt phối. Nàng con ở canh gà bên trong còn bỏ thêm một chút linh thủy, uống lên đối thân thể có chỗ lợi. Mỹ tư tư mà ăn xong cơm chiều, tô tiểu Loan khó được căng căng, ở trong sân đi rồi vài vòng. Nàng ngước mắt nhìn về phía trên bầu trời ngôi sao cùng ánh trăng. Cũng không biết bách lý cẩn nơi đó, có thể hay không nhìn đến như vậy mị bóng đêm. Hắn ở như vậy gian khổ địa phương, hẳn là ăn không ngon đi. Nếu về sau có cơ hội nói, nàng muốn mỗi ngày cho hắn làm mỹ thực. Nghĩ đến đây, tô tiểu noan đối với không trùng lộ ra một cái ngây ngốc tươi cười. Lúc này, ở bên cạnh Bách Lý Cẩn bỗng nhiên rừng trong tay bút, sốc lên lều lớn rèm cửa đi ra ngoài. Rét lạnh gió đêm, thổi quét hắn mặc phát theo gió nhẹ dương. Hắn lại hồn không thèm để ý, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía hắt chầm như mực bầu trời đêm. Trên bầu trời không có một tia ánh sáng. Thượng quân, thiên lãnh, phủ thêm áo choàng đi. Một bên thủ hạ đệ thượng thật dày hồ ly mau áo choàng. Bách Lý Cẩn không có quay đầu lại xem hắn, mà là nheo lại con người. Dường như có gió cắt phiêu vào trong mắt, khô khóc dị thường. Hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt. Qua thật dài trong chốc lát, hắn mới một lần nữa mở to mắt, xoay người trở về lều lớn. Dường như không có việc gì mà tiếp tục xử lý công vụ. Lây động không chừng mờ nhạt ánh đến đánh vào trên người hắn, cao lớn thân ảnh không duyên cớ có vẻ có chút tích liêu. Noan nha đầu, bên ngoài lạnh leo, người xuyên hậu điểm. Bạch thị cầm cái hậu một chút đoàn áo ra tới, khoác ở tô tiểu noan trên người. Mắt thấy liền mau đến mùa đông, quá đến thật là nhanh. Tô tiểu Loan cảm thắn nói. Nóng bức ngày mùa hè phản phất liền ở ngày hôm qua, không nghĩ tới chỉ chấp mắt liền mau bắt đầu mùa đông. Nơi nào là mau đến mùa đông? Này đều đã là đầu mùa đông, đến chạy nhanh thay hậu quần áo. Bạch thị cười nói, tô tiểu Loan bất đắc dĩ, mẫu thân luôn là cảm thấy thời tiết thực lạnh, hận không thể làm cho bọn họ mấy cái hiện tại liền mặc vào hậu áo đông. Sợ mẫu thân lo lắng, nàng không ở trong sân đãi lâu lắm, liền xoay người trở về phòng. chương 195 thân phận. Hôm nay, Yến Trần tự mình tới tranh tế xa huyện. Cô nương, bên ngoài có một vị tự xưng họ Yến công tử tìm ngài. Lý Nguyệt Nhi đẩy ra tô tiểu noan nơi phòng môn, thấp giọng nói. Tô tiểu Loan phản ứng đầu tiên chính là, tiến trần lại đây. Hảo, ngươi xem cửa hàng, ta một chốc khả năng cũng chưa về. Vừa ra đến trước cửa, tô tiểu Loan phủ thêm mẫu thân làm đoàn áo. Hiện giờ thời tiết càng thêm lạnh. Trong phòng nhưng thật ra còn hảo, ở bên ngoài đái trong chốc lát, gió lạnh đều có thể thổi đến người gương mặt đỏ lên. Nàng vừa ra khỏi cửa liền thấy được yến trần xe ngựa lập tức không chút do dự đi tới yến công tử nhìn đến ngồi ngay ngắn ở bên trong thảnh thơi mà châm trà yến trần tô tiểu Loan cười nói trong xe ngựa châm tay nhỏ lò yến trần ăn mặc cũng không hầu nước trà mờ mịt khởi sương khói đem hắn cả người đều che ở mặt sau lờ mờ xem không rõ tô cô nương thỉnh yến trần đem mới vừa khen ngược trà đưa tới tô tiểu Loan bên kia tô tiểu Loan không có trông đẩy Đem trà nóng cầm ở trong tay ấm tay. Không cần phải nói, nàng cũng đoán được, hẳn là Yến Trần ở từ thành bên kia đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, liền kém nàng hóa. Vừa vạn nàng bên này cũng ở phía trước chiêu hai cái theo sống tinh vi theo công, sở hữu hàng hóa đã ở phía trước hai ngày chuẩn bị xong. Hai người ngồi ở trong xe ngựa, thảo luận hợp tác quy tắc chi tiết, tỉ như khi nào tới vận hóa, khi nào kết toán lợi nhuận. Nay một thảo luận, chính là một buổi sáng lâm tách ra phía trước, tô tiểu loan cười khẽ, yến công tử, chẳng biết có được không đáp ứng ta một cái nho nhỏ thỉnh cầu? có thể, yến trần hỏi cũng không hỏi là cái gì, trực tiếp liền đồng ý. hắn hào sảng nhưng thật ra làm tô tiểu loan trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. nàng trinh lăng một cái chớp mắt, theo sau nói, ta tưởng lấy yến công tử danh nghĩa, mang theo người nhà của ta đi nghe mạo phường xem diễn. đây là nàng lần trước đi từ thành lúc sau liền có tính toán. Nếu là trực tiếp đưa ra mang theo người nhà đi, mẫu thân có lẽ sẽ không bỏ được nghỉ ngơi, không muốn đáp ứng. Nhưng nếu này đây Yến Trần danh nghĩa, mẫu thân niệm hắn là nhà bọn họ ân nhân, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc nhà bọn họ làm buôn bán tiền vốn, đại bộ phận đều đến từ chính Yến Trần mua thoại bản thời điểm các bạn Nếu là không có Yến Trần thưởng thức, nhà bọn họ hiện tại nhật tử sẽ không như vậy thuận. Tốt như vậy cơ hội. Tô cô nương cũng chỉ để như vậy tiểu nhân yêu cầu. Yến Trần nhứng mẩy, làm như có chút khó hiểu. Bằng không đâu. Tô tiểu nhoắn hỏi lại. Yến Trần cười lắc lắc đầu. Này căn bản là không xem như cái gì yêu cầu. Ngươi tùy tiện lôi kéo ta tên tuổi đi nói chính là. Ta còn thiếu ngươi một cái thỉnh cầu. Ngươi về sau nghĩ tới tùy thời có thể tới tìm ta. Hảo. Tô tiểu nhoắn hảo phóng đồng ý. Bất quá nàng hẳn là không có gì cơ hội dùng cái này thỉnh cầu yến công tử tiểu loan cáo tử nói xong chính sự tô tiểu loan tính toán rời đi yến trần theo bản năng giữ lại tô cô nương có không thưởng yến nào đó mặt mũi cùng nhau ăn bữa cơm lời vừa ra khỏi miệng liền chính hắn đều kinh tới rồi méo chén trả tay hơi hơi phát khẩn chỉ là đã nói ra đi nói lại không hảo lại thu hồi tới không được cửa hàng còn có việc tô tiểu loan không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Nàng đã có thích người, trừ phi có chính sự muốn nói, nếu không đương nhiên sẽ không khác nam tử đơn độc dùng cơm. Yến Trần nhìn tô tiểu nón nhảy xuống xe ngựa, dần dần đi ra hắn tầm mắt. Vừa rồi bọn họ nói chuyện thời điểm, hắn làm người đem xe ngựa xử tới rồi hẻo lánh địa phương, sau lại lại làm xe ngựa đi rồi trở về. Cho nên tô tiểu Loan xuống dưới địa phương, ly hương cách không bao xa. Nàng đang chuẩn bị chạy nhanh trở về, lại nghe đến sau lưng có người hô nàng một tiếng. Tô Cô Nương. Tô Tiểu Loan cảm thấy thanh âm này có chút quen hay, theo bản năng quay đầu lại. Cư nhiên là Đỗ Tu Hiền. Trên mặt nàng biểu tình nháy mắt cương xuống dưới. "Tô Cô Nương, xem ra ngươi ta còn xem như có chút duyên phận." Đỗ Tu Hiền vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại nàng, không nghĩ tới hôm nay muốn đi Hương Các giúp tiểu muội mua đồ vật, trên đường lại gặp nàng. Mới vừa nói ra câu này lớn mặt nói, trên mặt hắn liền lại nổi lên khả nghi đỏ ửng. Đỗ công tử nói đùa. Tô tiểu nón hơi có chút xấu hổ mà trả lời. Đỗ tu hiền không nghĩ buông tha cái này khó được cơ hội, lấy hết can đảm tiếp tục nói, tô cô nương cũng phải đi hương các mua đồ vật sao. Tô tiểu nón nhìn nhìn liền ở phía trước hương cắt, hơi hơi gật đầu. Tại hạ vừa lúc cũng phải đi hương cắt, có không cùng tô cô nương đồng hành. Đỗ tu hiền nói xong, liền chờ mong mà nhìn nàng. Tùy ngươi. Tô tiểu nón nhàn nhạt nói. Hai người một trước một sau đi vào hương cắt. Lý Nguyệt Nhi nhìn đến Tô Tiểu Noan bên cạnh có nam tử, liền cấp những người khác xử cái ánh mắt, làm các nàng không cần bại lộ Tô Tiểu Noan thân phận. Tiếp theo, nàng cười đi qua đi hỏi, công tử, cô nương, không biết các ngươi yêu cầu mua cái gì đồ vật? Tô Tiểu Noan cho nàng một cái tán thưởng ánh mắt. Trải qua lần trước phương quản sự tình, nàng cũng không dám làm những cái đó nam biết, nàng chính là hương các phía sau màn lão bản. Bằng không còn không biết, muốn đưa tới nhiều ít ham phú quý con góc. Tại hạ tưởng cấp tiểu muội mua một phen quạt tròn. độ Tu Hiền rất có lễ phép mà trả lời. Mời theo ta tới. Lý Nguyệt Nhi mang theo bọn họ đi tới bán quạt tròn địa phương. Thời tiết tiệm hàn, hiện nay bán quạt tròn cùng mùa hè quên tố quạt tròn bất đồng. Hiện giờ trong tiệm quạt tròn, đều mang theo thật dày lông ngỗng phiến không ra quá nhiều gió lạnh. Giá cả thượng. Tự nhiên cũng so ngày mùa hè quạt tròn muốn quý thượng một mảng lớn. Tô Tiểu Loan đang muốn nhân cơ hội trốn, bên cạnh lại thò qua tới một vị lao khách hàng. Vị kia phu nhân vừa thấy đến Tô Tiểu Loan, liền lập tức cười đón đi lên, Tô lão Bản, ta quá thích nhà các người nước hoa, có hay không già tân hương vị. Tô Tiểu Loan trong lòng lộ bột một chút, ám đạo hỏng rồi. Quả nhiên, Đỗ tu hiền nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Tô Tiểu Loan coi như không phát hiện. Trực tiếp lôi kéo vị này phu nhân đi lầu hai, tân ra hai loại quả hương, phu nhân theo ta đi lầu hai nhìn xem đi. Đỗ tu hiền cái này xem như hoàn toàn minh bạch, nguyên lai tô tiểu nón lại là này hương các phía sau màn lão bản. Hán phía trước liền nghe nói qua, hương các lão bản là một đôi tuổi không lớn hoa tỉ muội, diện mạo là một cái tái một cái tiểu mỹ. Cô nương, mới vừa rồi vị kia, là các người này lão bản. Đỗ tu hiền còn tưởng lại xác nhận một chút. Lý Nguyệt Nhi trên mặt ý cười bất biến, "Công tử nếu là tới mua đồ vật, chúng ta tự nhiên hoan nghênh, nhưng nếu ngài là tới hỏi thăm chúng ta láo bản tin tức, thứ không phục bồi." Nói xong, nàng liền rời đi nơi này, đi mang khách khách nhân đi. Đỗ Tu hiển như là bị người định ở tại chỗ, thật lâu cũng chưa về thần. Qua hảo sau một lúc lâu, hắn đem ánh mắt chuyển hướng lầu 2, lại không thấy được cái kia tâm tâm nghiệm nghiệm thân ảnh. Hắn nâng lên trầm trọng bước chân, rời đi hướng các Liên đáp ứng muội muội quạt tròn cũng không mua. Chờ vị kia phu nhân đi rồi, Lý Nguyệt Nhi gõ vang lên Tô Tiểu Loan cửa phòng. "Cô nương, vị Tiêu công tử giống như biết thân phận của ngươi." Lý Nguyệt Nhi khoanh tay mà đứng. "Không có việc gì, nên tới tổng hội tới, hy vọng hắn hay là tự tìm không thoải mái người." Tô Tiểu Loan lúc này ngược lại bình thường trở lại. Chương 196 mục đích. Từ vị kia phu nhân nói ra như vậy một câu lúc sau, Tô Tiểu Noán liền biết, thân phận của nàng giấu không được. Đỗ Tu Hiền lại không nốc, liền tính Lý Nguyệt Nhi lại như thế nào phủ nhận, hắn cũng là biết đáp án. Hiện tại liền trông cậy vào, hắn nhưng đừng cùng phương quản giống nhau, đã biết nàng có bạc liền cuốn lấy không bỏ. Bằng không, nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đỗ Tu Hiền thất hồn lạc phách mà về đến nhà. Ở nhà mong đợi đã lâu đô văn đình giống chỉ chim sẻ nhỏ giống nhau, vui sướng mà chạy ra tới nhưng nàng lại không thấy được chính mình quạt tròn, Đỗ Tu Hiền rõ ràng hai tay trống trơn. Ca, ta cây quạt đâu? Đô Văn Đình nhíu mày, tiêu căng mà nói. Đỗ Tu Hiền lúc này mới nhớ tới, đáp ứng mọi mọi sự tình không có làm được, hắn có chút hổ thẹn mà nói, trên đường ra điểm sự tình, không mua thành, ngày mai lại đi cho người mua. Trong phòng đố mẫu Đỗ phụ nghe được thanh âm đi ra. Người cái này làm ca ca. Như thế nào như vậy kiện việc nhỏ đều làm không xong. Đỗ tiếng mẹ đẻ khí hàm chứa trách cứ. Được rồi, dù sao cũng không phải cái gì đại sự, ngày mai lại mua trở về thì tốt rồi. Đỗ phụ nhưng thật ra không như vậy để ý chuyện này.